cô úc xin mời các bạn nghe phần bảy của chuyện tài năng tuyệt sắc chương tám mươi sáu được bắt chuyện đoàn người trở lại nơi cắm trại hạ thiên nhìn thấy cảnh tượng trước mắt thì tức giận đến mức sậm chân bảo sao tiếng bọn họ đánh nhau lớn như vậy mà không thấy con rồng đen vô giáo dục kia chạy tới hắn đang bịt lỗ tai lại mà ngủ con rồng vô giáo dục kia hạ thiên xông tới giống giận với hắc long bàn không biết nàng lấy dũng khí đâu ra mà nắm vai hắc long bàn lay hắn tỉnh hà hả chuyện gì giọng hắc long bàn như sấm đánh vừa mở mắt liền lớn tiếng hỏi hạ thiên lôi thứ hắc long bàn dùng để bịt tai ra quát lên đầy phẫn nộ với hắn ngươi lại có thể ở đây mà ngủ hả ngươi có biết vừa rồi xém chút nữa chúng ta đã chết không khắc lôi nhã cũng bị trọng thương suýt chết đấy cái gì hắc long bàn giật mình sau đó quay đầu nhìn khắc lôi nhã đầy kinh ngạc nói không phải vẫn còn khỏe sao đó là nhờ có mục sư lãnh lăng vân ở đây Hạ Thiên thấy thái độ của Hắc Long Bản thì càng tức hơn. Được rồi, Hạ Thiên, đã có ước định là hắn không được tùy tiện ra tay. Mặc dù mới vừa rồi rất nguy hiểm nhưng hiện tại mọi người không sao rồi. Khắc Lôi Nhã ngăn Hạ Thiên phát điên lại, ngồi xuống, nói rất thản nhiên. "A hát Khắc Lôi Nhã, trên vai ngươi hắc cầu ở đâu ra vậy? Một đen một trắng, thật thú vị." Hắc Long Bản thấy hai vật nhỏ trên vai Khắc Lôi Nhã thì tò mò hỏi. "Nhặt được." Khắc Lôi Nhã thuận miệng nói ôi ôi hắc cầu quơ múa móng vuốt như đang bất mãn với cách nói của khắc lôi nhã nó vừa kêu ra tiếng thì bạch đế cũng kêu lên chiêm chiếp đầy uy hiếp sau đó bạch đế cũng quơ múa móng vuốt như đang cảnh cáo khắc lôi nhã bây giờ cảm thấy thế nào lãnh lăng vân ngồi xuống nhẹ nhàng hỏi không có gì đáng ngại nữa chỉ hơi choáng váng chút thôi khắc lôi nhã trả lời đó là do ngươi mất máu quá nhiều điều dưỡng một chút sẽ không có vấn đề gì nữa Nhưng tình trạng ngươi bây giờ không thích hợp để vào núi. Với hoàn cảnh này không thể điều dưỡng thân thể được. Lãnh Lăng Vân rất có chừng mực trong cách chữa trị của mình. Ừ cám ơn ngươi lại cứu ta một lần nữa. Khắc lôi nhã nở nụ cười thản nhiên. Lãnh Lăng Vân chưa kịp nói chuyện thì tập mễ nhĩ đã bu lại. híp mắt nói đầy bất mãn, ngươi phải cảm tạ ta trước chứ. Ha ha, vâng, cám ơn người phó đoàn tôn quý của chúng ta đã ở đây. Chỉ có người mới có năng lực ứng biến như vậy. Chỉ có người mới có bản lĩnh nhanh nhẹn như vậy. Khắc lôi nhã cười nhạt một tiếng, khen ngợi tạp mễ nhĩ. Mặt hắn đầy hưởng thụ, vừa lòng híp mắt lại, nở nụ cười. Lúc này chỉ có một người là có sắc mặt không tốt. Đó chính là Lý Nguyệt Văn. Nghe mọi người nói chuyện, sắc mặt nàng càng khó coi hơn. Phải rồi, Lý Nguyệt Văn đại tỷ ta còn chưa tính toán với ngươi. Khắc lôi nhã chợt âm trầm nói một câu. Thần thể Lý Nguyệt Văn cứng đờ, sắc mặt biến hóa kinh ngạc nhìn khuôn mặt nghiêm túc của Lý Nguyệt Văn. Sự lo lắng trong lòng nàng càng ngày càng nhiều. Lý Minh Ngữ vẫn giữ bộ dáng thản nhiên. Hắn biết khắc lôi nhã tuyệt đối sẽ không làm gì Lý Nguyệt Văn. Là sai lầm của ta. Ta thất thủ khiến ngươi bị thương. Lý Nguyệt Văn cúi đầu nói thật nhỏ. Đúng vậy, thiếu chút nữa là đâm chết ta rồi. Nếu không có tạp mễ nhĩ và lãnh lăng vân là ta chết chắc. Giọng khắc lôi nhã lạnh lùng. Lý Nguyệt văn cắn chặt môi muốn bật máu, cho nên ngươi phải bồi thường cho ta. Khắc lôi nhã chuyển ngữ điệu, nhẹ nhàng nói ta mất máu quá nhiều nên hoa mắt. Ngươi phải phụ trách làm thuốc bổ cho ta. Hiện tại ta rất suy yếu, không thể tiếp tục huấn luyện. Bây giờ chúng ta trở về đi. Trước tiên nghỉ ngơi tại Lý gia rồi huấn luyện ở sân huấn luyện. Còn nữa, buổi tối không được đánh lén ta để cho ta ngủ ngon. Quầng thâm trên mắt ta càng ngày càng đậm rồi. Khắc lôi nhã huyên thuyên một chuỗi dài. Lý Nguyệt Văn ngẩng đầu há to miệng nhìn khắc lôi nhã Đây chính là bồi thường theo lời nha đầu kia Sao, ngươi cảm thấy ta quá đáng à Khắc lôi nhã cao mày nhìn Lý Nguyệt Văn hỏi Không, không có Lý Nguyệt Văn lắc đầu như chống bỏ được được Vậy ngày mai chúng ta về nước kéo dài hành trình Ta sẽ bồi bổ bồ thân thể cho ngươi dọc đường đi Buổi tối ta cũng sẽ không đánh lén ngươi nữa Ha ha, nói hay lắm Buổi tối đừng đến đấy Gần đây ta chưa hề được ngủ một giấc an ổn Khắc lôi nhã ngáp dài đầy thỏa mãn, xác nhận lần nữa. Chẳng lẽ ngươi cho rằng ta là người nói một đằng làm một nèo. Lý Nguyệt Văn dựng lông mày, hư lạnh. Không có, không có, ha ha. Ta đói bụng, muốn ăn cái gì đó rồi đi ngủ. Khắc lôi nhã lắc đầu đầy thỏa mãn. Khắc lôi nhã ăn xong, mặc kệ người khác mà trực tiếp bò vào chạy ngủ. Một viên cầu và một viên thịt một đen một trắng cũng vào theo. Nhưng hai vật nhỏ này không ngủ mà ngồi trồm hồm trước mặt khắc lôi nhã, chừng mắt với nhau, không hề chấp lấy một cái. Một muốn cắn khắc lôi nhã lập khế ước một không để chuyện đó xảy ra, dĩ nhiên là rằng coi như vậy rồi. Sáng sớm, ánh nắng mặt trời rực rỡ, giọt sương long lanh trên lá cây. Toàn bộ ma thú đã sớm tản đi. Không thể nhìn ra được tối hôm qua đã có một trận ác chiến ở đây. Không khí cuối thu khá thoải mái. Một chiếc xe ngựa nhỏ nhìn rất thoải mái chậm rãi ra khỏi chấn nhỏ. Đây là chiếc xe ngựa tốt nhất của chấn mà tẫn diêm đã phải mua với giá cao. Kiều Sở tâm cưỡi phong báo đi chậm phía trước, những người khác thì đi bộ từ từ sau xe. Khắc lôi nhã nằm thoải mái trong xe tẫn diêm đánh xe. Chỉ có một mình khắc lôi nhã hưởng thụ như vậy. Một là vì xe ngựa chỉ có thể chứa được hai người. Hai là khắc lôi nhã muốn yên tâm mà hưởng thụ rất thoải mái, nói cho ai là điều dưỡng cho tốt. Nhìn một cái là biết tiểu thư nhà giàu đang đi du lịch thuê một đoàn rong binh bảo vệ cho nàng. Đoạn đường này vô cùng thuận lợi. Không có đạo tặc trừng mắt ra tay với bọn họ. Mà thú cấp 7 rất nổi bật và phu xe lạnh lùng cùng với đội ngũ như vậy thì ai dám ra tay. Đi ba ngày thì họ tới thành gần nhất thành phong hoa. Thành phố này sầm uất nhưng rất lộn xộn vì nó là thành thị gần núi mê đồ nhất. Rất nhiều người liều lĩnh tiến vào núi mê đồ sẽ đến đây bán những thứ họ lấy được từ núi. Khoáng thạch ma hạch ma thú nhỏ, dược thảo quý hiếm. Vậy nên thành phố này sầm uất một cách khác thường. Những người tới đây bán đồ đều không phải là người bình thường. Họ đều là người có thể giữ lại tính mạng mà ra khỏi núi mê đồ nên tất nhiên đều là nhân vật không hề đơn giản. Một khi xảy ra mâu thuẫn với họ thì không thể hóa giải dễ dàng được. Cục chỉ an trong thành phố là nơi rất bận rộn, thường chân không chạm đất. Cho nên phồn hoa luôn luôn có liên hệ trực tiếp với hỗn loạn. Người ngoài vào thành không cần trả thuế mà ngược lại là trả khi ra khỏi thành. Đoàn người khác lôi nhã chỉ cần trả lời vài câu hỏi qua loa là có thể vào thành. Trong thành huyên náo, dọc theo đường đi có đủ loại cửa hàng, bán ma hạch, bán vũ khí, bán y phục cửa hàng nào cũng có khách. Người trên đường muôn hình vạn trạng có cư dân bản địa cũng có những người liều lĩnh đầy phong trần. Mọi kiến trúc trong thành như thường thành, phòng ốc mặt đường phố đều được xây bằng những hòn đá khổng lồ khắc lôi nhã vừa lòng híp mắt nằm trong xe ngựa đoàn người đến trước một khách sạn sạch sẽ trong thành rất nhanh đến rồi tiểu thư tẫn diêm xuống xe mở cửa xe cho khắc lôi nhã đưa tay ra khắc lôi nhã vịn tay tẫn diêm bước xuống oa wow, a rốt cuộc hôm nay được tắm nước nóng rồi hạ thiên kéo tay khắc lôi nhã đầy vui mừng ừ lần trước ngươi chưa kịp tắm nước nóng lần này thì được rồi khắc lôi nhã mỉm cười nói với hạ thiên ha ha đi mau đi mau Hạ thiên kéo tay khắc lôi nhã đi đến cửa khách sạn. Những người khác theo sát phía sau. Vừa đến cửa khách sạn thì có một vật thể bay ra ngoài. Vật thể đó ngã trên đất lăn mấy vòng đến trước chân của khắc lôi nhã và hạ thiên. Khắc lôi nhã và hạ thiên cúi đầu nhìn thì thấy dưới chân họ là một người. Ta thao, các ngươi là đồ súc sinh, dám đối đãi như thế với đội trưởng của các ngươi. Người trên đất hùng hùng hổ hổ bò dậy ngẩng đầu nhìn khắc lôi nhã và hạ thiên. Hắn hơi sững sỡ sau đó nhách môi nở nụ cười Nói là ngươi sao tiểu thư xinh đẹp Ngươi là ai? Hạ thiên cao mày đầy không vui nhìn đại hán cợt nhà trước mắt hỏi nhếch nhác như vậy còn đến gần khắc lôi nhã Ngươi là bạn của vị tiểu thư này à? Ta là A á Khắc Tư Đội trưởng phân đội 17 của đoàn dòng binh thiết huyết Cũng là bạn của tiểu thư khắc lôi nhã Đại hán tên A á Khắc Tư này là người khắc lôi nhã Và tẫn diêm gặp ở núi Thật Phong Hắn vẫn còn nhớ khắc lôi nhã Vậy sao? Hạ thiên nhìn đại hán lỗ mãng trước mắt bằng con mắt nghi ngờ. Tên này là bạn của khắc lôi nhã. Chỉ sợ đây là ý của một mình hắn. Đúng vậy, đúng vậy. Ha ha tiểu thư khắc lôi nhã từ hôm từ biệt đó ngươi có khỏe không? À à khắc tư rất vui mừng mà nói chuyện với khắc lôi nhã. Khắc lôi nhã chỉ gật đầu hờ hững. Rất khỏe, chúng ta mệt rồi. Khắc lôi nhã trả lời hờ hững rồi cùng hạ thiên vòng qua đại hán vào cửa. À á khắc tư gãi gãi đầu cười cười một cách ngượng ngùng. Hắn thấy tẫn diêm thì vội vàng tiến lên, vừa cười ha ha vừa nói tẫn diêm huynh đệ, ngươi cũng ở đây à? Ha ha thật là khéo, có thể gặp được các ngươi ở đây. Vâng, tẫn diêm buồn bực khạc ra một từ, không nói lời thừa. Ha ha các ngươi định đi đâu? À á khắc tư đi theo tẫn diêm, dùng ánh mắt nghi ngờ nhìn đám người sau lưng tẫn diêm tò mò. Mọi người bước qua hai người, đi theo khắc lôi nhã vào cửa. Đi đến lạp cách tạp. Tẫn Diêm không muốn tiết lộ nhiều chỉ trả lời hờ hững. Hả, có thật không? Vậy thì tốt quá. Chúng ta cũng đến lạp cách tạp. Vậy thì cùng đi đi. Chúng ta có rất nhiều thời gian. Có thể chờ các ngươi rồi khởi hành. Mọi người có thể chiếu cố cho nhau trên đường. À á khắc tư há miệng cười lớn. Các ngươi đến lạp cách tạp làm gì? Tẫn Diêm thuận miệng hỏi. Có đi cùng hay không còn phải xem ý thức của khắc lôi nhã? Hộ tống một vài thứ cho thương hội của phong gia à á khắc tư tùy tùy tiện tiện mà nói nói cho ngươi biết nha phong gia chính là gia tàu có nhiều tiền đến mức làm cho người ta ghen tị. phong gia gia tàu của phong giật hiên chương tám mươi bảy được bắt chuyện à vậy à tẫn diêm hờ hững đáp khi nào thì các ngươi lên đường chúng ta đồng hành đi á khắc tư vào cửa theo tẫn diêm nói việc này phải hỏi đoàn trưởng và phó đoàn của chúng ta tẫn diêm trầm giọng đáp đoàn trưởng phó đoàn các người đã thành lập đoàn giông binh rồi hả? là đoàn giông binh gì? á khắc tư vừa nghe thì liền tò mò. đoàn giông binh nguyên bảo. tẫn diêm vẫn có chút hào cảm với á khắc tư nên kiên nhẫn đáp lời. ha ha chúc mừng. các người đã thành lập đoàn giông binh rồi. á khắc tư chúc mừng. cảm ơn. tẫn diêm hờ hững đáp. tẫn diêm huynh đệ có thể gặp nhau đúng dịp như vậy chúng ta phải uống một ly để chúc mừng chứ. á khắc tư cầm tay tẫn diêm nói rất hào sảng không cần. Tẫn Diêm khách khí cực tuyệt. Ha ha, còn khách khí với ta làm gì? Các ngươi vừa mới tới ăn cơm rồi nghỉ ngơi đi đã. Á Khắc Tư cười. Ừ, Tẫn Diêm gật đầu. Tầng dưới của khách sạn có hơn mười cái bàn, có nhiều người đang tụm năm tụm ba ngồi nói chuyện. Khi Á Khắc Tư và Tẫn Diêm đi vào thì những người ngồi trên vài cái bàn trong góc cười ầm lên đầy quái dị. Bọn họ chính là các song binh thủ hà của Á Khắc Tư. mới vừa rồi chính họ đã ném hắn ra ngoài. Tiểu thư, phó đoàn, bọn họ mời chúng ta cùng khởi hành vào ngày mai. Ý mọi người thế nào? Tẫn diêm đi tới, hỏi khắc lôi nhã và tạp mễ nhĩ. Cứ để phó đoàn quyết định, khắc lôi nhã đáp bằng giọng mệt mỏi. Ngủ trên xe ngựa thật không thoải mái, ngược lại càng mệt hơn. Bây giờ nàng chỉ muốn tắm nước nóng. Vậy thì trả lời họ ngày mai chúng ta sẽ đi cùng nhau. Tạp mễ nhĩ hờ hững nói. Khi đoàn người khắc lôi nhã lên lầu Á Khắc Tư vẫn còn đứng ở đó nhìn theo bóng lưng khắc lôi nhã đến xuất thần. Sắc lang trở lại nhanh vậy. Lưu manh còn nhìn cái gì đấy. Con người của ngươi sắp rơi xuống đất rồi kìa. Tiếng cười vang truyền đến từ mấy cái bàn trong góc. Bọn họ là đoàn viên của Á Khắc Tư. Con mẹ nó chứ các ngươi là đồ cầm thú. Ta còn chưa tính toán chuyện hồi nãy với các ngươi đấy. Á Khắc Tư giống giận, vọt tới tùy tiện nắm chặt khổ áo của một người. Đội trưởng thiếu nữ tóc vàng mắt xanh lúc nãy nhìn quen quen. Hình như đã từng gặp qua. Xa quá ta nhìn không rõ. Một ma pháp sư trẻ tuổi trong số đó mở miệng hỏi. Chính là tiểu thư xinh đẹp chúng ta gặp khi lên núi Tật Phong đấy. Á khắc tư cười ha ha không ngờ lại gặp bọn họ ở đây. Họ đã thành lập một đoàn dòng binh rồi. Đoàn dòng binh gì? Một người bên cạnh thuận miệng hỏi. Đoàn dòng binh nguyên bảo. Á khắc tư cười vang. Nhưng nụ cười trên mặt hắn cứng lại ngay sau đó. Đoàn dòng binh nguyên bảo. Bọn họ chính là đoàn dòng binh nguyên bảo đoàn dòng binh nổi tiếng thời gian gần đây. Những người còn lại cũng ngây ngẩn, mắt chữ A miệng chữ O mà nhìn đội trưởng của họ. Đoàn, đoàn dòng binh nguyên bảo. Khóe miệng A á khắc tư co quắp nặn ra mấy chữ này. Nếu là dân thường của thành phố nơi biên giới này không biết đến cái tên này thì là chuyện bình thường. Nhưng trong giới dòng binh thì tên tuổi của họ đã được lưu truyền. Đoàn dòng binh nguyên bảo một đoàn dòng binh với cái tên kỳ lạ chưa từng nghe họ nhận nhiệm vụ khó khăn gì Thế nhưng thanh danh họ lan xa trong giới dòng binh chỉ trong một đêm Chỉ bằng năng lực của vài người mà đuổi những động vật biển đang công kích khiến thành thủy bình sống trong cảnh lo sợ bị hủy diệt đi Ngay sau đó lại diệt trừ đoàn cướp biển hồng khô lâu tiếng tăm xấu xa chỉ trong một lần ra tay Nhóm hải tặc khiến quân đội đế quốc bất lực khiến đoàn dòng binh đau đầu cứ như vậy mà tan giã Mặc dù nghe nói là thuyền của bọn chúng đã chạy mất nhưng muốn khôi phục lại là chuyện không thể nào. Á khắc tư không thể ngờ được đoàn dòng binh nguyên bảo chính là đám người khắc lôi nhã. Đội trưởng ta thấy ngươi nên từ bỏ ý định của mình đi. Cẩn thận không bị người ta đánh cho thành tổ ong đấy. Hơn nữa ngươi nhìn như gấu thế này, lại còn già nữa chật chật. Đối phương là tiểu cô nương nhỏ nhắn xinh xắn đấy. Lời nói mang ý chế nhạo của một đội viên vừa dứt thì mọi người đều ủng hộ, nhau nhau gật đầu phụ họa khiến cho á khắc tư phát điên. Trong đại sành cực kỳ náo nhiệt, ban đêm khắc lôi nhã uống một hơi hết chén thuốc bổ máu do Lý Nguyệt Văn kiên trì làm cho nàng hàng ngày mới chuẩn bị ngủ. Đợi Lý Nguyệt Văn ra khỏi phòng và đóng cửa lại xong khắc lôi nhã mới lẳng lặng cúi đầu nhìn tay phải mình. Trên tay nàng vẫn mang cái bao tay phong giật hiên đưa nàng vỗ nhẹ lên cái bao tay trước mắt nàng hiện lên dáng vẻ kiên định của phong giật hiên trước khi đi hắn muốn trở nên mạnh mẽ còn mình thì sao khắc lôi nhã chậm rãi cởi cái bao tay ra khi nàng nhìn dấu ấn trên mu bàn tay thì sắc mặt khẽ biến đổi dấu ấn màu đen kia đã đậm hơn trước ôi ôi viên cầu nhỏ đứng trên vai trái khắc lôi nhã nhìn thấy dấu ấn này thì kêu lên sau đó bay thẳng lên đứng trên mu bàn tay của khắc lôi nhã chiêm chiếp Bạch đế nhảy xuống, một cước đạp bay hắc cầu. Lại bắt đầu đại chiến. Mẹ, mẹ chợt giọng nói của Kim Liên vang lên. Kim Liên, khắc lôi nhã nghi ngờ. Đã lâu Kim Liên không xuất hiện sao hôm nay lại lên tiếng. Con mới tỉnh ngủ, con vẫn ngủ say. Viên cầu nhỏ màu đen này là đồ chơi gì vậy? Con thấy nó rất giống bạch đế, có lực lượng rất lớn nhưng không xuất ra ngoài được. Con có cảm giác đây không phải là diện mạo thật của nó. Chí thông minh cũng chỉ là của trẻ con mà thôi. Kim Liên ngáp dài, nói, ngủ, ngươi ngủ say, khắc lôi nhã hăng hái nhìn hai tiểu tử một đen một trắng đánh nhau đến mức lăn xuống đất. Con cũng cần phải tu luyện, con phải tiêu hóa hết sấm sét đã nuốt vào để biến nó thành lực lượng của con. Kim Liên trả lời như là chuyện đương nhiên phải vậy. Khắc lôi nhã ngạc nhiên, chẳng trách thời điểm mình bị Lý Nguyệt văn ám sát Kim Liên lại không xuất hiện. Thì ra nó đang ngủ say, khắc lôi nhã đeo bao tay lên, lấy liên hoa bảo dám ra. Nàng nhớ lại lời lý minh ngữ, tổ năm người quái dị kia chỉ là nhân vật nhỏ mà thôi. Rốt cuộc trình độ của tổ chức Hắc điện mạnh đến mức nào. Họ còn có bao nhiêu cường giả chưa lộ diện. Khắc lôi nhã hí mắt nhìn liên hoa bảo giám Nàng hiểu rất rõ mình phải nhanh chóng trở nên mạnh mẽ. Kim liên, khắc lôi nhã gọi, hả, kim liên nghi ngờ. Tại sao ta không thể cảm nhận được nguyên tố thổ như lần trước. Cũng không thể ra lệnh cho chúng. Khắc lôi nhã hỏi nghi vấn trong lòng mấy ngày nay. Từ lần đối chiến với ái lệ ti và biểu ca của nàng ta tới nay vẫn không cảm nhận được nguyên tố thổ. Lần đó là có con giúp người. Mẹ, mẹ đừng vội. Mấy tầng của liên hoa bảo giám trước mặt người chỉ có thể giúp cho uy lực của ngọn lửa của người lớn hơn thôi. Nó vẫn chưa thể hiện sự cường hãn của bảo giám. Chờ người lĩnh mộ phần sau của bảo giám thì mới thấy rõ được điều huyền diệu. Kim liên nói rất thần bí. Khắc lôi nhã không hỏi thêm nữa. Nàng biết kim liên hay thừa nước đục thà câu này sẽ không nói cho mình biết. Nàng không tin được mình đã sinh ra hài tử rắm túi này. Nó giống mình chỗ nào chứ? Khắc lôi nhã mở sách rót lực hoa sen vào, mở ra tầng thứ tư của bảo giám. Nếu không phải vì ngại sẽ có sấm xét thì nàng muốn luyện luôn đến tầng thứ mười. Lực hoa sen trong người nàng di chuyển rất thoải mái. Khắc lôi nhã đã luyện được đến tầng thứ ba. Muốn đột phá tầng thứ tư thì phải trải qua thiên lôi nên nàng dừng lại. Mẹ đi ra ngoại thành đi, dứt khoát luyện luôn đến tầng thứ bảy đi Tiện thể con ăn hết sấm sét rồi tiêu hóa để tu luyện luôn Kim Liên cười hì hì người yên tâm, người chỉ cần đột phá thôi Con sẽ giải quyết những chuyện khác sẽ không để mẹ chịu chút tổn thương nào Ma pháp và đấu khí bây giờ của mẹ có thể trợ giúp mẹ đạt tới tầng thứ bảy của Liên Hoa bảo giám rồi Đến lúc đó người sẽ hiểu rốt cuộc bảo giám có gì huyền diệu Ừ, khắc lôi nhã suy nghĩ một chút Thân thể mình mặc dù còn mệt và khó chịu nhưng không có gì đáng ngại Sớm trở nên mạnh mẽ hơn là điều khắc lôi nhã hy vọng nhất Nàng đứng dậy, viên cầu thịt và viên cầu nhỏ đang vật lộn dưới đất lập tức dừng tay, nhảy lên bả vai của nàng Khắc lôi nhã gõ cửa phòng tẫn diêm Tẫn diêm ra mở cửa thì sửng sốt, không biết khắc lôi nhã tìm mình có việc gì Ta muốn ra khỏi thành, người có nhớ lúc chống lại hoàng kim cự long rồi đột phá, sau đó có thiên lôi chứ Ta muốn đột phá lần nữa. Người bảo vệ ta. Khắc lôi nhã trực tiếp nói rõ ràng. Tẫn diêm ngần ngơ nhưng trong lòng thì vô cùng sung sướng. Khắc lôi nhã muốn hắn làm hộ pháp. Được, tẫn diêm gật đầu, không nói lời thừa mà đóng cửa chuẩn bị đi cùng khắc lôi nhã. Ngoài thành, gió thổi hưu hưu. Khắc lôi nhã cưỡi chung phong báo với tẫn diêm chạy băng băng ra khỏi thành. Gió thổi bay mái tóc dài của khắc lôi nhã. Một mùi thơm đặc biệt bay vào mũi tẫn diêm. Hắn nhìn khắc lôi nhã trước mặt đầy kinh ngạc tầm mắt như bị mờ đi. Phong báo thi triển ma pháp hệ phong dưới chân chạy rất nhanh. Vầng trăng tròn vành vạnh tỏa sáng trên trời cao. Thỉnh thoảng có tiếng chim hót líu lo. Chạy đến nơi vắng vẻ khắc lôi nhã nhìn xung quanh một lượt thì thấy một vách núi xung quanh trống trơn. Nàng ngẩng đầu lên thì thấy vầng trăng đang tỏa sáng trên cao. Ở đây khắc lôi nhã rời khỏi lưng phong báo nhìn địa hình trước mặt bằng ánh mắt hài lòng. Ba mặt vách núi là vực sâu vạn trượng tối tăm, không ai có thể nhìn được đến đây. Chỉ cần tẫn Diêm đứng ở một nơi là có thể quan sát xung quanh. Ta sẽ canh chừng ở bên kia, không cho bất luận kẻ nào đến gần. Tẫn Diêm trầm giọng nói rồi xoay người đi về phía sau. Trong giọng nói tuy nhỏ nhưng tràn đầy kiên định và có ý hứa hẹn. Các ngươi cũng đi theo hắn đi. Khắc Lôi Nhã ném hai tiểu tử trên bả vai cho Phong Báo. Hai tiểu tử vững vàng đáp xuống trên lưng Phong Báo. Bọn chúng đi theo tẫn diêm. Mẹ, mọi chuyện phải trông cậy vào người. Người chỉ cần đột phá là được. Để con ăn no đi, ha ha. Kim liên không đợi được mà thúc giục Khắc lôi nhã quan tâm đến chuyện sau đó hơn. Rốt cuộc liên hoa bảo dám có gì huyền diệu khiến cho nàng phải kinh hỉ. mươi 88, đột phá và đột phá. Khắc lôi nhã đứng trên vách đá cao. Một trận gió thổi bay tóc nàng. Tả áo nàng phất phơ trong gió. Khắc lôi nhã lẳng lặng nhìn phía trước rồi chậm rãi ngồi xếp bằng xuống, bắt đầu vận chuyển lực hoa sen. Bây giờ sẽ đột phá tầng thứ tư, trong nháy mắt bầu trời đêm mới vừa sáng tỏ mát mẻ liền thay đổi. Mây đen từ bốn phương tám hướng tụ lại rất nhanh, chớp lóe lên trong tầng mây tụ lại trên đầu khắc lôi nhã càng ngày càng nhiều. Ánh trăng sáng ngời bị mây đen che đi, xung quanh khắc lôi nhã chỉ còn nhìn thấy mờ mờ mà những nơi khác vẫn sáng ánh trăng như cũ. Tẫn Diêm đứng ở xa nhìn hiện tượng kỳ lạ trên bầu trời. Sắc mặt hắn phức tạp, rốt cuộc là khắc lôi nhã luyện bí pháp gì. Sao lại có hiện tượng kỳ lạ này, mà lúc này lãnh lăng vân đang nằm trên giường ở khách sạn bỗng mở mắt nhanh chóng xuống giường. Hắn nhìn ra cửa sổ thì thấy mây đen tụ lại một nơi. Hơn nữa trong mây còn có ánh chớp, hiện tượng kỳ lạ này giống y như khi hắn trở lại đế đôi nhìn thấy ở ngoại thành. Vậy. Lãnh Lăng Vân đứng dậy mặc quần áo tử tế xong thì ra cửa lập tức Hắn gõ cửa phòng khắc lôi nhã nhưng không ai trả lời Khắc lôi nhã, khắc lôi nhã, Lãnh Lăng Vân nhỏ giọng gọi cửa nhưng vẫn không có ai ra Quả nhiên, hiện tượng này là do khắc lôi nhã làm nên nàng không có ở đây Lãnh Lăng Vân khẽ cao mày, suy nghĩ một chút rồi ra ngoài thì nhìn thấy Lý Nguyệt Văn Lý Minh Ngữ và cả Tạp Mễ Nhĩ cũng mở cửa nhìn phía này Sao vậy, Tạp Mễ Nhĩ lên tiếng hỏi Khắc lôi nhã không có trong phòng, nàng đang ở ngoài thành, lãnh lăng vân khẽ trao mày, sắc mặt không tốt lắm. Bởi vì thoạt nhìn thân thể khắc lôi nhã không có gì đáng ngại nhưng thực tế vẫn chưa hồi phục hoàn toàn. Lúc đó mất máu quá nhiều, cái gì, trễ thế này nha đầu chết thiệt đó còn chạy đi đâu. Nàng làm gì vậy không biết, Lý Nguyệt Văn nhảy lên như dẫm phải phân, mặt nàng tràn đầy tức giận nha đầu đáng chết đó có biết tình trạng thân thể của mình không vậy. Ta đi tìm nàng. Lãnh Lăng Vân vừa nói dứt lời thì liền trực tiếp bay ra khỏi cửa sổ. Lý Nguyệt Văn và Lý Minh Ngữ sửng sốt, lần đầu tiên thấy Lãnh Lăng Vân bay, là pháp thuật hệ phong sao. Không giống, Lãnh Lăng Vân sử dụng ma pháp quang minh mà, sao có thể bay như vậy. Đó là kỹ xảo cổ xưa, lý ra cũng là dòng họ cổ xưa, các ngươi cũng có kỹ xảo của mình mà. Ngoã nhĩ đà không biết đi ra từ lúc nào, nhìn cửa sổ đang mở trong phòng Lãnh Lăng Vân, nói rất thản nhiên bóng dáng lãnh lăng vân càng ngày càng xa trong bóng đêm ngoã nhĩ đa giải thích xong thì lý nguyệt văn và lý minh ngữ hiểu ra chúng ta cũng đuổi theo xem có chuyện gì lý nguyệt văn không yên lòng về khắc lôi nhã nên cũng lập tức chạy vào phòng lãnh lăng vân lướt xuống từ cửa sổ phòng hắn nàng nhảy trên nóc nhà nhẹ như chim yến trong chớp mắt đã đi rất xa lý minh ngữ không nói một lời cũng nhảy khỏi cửa sổ đi theo lý nguyệt văn Tạp mễ nhĩ vươn tay sự tóc trên trán mình một chút thở dài một tiếng đầy bất đắc dĩ rồi đi theo họ. Tiểu nha đầu kia luôn khiến người ta phải lo lắng. Ngoã nhĩ đa đứng tại chỗ khóe miệng rực rực nhìn mấy người dần dần biến mất mà phát điên. Bản lĩnh của mấy người này nhanh nhẹn như thế có thể đuổi theo ngay được. Còn hắn thì sao? Hắn chỉ có thể huy động hai càng chân gầy yếu mà đuổi theo thôi. Tiểu ác ma khốn kiếp này không bao giờ khiến người ta yên tâm được. Ngoã nhĩ đa giận dữ, chuẩn bị chạy xuống lầu đuổi theo thì nhớ ra trong khách sạn còn có mấy người. Vì vậy hắn đi gõ cửa phòng hạ thiên, dặn dò ngắn gọn vài câu rồi lao xuống lầu. Lúc này khắc lôi nhã đang ngồi xếp bằng trên vách đá, tỏa ra ánh sáng màu vàng nhàn nhạt, nhạt. Kim liên từ từ hiện ra thân hình, chậm rãi vây lấy khắc lôi nhã. Trên khuôn mặt xinh đẹp của nàng được bao phủ bởi một tầng kim quang nhàn nhạt, nhạt. Nhìn nàng vô cùng thánh khiết cánh sen khổng lồ màu vàng chậm rãi bao phủ khắc lôi nhã thật chặt khắc lôi nhã nhắm mắt lại tiến vào cảnh giới kỳ ảo không thể miêu tả bằng lời cảm giác ấm áp chảy xuôi trong thân thể nàng truyền khắp tứ chi bách hải cảm giác này thật thoải mái mây đen răng đầy trên đầu nàng tiếng sấm ầm ầm tẫn diêm nắm chặt bội kiếm bên hông nhìn vách đá đầy căng thẳng lòng hắn xoắn lại mặc dù đã từng thấy cảnh tượng này nhưng người đã tiến vào cảnh giới kỳ lạ kia vẫn rung động lòng người như cũ hắn càng thêm lo lắng cho khắc lôi nhã dưới sấm chớp dầm dầm dầm ba đạo sấm chớp vô cùng lớn bổ xuống đầy cuồng bạo không hề gián đoạn chớp trắng thắp sáng cả bầu trời xé rách màn đêm như khuôn mặt dữ tợn tẫn diêm nhìn ba tia chớp cuồng bạo giáng xuống đầy kinh ngạc tim hắn như ngừng đập sấm xét cứ như vậy mà bổ lên trên kim liên đang bọc lấy khắc lôi nhã nàng có thể gặp chuyện không may gì không Tẫn Diêm nắm chặt nắm đấm, nhìn chằm chằm vào Kim Liên sán lạn, đẹp mắt cố nén kích động muốn sông lên. Đang lúc Tẫn Diêm lo lắng không thôi thì Kim Liên chậm rãi mở ra, để lộ ra khuôn mặt bình tĩnh của khắc lôi nhã. Nàng mở mắt ánh mắt trong suốt, khắc Tẫn Diêm nhẹ giọng gọi, khắc lôi nhã chậm rãi quay đầu, nhẹ nhàng gật đầu ý bảo Tẫn Diêm không cần lo lắng. Tẫn Diêm thấy thế mới yên lòng, khắc lôi nhã cao mày, cảm giác nóng rực trên lưng cho nàng biết rằng có thêm một cánh hoa nở ra. Mẹ nhanh nhanh tiếp tục, giấm xét nhỏ như thế này không đủ để nhét kẽ răng. Kim Liên gào khóc thúc giục khắc lôi nhã, khắc lôi nhã chợt cao mày lại, nàng cảm thấy có sự thay đổi. Nàng búng nhẹ ngón tay, trên đầu ngón tay lập tức xuất hiện một ngọn lửa màu trắng nho nhỏ. Khắc lôi nhã kinh ngạc, ngọn lửa màu trắng chứ không phải màu vàng như trước, chuyện này là thế nào? Nàng tiếp tục búng ngón tay thì lại xuất hiện ngọn lửa màu vàng. Khắc lôi nhã nhìn hai ngọn lửa với hai màu khác nhau mà giật mình. Mẹ, đừng giỡn nữa. Đột phá cái đã. Đột phá xong rồi hãy nhìn sự thay đổi. Còn nhiều điều thú vị hơn nữa. Kim liên nóng nảy, thúc sụp. Khắc lôi nhã dập tắt ngọn lửa, lấy liên hoa bảo giám ra, rót lực hoa sen vào rồi đọc một cách nhanh chóng. Sao hả mẹ? Thuận buồng xuôi gió chứ. Ha ha, ma pháp và đấu khí có thể giúp người đạt tới tầng thứ bảy càng về sau thì người mới càng hiểu được liên hoa bảo giám mới là tinh hoa, ma pháp và đấu khí chỉ là cặn bã. Kim liên giấm túi khoác lác, khắc lôi nhã thu sách lại chầm ngâm, nhắm mắt lại vận chuyển lực hoa sen một lần nữa. Mẹ cố gắng lên, ha ha, nhanh lên một chút, lên tới tầng thứ bảy luôn đi. Kim liên kêu lên đầy kích động, khắc lôi nhã vẫn nhắm mắt như cũ, nàng hết sức chăm chú vận chuyển lực hoa sen toàn thân, vận công theo cách thức ghi trên bí tịch. Quả nhiên như lời Kim Liên, nàng không gặp phải chướng ngại gì, tiến hành rất thuận lợi. Trong ánh mắt kinh ngạc của Tẩn Diêm, cả người khắc lôi nhã lại tỏa ra ánh sáng màu vàng nhàn nhạt lần nữa. Đóa hoa sen màu vàng khổng lồ lại vây lấy nàng, mây đen vừa tan đi không lâu lại tụ lại, tiếng sấm lớn hơn, nhanh hơn, ánh chớp lóe lên, chiếu sáng xung quanh khiến cho người ta cảm thấy khó chịu. Tiếng sấm rất lớn vang lên lần nữa, tia chớp cuồng bạo bổ như điên lên Kim Liên lần này nhiều hơn một tia chớp. Có bốn đạo sấm xét với lực lượng cuồng bạo giáng xuống. Nhưng khi nó đánh vào kim liên thì liền biến mất. Tẫn diêm cao mày nhìn chằm chằm vào đoá hoa sen khổng lồ. Còn nữa không, còn mấy đạo sấm xét nữa. Kim liên có thể tiếp nhận hết không. Phía xa truyền đến tiếng động nhỏ. Tẫn diêm nắm chặt bội kiếm bên hông, xoay người lại thì thấy lãnh lăng vân đang bay đến. Lãnh lăng vân đứng bên cạnh tẫn diêm, lẳng lặng nhìn khắc lôi nhã đang tỏa ra ánh sáng màu vàng nhàn nhạt, nhạt. Hắn biết hiện tượng kỳ lạ trước mắt là do khắc lôi nhã tạo thành. Lý Nguyệt Văn với khuôn mặt nóng nảy tới ngay sau đó. Không xa sau nàng là Lý Minh Ngữ và Tạp Mễ Nhĩ. Tẫn diêm có chuyện gì vậy? Nhà đầu chết thiệt kia đang làm gì? Lý Nguyệt Văn nóng nảy vọt tới hỏi. Vừa dứt lời nàng liền muốn song đến bên cạnh khắc lôi nhã. Lênh canh tiếng kiếm rút ra khỏi vỏ vang lên một thanh kiếm chặn trước mặt lý nguyệt văn tẫn diêm ngươi làm gì vậy lý nguyệt văn quay đầu nhìn khuôn mặt lạnh lùng anh tuấn của tẫn diêm đầy kinh ngạc trước khi chuyện của tiểu thư hoàn thành thì không cho phép người nào đến gần kể cả ngươi giọng nói của tẫn diêm lạnh lẽo không có một thiên nhiệt độ và tình cảm nào hắn cứ giơ kiếm chặn đường của lý nguyệt văn không có ý nhượng bộ hừ ngươi cho rằng ngươi cản được ta sao sắc mặt lý nguyệt văn nghiêm túc muốn ra tay lãnh lăng vân chưa kịp mở miệng ngăn lại thì đã có một giọng khác quát bảo lý nguyệt văn dừng lại nguyệt văn dừng tay lúc này lý minh ngữ vừa đuổi tới lập tức quát bảo lý nguyệt văn đang muốn động thủ dừng tay đại ca tiểu tử này dám ngăn cản muội lý nguyệt văn nói đầy tức giận muội quay lại đây nếu mà muội tiến tới chẳng những muội có thể gặp nguy hiểm mà còn có thể liên lụy cả khắc lôi nhã Mặt Lý Minh Ngữ nặng nề, nhìn Kim Liên đang từ từ mở ra, để lộ khắc lôi nhã đang ngồi bên trong, trầm giọng nói. Lý Nguyệt Văn sửng sốt, sau đó cao mày nhìn về phía khắc lôi nhã đang ngồi trong Kim Liên, đáy mắt nàng toàn là kinh hãi và lo lắng. Hoa sen màu vàng khổng lồ kia là gì? Khắc lôi nhã tỏa ra ánh sáng màu vàng nhàn nhạt là sao? Còn nữa, phải giải thích thế nào về sấm sét và mây đen trên bầu trời. Khắc lôi nhã không để ý đến cảm giác nóng rực trên lưng, nhanh chóng rót lực hoa sen vào liên hoa bảo giám, đọc rất nhanh. Đã đột phá tầng thứ 5, khắc lôi nhã cảm nhận rõ ràng sự biến hóa trong thân thể. Nhưng bây giờ không phải lúc để ý đến chuyện này, phải nhanh đột phá tầng thứ 7 trước khi có càng nhiều người đến. Mẹ ha ha thích quá, mùi vị thật là ngon. Tiếp tục, tiếp tục, kim liên cười hưng phấn đầy quái dị, mau cho con ăn một lần thật no để con tiếp tục tu luyện khắc lôi nhã sẽ không sao chứ lý nguyệt văn ngẩng đầu kinh hãi nhìn hiện tượng kỳ lạ trên không trung lòng như bị xoắn lại đây là một bí pháp cổ xưa lý minh ngữ cao mày nhìn hoa sen khổng lồ chậm rãi bọc khắc lôi nhã lại trầm giọng nói nhưng hắn cũng chỉ biết được đến đó mà pháp trước mắt không phải đấu khí chỉ có thể giải thích đó là bí pháp cổ xưa sao khắc lôi nhã có bí pháp cổ xưa này trong lòng lý nguyệt văn càng thêm nghi ngờ Lý Minh Ngữ quay đầu nhìn Tạp Mễ Nhĩ vừa đuổi tới. Tạp Mễ Nhĩ nhún vai, ta không biết, đừng hỏi ta. Lúc này, sắc trời càng ngày càng tối, mọi người ngẩng đầu nhìn trời thì bị cảnh tượng đáng sợ khác thường trên trời làm cho kinh hãi. Tiếng sấm ầm ầm giống như tiếng trống khổng lồ trong lễ mừng vang lên không dứt. Ánh chớp lóe lên trong tầng mây đen kịt, một sáng một tối thay phiên nhau khiến cho xung quanh trở nên rất quỷ dị. Lý Nguyệt Văn nhìn đoá hoa sen màu vàng khổng lồ bằng cặp mắt lo lắng. Nàng cố nén lại kích động muốn xông tới. Những người còn lại cũng không thể bình tĩnh được. Trong sự thúc giục của Kim Liên, khắc lôi nhã liều mạng đột phá. Tầng thứ tư, tầng thứ năm, tầng thứ sáu và tầng thứ bảy. Từ ba tia chớp đã tăng lên sáu. Lực lượng của sấm xét cũng càng ngày càng cuồng bạo khiến lòng của tẫn diêm và mọi người càng căng thẳng hơn. Nhưng sau khi tia chớp cuối cùng bổ xuống, mây đen trên trời tan đi rất nhanh. Nó không tản ra rồi tụ lại mà biến mất luôn, mọi người hiểu mọi chuyện đã kết thúc, cánh hoa sen khổng lồ từ từ mở ra, giọng nói hưng phấn của Kim Liên vang lên trong đầu khắc lôi nhã, mẹ con ăn no rồi. Con tu luyện đây, với tu vi bây giờ của người cho dù có gặp phải cường già cũng có thể toàn thân trở ra. Con đi trước đây, Kim Liên không đợi khắc lôi nhã trả lời biến mất ngay lập tức mặc cho khắc lôi nhã gọi thế nào cũng không đáp lại ánh sáng màu vàng nhàn nhạt chậm rãi biến mất trên người khắc lôi nhã nàng từ từ đứng dậy nhìn phương xa cảm nhận cảm giác nóng rực do cánh hoa nở rộ mang lại một cỗ lực lượng khổng lồ tràn đầy thân thể nàng khắc lôi nhã nhẹ nhàng nắm chặt tay phải nhất định sẽ có một ngày mình giải trừ được dấu ấn màu đen này mình tuyệt đối không phải là con cừu nhỏ nằm yên chờ chết thần hắc ám ngươi chờ mà xem sẽ có ngày ta giải trừ dấu ấn đầy sỉ nhục này và trả lại gấp trăm lần sỉ nhục này cho ngươi khắc lôi nhã lòng lý nguyệt văn đang căng thẳng rốt cuộc cũng bình tĩnh lại nàng hét lên một tiếng xông tới khắc lôi nhã chậm rãi xoay người nhìn mọi người phía sau Khóe miệng nàng lộ ra nụ cười nhàn nhạt kỳ quái đang lúc mọi người kinh ngạc và hoảng sợ thì khắc lôi nhã rang hai tay mỉm cười ngả người ra sau mà sau lưng khắc lôi nhã là vực sâu vạn trưởng mươi 89, đột phá và đột phá, khắc lôi nhã, mấy giọng nói đầy kinh ngạc và sợ hãi vang lên, thân hình mọi người di chuyển, khắc lôi nhã đang làm gì vậy, nàng điên rồi sao, sao lại muốn tự sát tim mọi người như ngừng đập nổi điên lên sông về vách núi. Lãnh lăng vân bổ nhào về phía trước bay lên chuẩn bị cứu khắc lôi nhã. Nhưng khi mọi người vừa tới vách núi thì một cỗ hơi thở cực nóng chạm vào mặt họ, khiến họ cảm thấy miệng đắng lưỡi khô cả người căng thẳng. Hô, tiếng không khí lưu động nhẹ nhàng vang lên, ánh sáng màu vàng rực rỡ chói mắt hiện lên trước mặt họ. Khắc lôi nhã mỉm cười, từ từ bay lên, sóng mắt lưu truyền, cười yếu ớt, nhìn cực kỳ xinh đẹp. Thân hình nàng chậm rãi hiện ra, mọi người đứng yên, trợn to hai mắt, nhìn một màn trước mắt đầy sững sờ. Sau lưng khắc lôi nhã là một đôi cánh hình ngọn lửa màu vàng. Hỏa diễm ngọn lửa hóa hình, ánh sáng màu vàng chiếu sáng khuôn mặt của mỗi người. Trong con ngươi của mọi người hiện lên cảnh đẹp mỹ lệ. Tất cả sững sờ, không thể nói nên lời. Đây là lần đầu tiên họ được chứng kiến cảnh này. Ngọn lửa có thể hóa hình thành cánh nhưng y phục của khắc lôi nhã vẫn hoàn hảo như cũ. Ngọn lửa không hề gây tổn thương cho khắc lôi nhã dù chỉ một chút. Khắc lôi nhã vỗ cánh chậm rãi bay lên, nhìn thẳng vào mắt mọi người. Nàng nở nụ cười nhàn nhạt, nhạt thật xin lỗi vì đã khiến mọi người lo lắng. Xú nha đầu xấu xa. Lý Nguyệt Văn phục hồi tinh thần lại đầu tiên, hung hăng gào thét với khắc lôi nhã đang bay trên không quá nửa đêm còn không ngủ, chạy tới đây mà dằn vặt mình. Người có biết thân thể mình vẫn chưa hồi phục không? Đã khiến ngươi lo lắng. Khắc lôi nhã mỉm cười, chuẩn bị bay xuống thì thấy ở nơi xa có một bóng dáng màu trắng đang đến gần với tốc độ rất nhanh. Lãnh Lăng Vân cũng phát hiện được, hắn quay đầu nhìn, là một người có thực lực không hề yếu. Mấy người đang đứng trên mặt đất cũng nhìn theo tầm mắt hai người. Họ thấy người đang đến gần thì biết rằng hiện tượng kỳ lạ trên bầu trời do khắc lôi nhã gây ra đã dẫn cao thủ tới. Đi thôi, lát nữa sẽ có nhiều người tới hơn. Trở về rồi hãy nói. Lãnh lăng vân nhàn nhạt nói. Ừ, khắc lôi nhã gật đầu. Thành phong hóa là nơi ngọa hồ tàng long. Có thể đến núi mê đồ đều không phải là nhân vật bình thường nên sẽ có người đến đây nhanh thôi. Hai người đang nói chuyện thì người nọ đã đến trước mặt là một nam tử trung niên có khuôn mặt lạnh lùng, mặc một bộ nguyệt bào, bên hông có dây tơ vàng. Một cổ áp bách khó tả sinh ra. Hắn nhìn chằm chằm vào đôi cánh lửa sau lưng khắc lôi nhã. Khắc lôi nhã và lãnh lăng vân chậm rãi đáp xuống đất. Khắc lôi nhã thu hồi đôi cánh lửa sau lưng. Đi thôi, khắc lôi nhã nói với mọi người. Đợi đã, tiểu cô nương, hiện tượng kỳ lạ trên bầu trời mới vừa rồi là do ai gây ra. Các ngươi có thấy không? Nam tử trung niên với khuôn mặt lạnh lùng mở miệng hỏi. Trong lòng hắn không tin chuyện đó là do bất kỳ ai trong số những người trước mắt gây ra. Nhiều đạo sấm sét như vậy, người nào chịu đựng nó nhất định phải bị thương. Nhưng những người trước mặt vẫn hoàn hảo không tổn hao gì. Hiển nhiên là họ cũng như hắn, bị hiện tượng kỳ lạ trên bầu trời hấp dẫn nên tới đây. Bọn họ ở gần nên có mặt nhanh hơn mình. Không nhìn thấy, lúc chúng ta đến thì không thấy ai nữa. Khắc lôi nhã nhẹ nhàng lắc đầu, nói rất thản nhiên. Vừa dứt lời, nàng liền muốn rời đi với mọi người. Đợi chút tiểu cô nương. Thế nhưng nam tử lạnh lùng kia không có ý định bỏ qua cho khắc lôi nhã. Có chuyện gì à? Khắc lôi nhã nhàn nhạt hỏi. Người thuộc dòng họ cổ xưa. Nam tử lạnh lùng mờ miệng hỏi. Mọi người hiểu lời hắn. Đôi cánh lửa của khắc lôi nhã tuyệt đối không được tạo ra nhờ ma pháp và đấu khí. Khắc lôi nhã lắc đầu, không có ý định dây dưa với nam tử lạnh lùng này. Nàng xoay người, chuẩn bị bước đi. Đợi đã nào, nam tử lạnh lùng bay nhanh đến trước mặt khắc lôi nhã cản đường nàng. ngươi còn có chuyện gì sao? Khắc lôi nhã không vui, khẽ cao mày. ngươi có biết trên đại lục này có ẩn tông không? Nam tử lạnh lùng nói đến đây thì trên mặt hắn hiện ra sự kiêu ngạo. Khắc lôi nhã hơi ngẩn ra, lắc đầu, sau đó nhìn về phía tạp mễ nhĩ. Ẩn Tông là một môn phái cường đại đầy bí ẩn của đại lục Nó luôn giữ vị trí đỉnh cao trong đại lục Đệ tử đều không phải là người bình thường Họ đều là những người tài từ các dòng họ cổ xưa và có pháp kỹ kỹ năng riêng của mình Ẩn Tông có hơn ngàn loại pháp kỹ nên có rất nhiều người mong muốn được gặp để có thể lựa chọn pháp kỹ của dòng họ cổ xưa thích hợp với mình Mà pháp và đấu khí quá đơn độc mà pháp kỹ của các dòng họ cổ xưa thì luôn thiên biến vạn hóa Còn nữa, gia nhập ẩn tông thì phải tuân theo luật pháp là không màng thế sự. Lời của Tạp Mễ Nhĩ khiến mọi người kinh hãi. Hắn chưa bao giờ nói ngoa. Nếu hắn đã nói vậy thì thực lực của ẩn tông này không cần phải bàn nữa. Sắc mặt lãnh Lăng Vân cũng hơi đổi. Hắn có biết một chút về ẩn tông. Giáo Hoàng rất kiên kỵ các môn phái. Ẩn tông không màng thế sự nên giáo Hoàng không sợ họ uy hiếp thần điện Quang Minh. Nhưng ẩn tông không màng thế sự không có nghĩa là họ không có năng lực mà là không muốn. Nếu ẩn tông muốn thì tiêu diệt một đế quốc là chuyện vô cùng dễ dàng. Không thể, người còn biết được phái ẩn tông chúng ta. Nam tử lạnh lùng cười ngạo nghễ, nhìn khắc lôi nhã, nói ta là trưởng lão hỏa đường của ẩn tông hỏa hy dư. Hôm nay thấy được tư chất đặc biệt của tiểu cô nương thì rất kinh ngạc. Ta thấy tiểu cô nương đây là người tài ba. Người có bằng lòng theo ta về ẩn tông, làm đệ tử trực hệ của ta không? Trưởng lão ẩn tông mở miệng thu đệ tử, đây là chuyện mà rất nhiều người nằm mơ cũng muốn Vào ẩn tông là sẽ có chỗ dựa vững chắc, chỗ dựa này ngay cả thần điện quang minh cũng không cách nào lay chuyển được Đây là con đường để trở thành cường giả, không muốn, cảm ơn ý tốt của ngươi Chúng ta còn có việc xin đi trước, khắc lôi nhã cự tuyệt ngay, không hề có sự lưu luyến Sắc mặt hỏa hy dư thay đổi, lần đầu tiên hắn mở miệng thu đệ tử, không ngờ lại có kết quả như vậy chỉ là một tiểu cô nương lại cự tuyệt ngay lập tức như thế. Ngươi nên biết một khi gia nhập Ẩn tông thì tiền đồ của ngươi có thể phát triển đến mức tối đa." Hỏa Hy dư giải thích, hắn nghĩ rằng biết đâu tiểu cô nương này không biết hết sự cường đại của Ẩn tông. "Ta không có hứng thú." Khắc Lôi Nhã vẫn nhàn nhạt, lạnh lùng trả lời như cũ. Nàng không muốn bị ràng buộc, hơn nữa nàng đã có sư phụ, không mang thế sự. Nàng không thể bỏ mặc nhà hy nhĩ, mẫu thân dịu dàng và Lạp Tây Á tuy tùy hứng nhưng rất thẳng tính. Lạp Tây Á muốn đi với khắc lôi nhã nhưng nàng muốn nó ở lại bảo vệ mẫu thân. Hỏa Hy Dư không nén nổi tức giận. Thật không biết điều, ngươi có biết rằng rất nhiều người muốn vào ẩn tông nhưng không được không? Ta không để ý đến ngươi không phải dòng họ cổ xưa mà thu ngươi làm đồ để. Ngươi lại không biết phân biệt mà cự tuyệt. Hỏa Hy Dư giận dữ. Hắn cho rằng thua một người không phải dòng họ cổ xưa đã là thiên đại ân tứ rồi. Đối phương chỉ là một tiểu nha đầu mà còn không biết cảm kích dám cự tuyệt như vậy. Khắc lôi nhã vừa nghe thì cau chặt chân mày thua đồ để là chuyện ngươi tình ta nguyện. Ta không muốn thì sao lại nói ta không biết phân biệt. huống chi ta đã có sư phụ, với tư chất của ngươi thì làm môn hạ của ta là thích hợp nhất. Bây giờ lập tức đi theo ta. Hỏa hy dư không để ý đến lời của khắc lôi nhã mà bay tới, vươn tay muốn cậy mạnh bắt khắc lôi nhã đi. Canh, tẫn diêm rút kiếm ngăn trở, Hắn vông kiếm lên bổ về phía hỏa hy dư. Nhưng ngay sau đó một cỗ lực lượng cường đại kinh khủng bộc phát. Nét mặt hỏa hy dư đầy sự giận dữ. Hắn phất tay, một cỗ khí tập kích về phía tẫn diêm. Mặt tẫn diêm biến sắc phát ra đấu khí, huy kiếm đỡ lấy. Sát, tẫn diêm bị đánh bay ra xa. Trên đất có một chuỗi dấu chân dài. Hừ, chỉ là kiếm thánh, còn kiến hôi. Hỏa Hi dư cười lạnh, nói đầy khinh thường. Chỉ bằng một câu nói đã chỉ ra thực lực của tẫn diêm nhưng trong giọng nói tràn đầy sự khinh thường. Đừng khinh người quá đáng. Sắc mặt khắc lôi nhã lạnh xuống. Nghe giọng điệu của tạp mễ nhĩ khắc lôi nhã cũng biết được người của ẩn tông không hề đơn giản. Môn phái đứng ở đỉnh cao của đại lục lại có thể để cho tạp mễ nhĩ tự luyến cuồng nói ra những lời như vậy thì có thể là môn phái bình thường sao. Nếu có thể, nàng không muốn xảy ra xung đột với môn phái cường đại như vậy. Ta nhận ngươi làm đồ đệ là sự ban ơn to lớn. Đi, hỏa hy dư lạnh lùng, ngạo mạn nói xong thì lại duỗi tay ra nắm lấy tay khắc lôi nhã. khinh người quá đáng, tự cho là đúng, bẩn tông chó má gì mà có thể làm chuyện ép buộc người khác như thế có chuyện ép buộc nhận đồ đệ vậy sao? ẩn tông chính là loại môn phái này à? lý nguyệt văn cầm chùy thủ chắn trước mặt khắc lôi nhã tức giận mắng. đừng, khắc lôi nhã chưa kịp nói thì hỏa hy dư đã muốn nổ tung. lớn mật, hỏa hy dư dùng hết sức giống lên vung mạnh tay lên. một cỗ khí cường đại cứ như vậy đánh về phía lý nguyệt văn đầy hung mãnh và cuồng bạo. lãnh lang vân lập tức thả ra kết giới. khắc lôi nhã kéo lý nguyệt văn ra sau. Kết giới của lãnh Lăng Vân không chịu nổi một kích này. cỗ kinh khí này đánh nát kết giới trực tiếp đánh về phía khắc lôi nhã. Hỏa hy dư nhìn thấy thì đáy mắt thoáng qua sự bối rối. Hắn cũng không muốn khắc lôi nhã chết. Hiêu, phanh, lửa bắn ra bốn phía. Hỏa hy dư thấy cảnh tượng trước mắt thì trong mắt hắn lộ ra sự vui mừng. Khắc lôi nhã xuất ra một hỏa diễm thuẫn la chắn bằng lửa khổng lồ chặn công kích của hắn lại. Ngọn lửa có màu trắng, dị hỏa. Thiếu nữ này có thể tạo ra không chỉ một loại dị hỏa. Trước là ngọn lửa hóa hình màu vàng, sau là ngọn lửa màu trắng. Đây là thiên tài ngàn năm khó gặp. Quan trọng nhất là tuổi đời của nàng chỉ khoảng 15. Cho nàng thêm thời gian thì tiền đồ của nàng sẽ không có giới hạn. Tốt, vô cùng tốt, hôm nay ngươi phải đi theo ta. Hỏa hy dư nói đầy ngang ngực người nào cản trở thì phải chết. ẩn tông luôn luôn không màng thế sự, không tranh quyền thế. Sao lại cậy mạnh mà thu đệ tử như vậy? Tạp mễ nhĩ lạnh giọng quát, hiển nhiên là lời của tạp mễ nhĩ cũng giống Lý Nguyệt Văn, đã chạm đến chỗ đau của Hỏa Hy Dư. Hừ, hôm nay giết sạch các ngươi thì làm gì có ai biết chuyện. Trong mắt Hỏa Hy Dư thoáng qua sự hung dữ, hắn đã động sát khí, lời của những người này đã khiến hắn cảm thấy mất hết cả mặt mũi. Chuyện hôm nay tuyệt đối không thể truyền đi, sắc mặt mọi người cũng thay đổi. Khi hắn ra tay thì mọi người đã biết được thực lực của hắn vượt xa mình. Không một người nào có thể là đối thủ của hắn. Khắc Lôi nhã lạnh lùng nhìn Hỏa Hy Dư đã động sát khí, chậm rãi siết chặt nắm đấm. Thực lực là năng lực, hôm nay Hỏa Hy Dư không chết thì toàn bộ mọi người sẽ bị diệt trừ. Chương 90, không biết điều thì phải chết, lát nữa sẽ có càng nhiều người tới, ngươi có bản lĩnh giết hết mọi người sao? Lý Nguyệt Văn phẫn hận nói với người không biết phân biệt phải trái trước mắt. Hừ, Hỏa Hy Dư cười lạnh một tiếng. Hắn chắp hai tay lại, vỗ một cái quát to giam lại. Hắn tách hai tay ra, dơ lên. Một ngọn lửa màu lam chia làm hai hướng, lượn lờ tạo thành một hình tứ giác khổng lồ. Ngọn lửa này nhốt mọi người trong hình tứ giác. Ngọn lửa màu lam, mọi người kinh ngạc nhìn cảnh tượng trước mắt há to miệng. Lần đầu tiên thấy được ngọn lửa có màu này. Đây là dị hỏa gì? Kết giới, đây là kết giới. Giống lò sưởi hơn, thu lại. Hỏa hy dư bay lơ lửng trên trời cười lạnh một tiếng. Ngọn lửa hình tứ giác thu hẹp lại rất nhanh tiến tới gần mọi người đang bị vây ở giữa. Hơi thở cực nóng càng ngày càng gần, mọi người cảm thấy mình như đang bị nướng lên. Ngọn lửa màu lam đi tới đâu, đất đai liền trở nên khô cằn tới đó. Dù là cây cỏ nhỏ hay cây lớn hay nham thạch đều biến thành bột phấn. Trên đất cũng tỏa ra mùi khét lẹt, có thể tưởng tượng ra khi ngọn lửa này chạm vào người sẽ có hậu quả như thế nào. Tẫn diêm cao mày, vùng kiếm trong tay lên quát khẽ một tiếng, phát ra đấu khí màu bạc dùng hết toàn lực hơ một kiếm. Kiếm khí cường đại tạo thành một đường thẳng dài đánh về phía ngọn lửa màu lam. Nhưng một kiếm dùng hết hơi sức này của tẫn diêm chỉ khiến bức tường lửa màu lam nứt ra một khe nho nhỏ. Nhưng nó biến mất ngay sau đó, hoàn hảo như ban đầu tiếp tục thẳng tiến. Sắc mặt những người khác cũng thay đổi. Bọn họ biết uy lực của đấu khí màu bạc. Vậy mà nó chỉ có thể tạo được một vết nứt nhỏ xíu trên bức tường lửa mà thôi. Lãnh Lăng Vân thi triển ma pháp quang minh trong tay, ánh sáng bắn ra, công kích rất nhanh và mãnh liệt nhưng cũng giống Tẫn Diêm, chỉ có thể tạo ra một vết nứt nhỏ. Cảm giác cực nóng càng ngày càng mãnh liệt, nguy hiểm càng ngày càng gần. Hỏa Hy Dư nhẹ nhàng bắn một tia ánh sáng nho nhỏ màu lam vào người khác Lôi Nhã trong chớp mắt. Nó biến mất rất nhanh, đó là ấn ký của Hỏa Hy Dư. Làm như vậy thì dù mọi người bị thiêu cháy, khắc lôi nhã vẫn bình yên vô sự Hừ, khắc lôi nhã tiến lên một bước đứng trước mặt mọi người Khắc lôi nhã, Lý Nguyệt Văn hô nhỏ một tiếng, vừa muốn nói gì đó thì khắc lôi nhã đột nhiên phát ra một cỗ kình khí chấn động Khắc lôi nhã chậm rãi nhắm mắt lại, nhẹ nhàng nâng tay phải lên, viêm kiếm Oanh, trong tay phải của khắc lôi nhã ngay lập tức xuất hiện một thanh kiếm bằng lửa rất lớn Ngọn lửa màu vàng cháy rất mạnh nhưng không gây tổn thương cho tay khắc lôi nhã Ngọn lửa hóa hình, hỏa hy dương nhìn thanh kiếm lửa trên tay khắc lôi nhã bằng ánh mắt kinh hỉ Sự kinh hỉ thiếu nữ này mang lại cho hắn càng ngày càng nhiều càng lúc càng lớn Mọi người sau lưng nàng cũng kinh ngạc nhìn nàng xử xuất ra thanh kiếm lửa Rốt cuộc là khắc lôi nhã đã luyện bí pháp gì? Phá, khắc lôi nhã giơ kiếm lên cao hơn đầu, hét lớn một tiếng, bước lên trước dùng toàn lực hô một kiếm Cột lửa khổng lồ màu vàng phun ra từ mũi kiếm trong khoảnh khắc gầm thét sông về phía trước. Ngọn lửa màu vàng và ngọn lửa màu lam đập vào nhau, phát ra tiếng nổ kịch liệt. Phanh, tia lửa nóng tung đầy trời như pháo hoa. Bức tường lửa màu lam bị hủy hơn một nửa. Ngọn lửa tụ lại rất nhanh nhưng không gây tổn thương gì cho mọi người. Rất tốt, vô cùng tốt. Người có thể dùng ngọn lửa hóa hình thuần thục như thế. Giọng nói mang theo sự hài lòng của hỏa hy dư truyền tới. Nếu hắn biết được rằng đây là lần đầu tiên khắc Lôi Nhã sử dụng chắc chắn sẽ càng thêm kinh hỉ. Đất xung quanh tỏa ra một mùi cháy khét hoàn toàn trợ trọi, không còn bóng dáng sinh vật nào. Từ nơi xa truyền đến tiếng động, là một đám người do tò mò với hiện tượng kỳ lạ trên bầu trời chạy tới. Hỏa Hy Dư chỉ hơi ngẩng đầu, vung tay lên bắn ra một ngọn lửa màu lam nho nhỏ nhìn rất đặc biệt. Quả cầu lửa màu lam gào thét lao về phía bên đó. Đoàn người khác lôi nhã còn chưa kịp phản ứng thì đã thấy quả cầu lửa màu lam càng ngày càng lớn. Nó rơi xuống mặt đất nổ tung. Không có bất kỳ tiếng kêu thảm thiết nào bởi vì mặt đất chỗ đám người kia vừa đứng đã có một cái hố to. Trên đất bị cháy đen thậm chí còn không thấy thi thể nào. ngươi thật độc ác, Lý Nguyệt Văn nhìn bên đó, nói đầy phẫn hận những người đó không thù không oán với ngươi. Vậy mà ngươi lại đại khai sát giới. Hỏa hy dư hừ nhẹ một tiếng, đáy mắt tràn đầy khinh thường. Những người này chỉ là một bầy kiến hôi mà thôi Mặc dù ẩn tông có quy định không được lạm sát người vô tội Nhưng hôm nay những người này chết đi Thì còn ai có thể chứng minh là hắn làm chuyện này Đợi tiểu cô nương kia trở thành đệ tử của mình Học được những thứ mình dạy Hiểu được sức mạnh mới là điều quan trọng nhất là được Chân mày khắc lôi nhã cao chặt Thực lực của người này sâu không lường được Chẳng lẽ hôm nay bọn họ phải bỏ mình ở đây hưu, trên lưng khắc lôi nhã mọc ra một đôi cánh màu vàng óng Nàng bay lên cầm thanh kiếm lửa trong tay, nhìn hỏa hy dư. Sao, ngươi cho rằng ngươi thắng được ta sao? Hỏa hy dư nhẹ nhàng cười, nhìn khắc lôi nhã. Khắc lôi nhã không nói gì, chỉ huy kiếm xông tới. Thật là, hỏa hy dư than nhẹ một tiếng, bất đắc dĩ vung tay. Một kết giới trong suốt vây lấy khắc lôi nhã. Khắc lôi nhã huy kiếm chém lên kết giới nhưng chỉ nghe được tiếng vang thanh thúy. Kết giới không hề suy xuyển chút nào ta giải quyết những người này xong sẽ đưa người về ẩn tông hỏa hi dư chậm rãi bay qua người khắc lôi nhã sát khí xuất hiện trong mắt hắn khắc lôi nhã có chuyện gì vậy tại sao lại có tiếng nổ lúc này hắc long bản đã hiện nguyên hình vẫy cánh bay tới toàn thân hắn có những vết bỏng lớn nhỏ bộ dáng cực kỳ chật vật hắn ôm mấy người trong lòng đó chính là kiều sờ tâm ngoã nhĩ đa và đông phong hầu sao vậy thiếu chút nữa thì chết mất xác rồi Nếu không phải là bản hiện nguyên hình vào thời khắc mấu chốt bảo vệ chúng ta, thì đến hạt bụi cũng không còn." Ngoã Nhĩ Đa hô to gọi nhỏ, "Các ngươi không nên tới đây." Lý Nguyệt Văn lo lắng, nghiến răng mà nói ra. Hỏa Hi Dư thấy Hắc Long khổng lồ thì khẽ nhíu mày. Hắn không ngờ lại có rồng xuất hiện ở đây, nhưng không sao cả. Gì? Ngoã Nhĩ Đa không hiểu, nhưng không kịp hỏi tại sao thì một cỗ khí tức điên cuồng xông tới. Khí tức tử vong đến gần trong nháy mắt, mẹ kiếp! Ngõa nhĩ đa khẽ kêu một tiếng, lập tức hành động Nhưng muốn đọc chú ngữ thì phải có thời gian Ngọn lửa màu lam đã đến rất gần Hô, một ma thú có hình thù kỳ quái xuất hiện nuốt gọn ngọn lửa màu lam Mọi người cả kinh, khi họ nhìn sang phía đông phong hầu thì thấy hai mắt hắn đang chăm chú nhìn nên hiểu là hắn đã chịu hóa dị thú này Ma thú đang tiếp tục nuốt lấy ngọn lửa do hỏa hy dư phát ra Dị thú có thể ăn lửa Mọi người thấy ma thú cầu quái này, đáy mắt lộ ra sự vui vẻ. Nếu như vậy thì cơ hội thắng rất lớn. Hỏa hy dư không lộ ra sự kinh ngạc mà chỉ cười nhạt đầy khinh thường. Sau đó trong ánh mắt kinh ngạc của mọi người, ma thú bị đau kêu to. Tiếp đó nó biến mất. Chuyện gì xảy ra vậy? Ngõa nhĩ đa kêu lên. Tiêu hóa không được về rồi. Đồng phong hầu trừng trọng mắt thật thà nói. Hiển nhiên hắn chưa từng gặp chuyện như vậy dị hỏa của ta sao phệ hỏa thú thú nuốt lửa cấp thấp có thể ăn hết được hỏa hi dư cười lạnh tiếp tục ra tay khốn kiếp dừng tay khắc lôi nhã giống giận huy kiếm bổ kết giới ra nhưng nó vẫn không hề sức mẻ tí nào hỏa hi dư cười lạnh trong đáy mắt đều là sự dữ tợn sát ý nổi lên hỏa hi dư xoay tròn thân thể tay nhẹ nhẹ múa quát khẽ một tiếng hoàn hỏa vũ cơn lốc lửa trên người hỏa hi dư phát ra ngọn lửa màu lam cuồng bạo trong nháy mắt Ngọn lửa xoay tròn quanh người hắn, từ từ tạo thành một cơn lốc. Ngọn lửa biến thành gió lốc, nó lấy hỏa hy dư làm trung tâm, không ngừng phát triển. Mọi người hãy cẩn thận, sắc mặt Lãnh Lăng Vân trầm xuống, lùi lại một bước. Trên tay hắn hình thành một tấm lá chắn rất nhanh, một lớp lại một lớp, sau đó hắn tiếp tục lui lại. Mọi người cũng di chuyển, đứng cùng với Hắc Long bản. Hắc Long đã biến thành hình người, cả người hắn toàn là vết thương, nhìn rất chật vật lãnh lăng vân nhìn ngọn lửa đã thành cơn lốc đang tiến gần bằng ánh mắt lo lắng. hắn biết rằng những tấm lá chắn này căn bản không ngăn được công kích của người kia. cơn lốc hóa tất cả thành cho bụi chỉ để lại mấy tấc đất khô cằn. những tấm lá chắn lãnh lăng vân bày ra bị phá hủy trong nháy mắt. khoảng cách lực lượng không chỉ là một bậc. nếu bị ngọn lửa đáng sợ như thế này chạm đến thì hậu quả thật khó tưởng tượng. thân thể hắc long bản cường tráng như thế mà còn bị bỏng huống chi họ chỉ là con người bình thường lãnh lăng vân còn có thể bay lên để né ra bọn họ không thể tránh khỏi cảnh bị đốt cháy bạch đế nắm cái móng vuốt nhỏ lại nhìn khắc lôi nhã bị vây trong kết giới đầy lo lắng kêu lên chiêm chiếp hắc cầu lại khoanh hai cái móng vuốt trước ngực nghẹo đầu nhìn mọi chuyện đang diễn ra bàn dẫn bọn họ đi khắc lôi nhã giống giận ngươi đáp ứng yêu cầu thứ nhất của ta hiện tại lập tức thực hiện khôi phục chân thân của ngươi đem theo bọn họ rời khỏi nơi này lập tức giống Hắc Long bản ngửa mặt lên trời, gào to một tiếng, khôi phục nguyên hình. Hắn giơ hai cái móng vuốt lên ôm hết mọi người, nhét lên lưng mình rồi vỗ cánh bay lên cao. Giờ phút này hắn không thèm để ý đến tôn nghiêm của long tộc cũng không đoái hoài đến lời thề son sắt tuyệt đối không cho nhân loại đê tiện cưỡi lên lưng mình nữa. Muốn đi, hừ, hỏa hy dư hừ lạnh một tiếng, nhẹ nhàng vung ngón tay lên. Cơn lốc màu lam liền bay lên trời, đuổi theo hắc Long bản. Khốn kiếp. Khắc lôi nhã nắm tay đến mức các khớp ngón tay trở nên trắng bạch. Nàng thu hồi kiếm chắp hai tay trước ngực muốn liều mạng để cao lực lượng. Tay nàng tách ra chia thành hai ngọn lửa màu vàng và màu trắng. Sau đó nàng nhanh chóng dung hợp hai ngọn lửa này với nhau. Người đang làm gì vậy? Hỏa hy dư liếc mắt nhìn thấy động tác của khắc lôi nhã thì mặt hắn biến sắc. Chuyện khắc lôi nhã muốn làm vô cùng nguy hiểm. Nàng muốn dung hợp hai loại dị hòa, sau đó cho nổ kết giới. Không gian kết giới không lớn tuyệt đối sẽ khiến nàng bị thương. Khắc lôi nhã không nói một lời, nhanh chóng dung hợp ngọn lửa rồi đánh về phía kết giới. mươi 91, không biết điều thì phải chết. Kết giới mở ra, ngọn lửa trong tay khắc lôi nhã hung mãnh đánh về phía hỏa hy dư. Hỏa hy dư không hề phòng bị nên đợi đến lúc hắn lấy lại được tinh thần thì tay đã bị bỏng. Khắc lôi nhã vỗ cánh bay trên không, mắt lạnh nhìn hỏa hy dư. Trong mắt nàng không có chút độ ấm nào. Ngươi biết ta sẽ mở ra kết giới nên tính toán xuống tay với ta. Ngươi không phải muốn mở kết giới mà là muốn ra tay với ta. Hỏa hy dư bịt chặt vết thương trên tay cắn răng nghiến lợi mà nói. Trong nháy mắt vừa rồi hắn đã mở kết giới. Mà vừa mở ra thì liền bị bỏng bởi dị hỏa của khắc lôi nhã. Khắc lôi nhã không nói gì chỉ lạnh lùng nhìn hỏa hy dư. tâm trí hỏa hy dư bị dao động nên cơn lốc lửa kia dần dần biến mất. Không biết điều. Hỏa hy dư cảm thấy vết thương đau đớn khác thường. Mặt hắn vạn vẹo, mắng rất ác độc ngươi không biết điều như vậy thì phải chết. Khắc lôi nhã nắm chặt tay phải, khóe miệng lộ ra nụ cười quỷ dị, nói rất lạnh lùng, thật đáng tiếc ta sẽ không chết. Người phải chết hôm nay là ngươi. Nói khoác mà không biết ngưỡng. Lời khắc lôi nhã đã chọc giận hỏa hy dư. Sắc mặt hắn trầm xuống, hừ lạnh tay biến thành trào. Xung quanh khắc lôi nhã liền xuất hiện một tấm lưới bằng lửa màu lam. Hỏa Hy Dư cười lạnh, đáy mắt toàn là dữ tợn, biểu tình vặn vẹo xem ngươi làm sao thổi bay nó. Khóe miệng khắc lôi nhã nhếch lên một đường cong quỷ dị, lạnh lùng nhìn Hỏa Hy Dư. Hỏa Hy Dư thấy khắc lôi nhã sắp chết đến nơi mà còn chấn định tự nhiên như thế thì nổi giận. Đồ không biết điều, giờ ngươi có quỳ xuống cầu xin ta cũng vô dụng. Đi chết đi, Hỏa Hy Dư tàn nhẫn khạc ra lời này, nắm chặt nắm tay lại, muốn thu lưới lửa màu lam lại. Mắt thấy khắc lôi nhã sắp mất mạng. Khắc Lôi Nhã chợt quát với khoảng không đầy phẫn nộ, "Ngươi muốn đợi đến lúc nào? Muốn ta chết mới xuất hiện sao?" Hỏa Hi Dư sừng sốt tạm dừng động tác trên tay lại. "Nàng đang nói chuyện với ai vậy? Nơi này còn có người khác sao?" Trước mắt không hề có gì cả, chỉ có không khí mà thôi. "Nàng đang phô trương thanh thế sao?" "Hừ, ngươi cho rằng như vậy là có thể khiến ta mê muội mà bỏ trốn để giữ lại mạng thì quá ngây thơ rồi." Lời Hỏa Hi Dư còn chưa xong thì sắc mặt hắn thay đổi. Một cỗ uy áp vô cùng cường đại đột nhiên xuất hiện nhưng xung quanh không hề có bất cứ một vật gì cả. Uy áp đáng sợ này ép đến nỗi hắn không thể bay được hai chân bắt đầu run rẩy. Thậm chí hắn muốn lập tức quỳ lại uy áp này. Là ai? Là ai? Hỏa hy dư mờ to hai mắt nhìn chằm chằm vào nụ cười quỷ dị của khắc lôi nhã. Ngay lập tức hỏa hy dư kinh hãi phát hiện ra thân thể mình hoàn toàn không thể nhúc nhích nổi. Người, ngươi làm cái gì hỏa hy dư chỉ phun ra được mấy chữ thì cổ họng hắn đã bị ép chặt tựa như có một bàn tay vô hình đang bóp chặt. Hắn không thể phát ra âm thanh nào nữa. Hỏa hy dư mở to mắt nhìn khắc lôi nhã trong mắt từ từ hiện ra tiêm máu. Lưới lửa bao vây quanh khắc lôi nhã biến mất ngay lập tức. Khắc lôi nhã cười lạnh nhìn hỏa hy dư. Nàng dĩ nhiên biết mình không phải là đối thủ của hỏa hy dư cũng biết không ai trong số những người còn lại có thể là đối thủ của hắn nàng còn biết nếu nàng dùng cách muốn tự sát để phá kết giới thì hắn nhất định sẽ mở kết giới cho mình nàng còn biết lòng dạ người này hẹp hòi lại hung dữ nhất định sẽ chờ mặt giết người và nàng cũng biết thần hắc ám sẽ cứu mình nhưng không cứu những người khác nên vừa rồi nàng ép hắc long bàn đưa bọn họ đi hiện tại rốt cuộc thần hắc ám đã ra tay ta chưa làm gì cả nhưng kế tiếp ta phải làm gì đó khắc lôi nhã cười lạnh một tiếng giơ tay lên hiu Trên tay khắc lôi nhã xuất hiện một cái giáo bằng lửa màu vàng. Bây giờ đến lượt ta nói với ngươi, đi chết đi. Khắc lôi nhã nở nụ cười rực rỡ sán lạn. Nàng cầm cái giáo, lấy đà. Sắc mặt hỏa hy dư sám như cho. Đáy mắt hắn tràn đầy hoảng sợ và tuyệt vọng cả người rét lạnh. Hắn hoàn toàn không hiểu được tại sao tình huống lại trở thành thế này. Rốt cuộc là cái gì đã khiến hắn hoàn toàn đánh mất khả năng chống cự trở thành người bình thường. Nhờ phúc của ngươi đã giết sạch những người đến xem náo nhiệt. Bây giờ ngươi chết cũng không ai biết nên sẽ không có tin tức nào lộ ra. Khắc lôi nhã cười lạnh dùng hết toàn lực cầm cây giáo dài bằng lửa màu vàng nhắm vào hỏa hy dư, hung hăng mà ném. Cây giáo dài bằng lửa màu vàng gào thét đâm qua thân thể hỏa hy dư đầy hung dữ. Ánh mắt đầy kinh hãi và tuyệt vọng của hỏa hy dư dừng lại trên người khắc lôi nhã. Sau đó tan biến, thân thể hỏa hy dư bị hỏa thiêu một cách chậm rãi. Ngọn lửa màu vàng bao lấy hắn thiêu hắn thành bụi. Ngọn lửa chậm rãi biến mất trong bầu trời đêm. Cho đến chết hỏa hi dư vẫn không biết được rốt cuộc là thứ gì đã áp chế khiến hắn mất mạng. Khắc lôi nhã vỗ cánh đáp xuống đất ngẩng đầu nhìn bầu trời đêm. Nàng nở nụ cười rực rỡ, phun ra hai chữ rất rõ ràng, cảm ơn. Hừ, một tiếng hừ lạnh như có như không vang lên, sau đó xung quanh trở nên yên tĩnh. Khắc lôi nhã lẳng lặng đứng bên vách núi. Gió núi nhẹ nhàng thổi. Khắc lôi nhã hít một hơi thật sâu, nhắm mắt lại. Phiền muộn và không cam lòng nên cuồng dâng lên che lấp trái tim của khắc lôi nhã. Đột phá và đột phá nhưng vẫn không chịu nổi một kích. Cho dù mình trở nên mạnh mẽ thì có là gì, ở thế giới này người cường đại quá nhiều, mà mình chỉ là một ngôi sao nhỏ trong bầu trời sao. Lúc nào thì mới có thể chân chính đứng trên đỉnh cao ở thế giới này. Lúc nào thì có thể cường đại đến mức không ai đánh lại được mình. Lúc nào thì có thể cường đại đến mức không ai có thể thương tổn tới người mình quan tâm Lúc nào thì mới có thể cường đại đến mức giải trừ được dấu ấn của thần hắc ám Khắc lôi nhã hung hăng nắm chặt nắm đấm đến mức các đốt ngón tay trắng bạch Ẩn tông, hồn đường, ngàn vạn ngọn đèn bằng đồng chiếu sáng đại sảnh rộng rãi Mỗi một ngọn đèn đồng này tượng trưng cho một người của Ẩn tông Đây chính là đèn linh hồn của họ Mỗi người đều khắc ấn ký của mình ở đây Khi đèn tắt chính là lúc người đó chết một chiếc đèn đồng nhanh chóng tắt đi. tên của nó là ba chữ hỏa hy dư. một đệ tử thủ vệ kinh ngạc khi phát hiện ra dấu hiệu này. không hay rồi. đèn linh hồn của trưởng lão hỏa hy dư đã tắt. sợ rằng người đã gặp bất chắc. một đệ tử nói đầy kinh hoàng. nhanh đi bẩm báo đường chủ hỏa đường. một đệ tử khác vội vàng nói khi đệ tử hồn đường báo tin này cho đường chủ hòa đường một lão già uy nghiêm thì đường chủ hòa đường chỉ than nhẹ rồi nói với tính khí của hi dư sớm muộn gì cũng gặp chuyện không may. quả nhiên hôm nay đã xảy ra chuyện. mặc dù nói thì nói vậy nhưng trong lòng đường chủ vẫn kinh ngạc. rốt cuộc hòa hi dư gặp phải người nào mà có năng lực đánh hắn chết? nhưng dù sao hòa hi dư cũng là người của ẩn tông, cũng là trưởng lão của hòa đường. sắc mặt đường chủ trầm xuống. nhất định phải bắt được hung thủ lúc này khắc lôi nhã đang đứng hóng gió trên núi cảm nhận biến hóa trong cơ thể sau lưng khắc lôi nhã vang lên tiếng động nàng quay đầu lại liền nhìn thấy hắc long và bản đang bay tới khuôn mặt những người trên lưng hắn tràn đầy sự lo lắng khi bọn họ thấy khắc lôi nhã bình an vô sự đứng bên vách núi mới thở phào nhẹ nhõm vết thương của hắc long bản đã được trị liệu chắc hẳn là lãnh lăng vân làm hắc long bản đáp xuống những người khác chạy thẳng tới chỗ khắc lôi nhã Khắc lôi nhã, không sao chứ. Khắc lôi nhã, tên kia đâu rồi? Khắc lôi nhã, người có bị thương không? Từng giọng nói ân cần nóng lòng khiến cho khắc lôi nhã cảm thấy ấm áp. Khắc lôi nhã nhẹ nhàng lắc đầu, nở nụ cười ta không sao. Người kia ngay cả xương cũng không còn. Ai giết? Mọi người đồng thanh hỏi. Không ai tin là khắc lôi nhã giết vì thực lực của người kia cách khắc lôi nhã rất xa. Kẻ thù của hắn, người đó đang đuổi giết hắn. Giết xong liền đi khắc lôi nhã không muốn nói chuyện của thần hắc ám cho mọi người biết vì thế nàng bị chuyện là như vậy sao mọi người nhìn khắc lôi nhã bằng ánh mắt nghi ngờ nhưng nếu không phải vậy thì chuyện người kia đã chết giải thích sao đây khắc lôi nhã không thể giết được hắn mà với thái độ vô lý cậy mạnh của người kia thì không thể rời đi một mình chẳng lẽ thật là hắn bị kẻ thù đuổi giết tại sao mọi người đã đi còn quay lại khắc lôi nhã cao mày nhìn mọi người rồi nhìn hắc long bàn hỏi bằng giọng trách cứ không yên tâm về ngươi mấy giọng nói cùng vang lên ai thật là mặc dù khắc lôi nhã trách cứ nhưng đáy lòng nàng cảm thấy rất ấm áp nàng quay đầu nói với hắc long bản ngươi không hoàn thành chuyện ta giao cho nên nguyện vọng này không tính Khóe miệng hắc long bản co quắp lúc này mà khắc lôi nhã còn rảnh rỗi đi so đo chuyện này khắc lôi nhã ngẩng đầu nhìn vầng trăng sáng trên bầu trời sự xúc động trong lòng nàng vẫn còn kéo dài quả nhiên trong thế giới này cao thù nhiều như mây Núi cao còn có núi khác cao hơn, mình còn chưa đủ cường đại. Không ai để ý tới đáy mắt có chút không cam lòng không dễ dàng phát giác của tẫn diêm và lãnh lăng vân. Lần này gặp phải cường địch bọn họ cảm nhận sâu sắc sự nhỏ bé và yếu ớt của mình. Tẫn diêm cầm chặt chuôi kiếm trong tay, lần đầu tiên sâu thẳm trong tâm hắn khẩn cấp muốn có sức mạnh. Được rồi, chúng ta nhanh đi khỏi đây thôi. Tạp mễ nhĩ nở nụ cười mê người tiêu chuẩn, nhẹ nhàng nói. Mọi người gật đầu. Quả thật nơi này không thể ở lâu. Khắc lôi nhã vừa bước đi thì trước mắt có một bóng đen xẹt qua. Mọi người còn chưa phát hiện chuyện gì thì hắc cầu đã nhanh như chớp bay đến vai của khắc lôi nhã, há miệng cắn một phát lên cái cổ trắng nõn của khắc lôi nhã. Nó hành động nhanh đến mức bạch đế không kịp ngăn cản. mươi 92, khế ước thay đổi. Gia oai phủ đầu, chiêm chiếp, bạch đế kêu lên đầy tức giận nhảy lên vai của khắc lôi nhã. Nhưng đã chậm. Lực lượng bá đạo quen thuộc tràn vào thân thể khắc lôi nhã một lần nữa. Đây là lực lượng ký kết khế ước vô cùng mạnh mẽ. Thân hình khắc lôi nhã lung lay, đứng không vững. Tẫn diêm đứng gần nhất vội vươn tay ra đỡ. Khắc lôi nhã, mọi người kêu lên, thật là sóng trước chưa dừng sóng sau đã tới. Tên ta là hắc Vũ. Một giọng nói liều lĩnh vang lên trong đầu khắc lôi nhã. Nàng hiểu rằng đây là tên của hắc Cầu. Thì ra nó tên là hắc Vũ. Khắc lôi nhã choáng váng. Lực lượng bá đạo mạnh mẽ đang xung đột với nhau trong cơ thể nàng Hình như nó đang cố gắng xua đuổi liên lạc giữa khắc lôi nhã và bạch đế Hắn muốn trở thành chủ nhân của khế ước Hai cỗ lực lượng bá đạo cường đại bắt đầu tranh đấu trong cơ thể khắc lôi nhã Không ai chịu nhường ai Nhưng lại khiến khắc lôi nhã thống khổ Hai cỗ lực lượng bá đạo cường đại như nhau cứ như vậy mà tàn phá bừa bãi trong cơ thể khắc lôi nhã Chúng xua đuổi nhau, muốn thay thế nhau Nét mặt khắc lôi nhã ngày càng thống khổ. Toàn thân nàng đau như muốn nổ tung. Chuyện gì xảy ra vậy khắc lôi nhã? Mặt lãnh lăng vân biến sắc lập tức thi triển ma pháp trị liệu nhưng không có một chút tác dụng nào. Sắc mặt khắc lôi nhã ngày càng thống khổ. Từng hạt mồ hôi lạnh to như hạt đậu toát ra trên trán nàng. Sắc mặt tẫn diêm cũng thay đổi. Hắn đang đỡ khắc lôi nhã nên cảm nhận rõ ràng được lưng nàng đã ướt đẫm mồ hôi lạnh. Rốt cuộc là ngươi đã làm gì? lý nguyệt văn giận dữ đưa tay muốn bắt hắc cầu hắc cầu bay lên vỗ cánh kêu ôi ôi hai tiếng nghiêng đầu nhìn khắc lôi nhã chiêm chiếp bạch đế nhảy lên vai lý nguyệt văn kêu lên đầy lo lắng hình như nó đang muốn nói với lý nguyệt văn rằng đừng ra tay với hắc cầu hình như nó kêu ngươi đừng ra tay với hắc cầu tạp mễ nhĩ nghi ngờ vuốt cầm chuyện này là sao chẳng lẽ là ký kết khế ước tẫn diêm chợt nhớ ra khi bạch đế xuất hiện khắc lôi nhã cũng từng bị như thế này cái gì ký kết khế ước một người chỉ có thể ký kết khế ước với một thú mà thôi lý nguyệt văn vừa nghe thì càng trở nên nóng nảy nàng đã sớm biết bạch đế là thú ký khế ước với khắc lôi nhã làm sao bây giờ hạ thiên vừa nghe cũng nóng lòng khắc lôi nhã có chết không người nói lung tung gì vậy sẽ không kiều sơ tâm lập tức quát hạ thiên khắc lôi nhã nhất định không sao bây giờ không thể động tới hắc cầu Chúng ta không biết động vào nó có gây tổn thương gì cho khắc lôi nhã không. Bạch Đế ngăn các ngươi không cho ra tay với hắc cầu chắc nó biết điều gì đó. Các ngươi đừng làm gì hết. Chúng ta rời khỏi đây đã. Tẫn Diêm trầm giọng nói xong thì ôm lấy khắc lôi nhã thống khổ đến sắp bất tỉnh Đúng, về khách sạn để khắc lôi nhã nghỉ ngơi. Lý Nguyệt Văn lấy lại tinh thần, nói liên tiếp. Còn trở về khách sạn làm gì? Trực tiếp đi tới nơi muốn đi thôi dù sao hành lý của các ngươi cũng đều để trong chiếc nhẫn không gian của khắc lôi nhã còn gì hắc long bản quát lên một tiếng khôi phục nguyên hình rồi quát lên đầy khó chịu với mọi người phải để cho nhân loại các ngươi cưỡi trên lưng ta chỉ một lần này thôi nhanh lên cảm ơn hạ thiên nhìn khuôn mặt tái nhợt của khắc lôi nhã vui mừng cảm ơn hắc long bản vì để tránh cho người ói lên lưng ta nên ngươi ở đây đi hắc long bản dứt lời thì chụp lấy hạ thiên bằng móng vuốt của mình a đồ con rồng chết thiệt vô giáo dục hạ thiên la hoảng lên nhưng lại không thể thoát khỏi móng vuốt của hắc long bàn mọi người leo lên lưng của hắc long bàn xong thì hắc vũ cũng bay lên đậu trên vai thẫn diêm hắc long bàn giương cánh bay lên trời cùng với tiếng thét chói tai của hạ thiên đoàn người cứ như vậy mà đi xa dọc đường đi hạ thiên hét chói tai không ngừng sau đó thì ói không ngừng ở trên lưng hắn thì không sao nhưng giờ lại bị ói rầm rầm ào ào hắc long bàn bay rất nhanh Vì để tránh cho mọi người bị hoảng sợ, Lý Nguyệt Văn chỉ một chỗ ngoài đế đô của Lạp Cách Tạp để hắn đáp xuống Cửa thành đã đóng, nhưng khi Lý Nguyệt Văn và Lý Minh Ngữ nói rõ thân phận thì tiểu đội trưởng của đội thù thành vẫn mở cửa cho họ Dù Lý Gia có sa sốt thì vẫn là một trong tứ đại gia tộc Tiểu nhân vật như bọn họ không thể đắc tội được, sắc mặt tẫn diêm càng ngày càng trầm Khác lôi nhã đã hoàn toàn hôn mê trong lòng hắn Chân mày nhíu chặt cho thấy giờ phút này nàng đang phải thừa nhận thống khổ mà không người bình thường nào chịu nổi. Đoàn người đi vội vã trên đường. Ở phía đông đã có tiên nắng mặt trời. Trời sắp sáng rồi, Lý Nguyệt Văn và Lý Minh Ngữ dẫn mọi người đến trước một tòa nhà rộng rãi cầu kính. Trước cửa có hai nam tử đang canh giữ. Khi bọn họ thấy hai dáng người quen thuộc thì đáy mắt thoáng qua sự vui mừng. Đại thiếu gia, nhị tiểu thư, hai người đã trở lại mấy lão già kia ngày nào cũng hỏi chúng ta về hai người một người nhìn lý minh ngữ nói đầy vui mừng ừ để sau hãy nói ta sẽ xử lý hiện tại ta có bằng hữu cần nghỉ ngơi lý nguyệt văn nóng nảy phất tay ánh mắt ngạc nhiên của hai người nhìn đến khắc lôi nhã đang được tẫn diêm ôm trong lòng bằng hữu lần đầu tiên nghe được từ này từ miệng nhị tiểu thư nhị tiểu thư lạnh nhạt cường địa này có bằng hữu những người này cũng là bằng hữu của nàng sao nhiều người như vậy Lý Nguyệt Văn không nói thêm gì nữa, dẫn đầu đi trước Những người khác theo thật sát phía sau Hai người trẻ tuổi đứng chết chân, đưa mắt nhìn bóng lưng của đoàn người biến mất rồi mới thu hồi tầm mắt Họ nhìn vào mắt nhau và đều thấy được trong đó sự kinh ngạc và mừng rỡ, còn có cả hy vọng Người có nghe không, nhị tiểu thư nói là bằng hữu của nàng Nghe, ta còn tưởng mình nghe nhầm, nhưng đúng là nhị tiểu thư nói như vậy Còn nữa, nhìn bộ dạng của tiểu thư hình như rất lo lắng cho thiếu nữ kia Ngươi có phát hiện được không? Trong số họ có mấy cao thủ, họ tới giúp đại thiếu gia và nhị tiểu thư sao? Hy vọng là như vậy. a, quên mất không hỏi chuyến này đại thiếu gia và nhị tiểu thư thu hoạch được gì. Nhất định là có thu hoạch rất lớn. Mấy lão già kia cả ngày cứ tìm cỡ đổi đại thiếu gia khỏi vị trí trường tộc. Hừ, một bọn chỉ biết ăn uống. Khắc lôi nhã rất nhanh được đặt trên giường rộng rãi ấm áp. Xung quanh nàng đứng đầy người với khuôn mặt lo lắng. Lãnh lăng vân ngồi bên giường kiểm tra cho nàng. Ánh mắt tràn đầy lo âu và chờ mong của họ nhìn lãnh lăng vân. Họ hy vọng lãnh lăng vân có thể nói lời khiến họ an tâm. Có hai cỗ lực lượng đang tranh đấu trong cơ thể khắc lôi nhã nên nàng mới thống khổ như vậy. Lãnh lăng vân kiểm tra xong thì cao mày nói. Cái gì, mọi người kinh hô, họ hiểu rằng hai cỗ lực lượng đang tranh đấu này là lực lượng khế ước của hai ma thú kia. Một người chỉ có thể có một ma thú thân thể khắc lôi nhã là chiến trường à vậy làm sao bây giờ bóp chết hắc cầu khốn kiếp kia rốt cuộc hắc cầu này là giờ trò gì vậy ngoã nhĩ đa gấp gáp nóng nảy hỏi đầy bạo ngược hắn nhìn hắc cầu đang đứng bên gối khắc lôi nhã bằng cặp mắt ác độc không thể làm như vậy khắc lôi nhã sẽ gặp nguy hiểm sắc mặt lãnh lăng vân nặng nề lắc đầu vậy phải làm sao bây giờ chẳng lẽ không có biện pháp gì sao ngoã nhĩ đa tức giận hỏi chỉ có thể chờ Lãnh lăng vân quay đầu nhìn sắc mặt tái nhợt của khắc lôi nhã, nói đầy bất đắc dĩ, điều chúng ta có thể làm bây giờ chỉ có thể là chờ đợi. Chờ lực lượng khế ước của một trong hai ma thu áp bên kia. Vậy chẳng phải khắc lôi nhã rất nguy hiểm. Lý Nguyệt Văn gấp gáp hỏi. Chờ đi, ta tin khắc lôi nhã sẽ không sao. Tạp mễ nhĩ nói rất thản nhiên. Đúng, khắc lôi nhã sẽ không sao. Nhất định tỷ ấy sẽ không sao. Kiều sờ tâm đứng bên giường, cầm chặt tay khắc lôi nhã, nói đầy kiên định. Sẽ không chết chết rồi, không ai cho ăn Giọng nói không rõ ràng của Đông Phong hầu truyền đến Vừa dứt lời thì mấy tia ánh mắt âm trầm liền bắn lên người hắn Hắn mờ mịt nhìn những người đang nhìn chằm chằm mình Không hiểu rốt cuộc mình đã nói sai cái gì Các ngươi đi nghỉ ngơi đi Ta chăm sóc nha đầu này cho Lý Nguyệt Văn quay đầu lại nói với mọi người Rồi tiếp đại ca, huynh dẫn bọn họ đi nghỉ ngơi đi muội ở đây canh chừng nha đầu, đợi nàng tỉnh lại Ta cũng tin nha đầu này không dễ chết như vậy. Lý Minh Ngữ muốn nói gì đó nhưng bắt gặp ánh mắt của Tạp Mễ Nhĩ. Tạp Mễ Nhĩ gật đầu chờ ở đây cũng không phải là cách hay. Đi nghỉ ngơi thôi, biết đâu ngày mai người này sẽ vui vẻ muốn ta pha trà ướp hương cho nàng uống. Hơn nữa, nàng cũng cần được yên tĩnh. Câu nói sau cùng khiến cho tất cả mọi người rời khỏi gian phòng này để đi nghỉ ngơi. Chỉ còn Tẫn Diêm vẫn trầm mặc đứng ở cửa. ngươi đi nghỉ ngơi đi. Người ở ngay bên cạnh nên có chuyện gì Người có thể tới ngay lập tức Lý Minh ngữ thấy tẫn diêm đứng trầm mặc bên cửa Thì không nhịn được mà lên tiếng Không cần, ta ở đây chờ tiểu thư tỉnh lại Tẫn diêm đáp lại bằng giọng nói đầy buồn bực Nhưng cũng rất kiên định Lý Minh ngữ thấy thế cũng chỉ có cách để mặc hắn Đại thiếu gia, đại thiếu gia Ba vị trưởng lão nghe nói người trở về liền muốn gặp người Họ đang chờ ở đại sành Một thị nữ trẻ vội vã tới Nói đầy lo lắng Ai cũng biết ba vị trưởng lão kia vẫn như hổ rình mồi với vị trí tộc trưởng. Họ một mực tìm cơ hội. Lần này lại có thủ đoạn gì? Sắc mặt Lý Minh Ngữ khẽ trầm xuống. Đương nhiên hắn biết mấy lão đầu kia tìm hắn có chuyện gì. Lần này ra ngoài tìm kiếm thương lan mất không ít tinh lực và tiền tài nhưng cuối cùng lại trắng tay. Lần này sợ là không thể ăn nói với họ. Lý Minh Ngữ nhàn nhạt gật đầu, biết rồi. Người lui ra đi, nói cho mấy vị trưởng lão ta sẽ tới ngay lập tức dạ, đại thiếu gia. Thị nữ lo lắng, đáp lời rồi xoay người rời đi. Lý Minh ngữ quay đầu lại nhìn khắc lôi nhã đang nằm trên giường và Lý Nguyệt văn ngồi bên cạnh. Hắn thở dài rồi cũng xoay người rời đi. Lúc này không ai biết rằng nàng đang chống lại hai cỗ lực lượng bá đạo trong cơ thể. Khế ước chủ tớ, thật là tốt, chương 93, thay đổi khế ước. ra oai phủ đầu, Lý Minh ngữ thở dài, đi tới đại sảnh. Đại sảnh được thắp nến sáng ngời. Một cái giá nến khổng lồ có rất nhiều nến bên trong treo trên trần nhà. Trên vách tường đại sảnh cũng có chân nến hình tam giác đầy nến bên trên. Lý gia bây giờ đã không còn có thể dùng khoáng thạch thắp sáng nữa rồi. Họ phải dùng nến để chiếu sáng. Thời kỳ huy hoàng của Lý gia đã qua. Ba lão giả mặc y phục gọn gàng ngồi ngay ngắn ở chỗ cao nhất của đại sảnh. Y phục và trang sức của họ vẫn là những bảo thạch hoa lệ và chân quý nhưng có tuổi thọ đã vài chục năm. Trên tay họ đeo nhẫn bằng bảo thạch sắc mặt trang trọng và nghiêm túc Dung mạo của họ có mấy phần giống nhau Họ đều là huynh đệ của gia gia của Lý Minh Ngữ Bên cạnh bọn họ là con trai và cháu trai đang nhìn Lý Minh Ngữ với sắc mặt âm trầm Lý Minh Ngữ khẽ thở dài trong lòng Những người này vẫn còn chìm đắm trong thời khắc huy hoàng của Lý gia không chịu tình Họ đều nhòm ngó vị trí tộc trường Sao bọn họ không chịu chấp nhận thực tế Minh Ngữ lần này ra ngoài hy vọng ngươi không để cho chúng ta phải thất vọng Đại trưởng lão ngồi phía trên cùng mỉm cười mở miệng Nhưng nụ cười kia cho thấy ông chỉ là ngoài cười nhưng trong không cười Hơn nữa ông luôn nghĩ rằng mình là trưởng bối nên toàn cậy già lên mặt Lý Minh Ngữ là tộc trưởng nhưng những trưởng lão này không gọi một tiếng tộc trưởng mà gọi thẳng tên Vậy mà còn có thái độ thân thiết như vậy Đúng đó Minh Ngữ tin rằng ngươi đã lấy được kiếm thương lan Nhị trưởng lão cũng cười giả dối Các ngươi đã từng thề son sắt rằng nhất định sẽ tìm được kiếm thương lan nên chúng ta mới giao thương lan để các ngươi đi tìm thương lan châu về. Tam trưởng lão cười âm hiểm, nhìn Lý Minh Ngữ bằng cặp mắt tràn đầy thâm ý. Những người đứng bên cạnh các trưởng lão cũng lạnh lùng mà nhìn Lý Minh Ngữ. Đáy mắt họ hiện lên sự vui sướng khi người gặp họa và tàn nhẫn. Đã có người sớm nhìn thấy lúc trở về trên tay Lý Minh Ngữ không có kiếm. Lý Nguyệt Văn cũng không có. Với tính cách của bọn họ thì không thể cất kiếm thương lan trong chiếc nhẫn không gian. Vậy là bọn họ không tìm được kiếm thương lan. Hừ, để xem vị tộc trưởng tuổi trẻ tài cao này làm sao ăn nói với mọi người. Nếu không phải bởi vì đánh không lại huynh muội hắn thì bọn họ sớm đã dùng vũ lực mà đánh đuổi hắn khỏi vị trí tộc trưởng rồi. con không đem kiếm thương lan về. Lý Minh Ngữ nói rất thản nhiên. Cái gì, Lý Minh Ngữ, ngươi có biết ngươi đang nói gì không? Chỉ còn hơn hai tháng nữa là tới đại hội tỷ võ của cả nước. Đây là cơ hội để chấn hưng lý gia. Bây giờ ngươi lại nói không đem kiếm thương lan về. Đại trưởng lão vừa nghe thì sắc mặt đại biến, buồn bực và nóng giận mà quát lý minh ngữ. Trên khuôn mặt già nuôi hiện lên thần thái sáng láng, hùng hổ dọa người. Người có tư cách gì làm tộc trưởng của chúng ta nữa? Nhị trưởng lão tức giận, vỗ mạnh tay vịn của ghế, gào thét. Khuôn mặt toàn nếp nhăn đã nhăn lại một chỗ. Lý Minh Ngữ, Giao Thương Lan và con dấu tộc trưởng ra đây. Tam trưởng lão đứng bật dậy, làm ầm ĩ. Thân thể ông hơi run rẩy giống như đang là anh hùng trừ hại giúp dân. Thứ cho con không thể làm theo. Lý Minh Ngữ không động đậy, nhàn nhạt nói ra một câu như vậy. Cái gì? sắc mặt nhóm người trong đại sảnh căng thẳng. Bọn họ không thể ngờ một Lý Minh Ngữ hành sự bất lực lại có thể dám nói đúng lý hợp tình như vậy. Lý Minh Ngữ, ngươi muốn làm phản hả? Chẳng lẽ cơ nghiệp hơn nghìn năm của Lý Gia phải hủy trong tay ngươi? Nếu Gia Gia và phụ thân đã mất của ngươi biết nhất định cũng sẽ không tha cho ngươi. Gương mặt già nua của đại trưởng lão vạn vẹo, nói đầy ác độc. Ông độc ác mà chụp một cái mũ sắc bén lên đầy Lý Minh Ngữ. Chính là bởi vì không muốn cơ nghiệp ngàn năm của Lý Gia bị hủy diệt nên mới không thể giao vị trí tộc trưởng. Lý Minh Ngữ nhàn nhạt nói. Ánh mắt hắn đầy khinh miệt mà nhìn các trưởng lão và những người đứng bên cạnh. Những người này đều là loại không có trí tiến thủ chỉ mong được hưởng lạc Nếu vị trí tộc trưởng lọt vào tay họ thì Lý Gia thật sự đã kết thúc ngươi nói cái gì, tam trưởng lão gầm lên Ông chỉ tay vào Lý Minh ngữ quát ý của ngươi là chúng ta không có tư cách làm tộc trưởng Cũng không có năng lực lãnh đạo Lý Gia sao Chỉ trích như vậy bất luận người nào của Lý Gia cũng không thể chịu nổi Bởi vì dù sao mấy người đang ngồi phía trên cũng là trưởng lão của Lý Gia, là người già nhất của Lý Gia và là người có uy tín cao nhất. Nhưng, mặt Lý Minh Ngữ không đổi sắc nhẹ nhàng nhưng rõ ràng khạc ra mấy chữ chính là ý này. Ngươi, Lý Minh Ngữ, ngươi muốn làm phản. Ngươi cho rằng ở đây không ai có thể đánh lại ngươi phải không? Đại trưởng lão tức giận vỗ xuống tay vịn của ghế, đứng lên. Tay vịn ghế bị trưởng lão vỗ vào liền biến thành bột ngay lập tức. Sắc mặt Lý Minh Ngữ vẫn không đổi, lạnh nhạt nói, nói như vậy là đại hội tỷ võ hơn 2 tháng sau mọi người đã tìm được người tham gia. Hơn nữa đã nắm chắc phần thắng rồi. Một câu nói khiến cho mấy người trên địa sảnh nhất thời uể oải. Đại hội tỷ võ, không có ai trong Lý gia có thể là đối thủ của Lý Minh Ngữ. Dĩ nhiên nếu liên thủ thì chưa chắc, ngươi dùng việc này để uy hiếp chúng ta, ngươi cho rằng trừ ngươi ra thì trên dưới Lý gia không còn ai sao? Lần này ngươi hành sự bất lực là thật, giao vị trí tộc trưởng lại. Về chuyện tỉ thí hơn 2 tháng sau, ngươi là người của Lý Gia nên tham gia là đúng, là không thể trách móc ai. Gương mặt đại trưởng lão đã trở nên vặn vẹo, lạnh lùng nói người đâu, bắt nó lại cho ta tìm cho ra con dấu của tộc trưởng. Mọi người chuẩn bị động thù bắt Lý Minh Ngữ thì xảy ra dị biến. Một kiếm khí cường đại kinh khủng trực diện đánh tới, như cuồng phong quét qua toàn bộ mọi thứ trong đại sảnh bị phá hủy. Một vết nứt đáng sợ mở rộng ra trên đất thẳng tới trước mặt mấy trưởng lão. Mặt họ tái nhợt, bọn họ không thể chống lại cỗ lực lượng cường đại đáng sợ này. Trong nhất thời tình cảnh hỗn loạn, thật là náo nhiệt, mấy người đức cao vọng trọng vừa rồi còn có hình người với khí thế bức người giờ đây chạy nhanh hơn thỏ, vô cùng chật vật mà chạy. Con trai và cháu trai của bọn họ thì càng chạy nhanh hơn. Dầm, chỗ mấy trưởng lão vừa ngồi bị nổ vỡ tan thành, bụi bay đầy trời, đại sảnh vô cùng lộn xộn. Ha ha, ta chưa từng gặp qua người không biết xấu hổ như vậy. Hôm nay được mở rộng tầm mắt, không có bản lĩnh đảm nhiệm vị trí tộc trưởng lại cứ muốn làm; không có năng lực tham gia tỷ thí lại cứ học theo chó sủa để phô trương thanh thế. đã vậy còn muốn người bị tước đoạt vị trí tộc trưởng đi tỷ thí. Lần đầu tiên thấy xúc sinh vô sỉ như vậy, một giọng nói thanh thúy nhưng tràn đầy khinh bỉ và mỉa mai vang lên trong đại sảnh. Ai? Đoàn người đại trưởng lão tức giận mà hỏi. Dám vũ nhục bọn họ, chó, xúc sinh, bụi tản đi, mọi người tập trung tư thưởng nhìn người đứng ở cửa. Một thiếu nữ với mái tóc vàng óng và đôi mắt màu xanh dương mê người với khuôn mặt lạnh nhạt đứng ở cửa. Nàng cầm một thanh kiếm trong tay, kiếm cắm trên đất, bên cạnh là Lý Nguyệt Văn với khuôn mặt phẫn hận. Tiểu xúc sinh dã man này từ đâu tới, dám ngang tàng ở Lý Gia. Một con cháu Lý Gia mở miệng mắng đầy tức giận, khắc lôi nhã lạnh lùng liếc người trẻ tuổi này của Lý Gia. Chỉ một ánh mắt làm cho hắn cảm thấy lạnh như đang ở trong hầm băng. Hắn cảm thấy cả người vô lực dùng mình. Cắt lưỡi của ngươi hay là một cái tay đây. Mặt khắc lôi nhã hiện lên sự phiền não. Một cỗ kiếm khi đánh về phía người này nhanh như chớp. Phanh, tiếng nổ lớn vang lên bên tai mọi người. Lưng của thanh niên vừa nói năng lỗ mãng kia đụng mạnh vào tường. Tường phía sau hắn bị nứt thành hình mạng nhện nhìn thấy mà giật mình. Thân thể hắn mềm nhũn trượt xuống đất ói máu tươi, không rõ sống chết. Tất cả mọi người ngây ngẩn, thiếu nữ này ra tay họ đều thấy nhưng không ai có thể ngăn cản. Kiếm thương, thương lan, đại trưởng lão kinh ngạc kêu lên thất thanh. Trong phòng chứa sách của Lý Gia có bức vẽ của kiếm thương lan nên ông nhìn một cái là có thể nhận ra. Nhưng bảo kiếm này nên nhận người của Lý Gia làm chủ nhân chứ. Sao lại ở trong tay một thiếu nữ xa lạ? Cái gì, là kiếm thương lan, những người khác cũng kinh hô. Giọng điệu của họ khiến khắc lôi nhã cười lạnh đầy khinh thường. Có phải đám phế vật các ngươi cảm thấy ta có kiếm thương lan trong tay mới có thể khống chế các ngươi. Khắc lôi nhã cười lạnh tùy ý ném kiếm trong tay xuống. Trên tay trống không của nàng xuất hiện một thanh kiếm bằng lửa. Nàng cười nói, nếu không thì hôm nay sẽ thay máu cho lý ra. Giết hết các ngươi là được. Mọi người trong đại sảnh cảm thấy lạnh lẽo. Lần đầu tiên thấy có người dùng ngọn lửa biến hình. Mặc dù thiếu nữ trước mặt đang cười nhưng khiến người ta cảm thấy vô cùng lạnh lẽo tàn khốc Nàng không phải đang nói giỡn mà là nghiêm túc Nàng có thực lực này Nàng có thể giết sạch người trong đại sành Khắc lôi nhã tản ra khí thế kinh khủng khiến người trong đại sành hoảng sợ không thôi Một cỗ hơi thở khắc nghiệt lan ra, ngập tràn đại sành Ai cũng không dám động dù chỉ một chút Người đang nằm trên đất không rõ sống chết chính là tấm gương cho bọn họ Chỉ một lời nói vô lễ của hắn đã đem đến hậu quả như thế. Thực lực của thiếu nữ này thật đáng sợ. Rốt cuộc nàng là ai? Tộc trưởng, tộc trưởng. Đại trưởng lão dẫn đầu vội vàng mở miệng trong giọng nói đều là cầu khẩn. Lúc này ông không gọi là minh ngữ hay lý minh ngữ mà gọi tộc trưởng vô cùng tôn kính. Tộc trưởng, mau cứu chúng ta. Nhị tiểu thư, mau cứu chúng ta. Dù gì chúng ta cũng là người của lý gia. Các ngươi không thể trơ mắt mà nhìn người ngoài giết chúng ta được. Tam trưởng lão run giọng cầu khẩn, nàng không phải là người ngoài. Lý Nguyệt Văn hừ lạnh một tiếng, câu nói của nàng khiến người trong đại sảnh sừng sốt. mươi 94, ta khinh người quá đáng thì sao? Nàng không phải là người ngoài. Lý Nguyệt Văn hừ lạnh một tiếng, câu nói của nàng khiến người trong đại sảnh sừng sốt. Lý Minh Ngữ cũng kinh ngạc quay đầu nhìn Lý Nguyệt Văn. Hắn không hiểu tại sao Lý Nguyệt Văn lại lựa chọn nói ra lúc này. Liệu có được không? Chính khắc lôi nhã cũng không biết chuyện này. Khắc lôi nhã ngây ngẩn. Có ý gì, nàng là hai từ của gì rồi. Nàng là huyết mạch của lý gia nên kiếm thương lan nhận nàng làm chủ nhân là đúng thôi. Còn nữa, nàng sẽ tham gia tỷ thí hai tháng sau. Ta nghĩ rằng không ai trong các ngươi mạnh hơn nàng. Lý Nguyệt Văn bình tĩnh nói. Trong đại sảnh xôn xao. Khắc lôi nhã cao mày nhìn Lý Nguyệt Văn. Đáy mắt nàng mang theo sự nghi ngờ. Tên thật của mẫu thân người là Lý Duệ Hoàn, là muội muội ruột của phụ thân ta. Dì Duệ vì phụ thân của ngươi mà rời bỏ gia tộc. Lý Nguyệt Văn nói khẽ với Khắc Lôi Nhã, trong lời nói của nàng có chứa ý bất mãn với phụ thân Khắc Lôi Nhã. Khắc Lôi Nhã kinh ngạc mà nhìn Lý Nguyệt Văn, trên mặt Lý Nguyệt Văn là sự nghiêm túc. Khắc Lôi Nhã hiểu Lý Nguyệt Văn không gạt mình. Chợt Khắc Lôi Nhã bỗng hiểu ra tại sao hai huynh muội Lý Nguyệt Văn lại cho nàng cảm giác quen thuộc và thân thiết nhàn nhạt như vậy. Thì ra lý do là đây, nói vậy là mẫu thân thật sự là người của Lý gia, vì yêu phụ thân nên chấp nhận xa rời quê hương. Mẫu thân vì phụ thân mà rời bỏ gia tộc, vậy nên trong giọng của Lý Nguyệt Văn mới mang theo sự bất mãn với phụ thân như vậy. Vậy là Lý Nguyệt Văn là biểu tỷ còn Lý Minh Ngữ là biểu ca của mình sao? Khắc lôi nhã choáng váng, sự thay đổi quan hệ này thật khiến người ta phải sừng sốt. Nó là nữ nhi của Lý Duệ Hoàn, sắc mặt của đại trưởng lão rất khó coi. Trong giọng nói của ông mang theo sự chán ghét và khinh thường nồng đậm. Những người khác của Lý Gia đang đứng trong đại sảnh cũng lộ ra nét mặt khinh thường và căm hận. Một nữ nhân vì nam nhân mà rời bỏ gia tộc tự phế võ công cả sang nước khác. Thiếu nữ này là nữ nhi của bà. Nhìn kỹ quả nhiên có mấy phần giống nhau. Không thể được, sao có thể để hai từ của nữ nhân kia đại diện cho Lý Gia chúng ta. Nhị trưởng lão lập tức phản đối. Ông gọi nữ nhân kia đầy khinh thường. Trong giọng ông tràn đầy sự chán ghét. Ha ha, người có ý kiến với mẫu thân ta. Khắc lôi nhã giơ kiếm chỉ vào nhị trưởng lão cười lạnh. Mà kệ rốt cuộc là có chuyện gì, khắc lôi nhã tuyệt đối không cho phép có người bất kính với mẫu thân dịu dàng của mình. Nữ nhân kia vì một nam nhân mà tự phế võ công. Nó đã bị gia tộc đuổi đi rồi. Nó không có mặt mũi mà trở về nữa. ngươi không có tư cách đại diện cho lý gia tham gia tỉ thí lý gia chúng ta không cần nữ nhi của một phản đồ đại diện cho chúng ta đại trưởng lão tức giận gầm thét cầm cái miệng chó của ngươi lại khắc lôi nhã cười lạnh nói một câu chẳng những khiến cho sắc mặt của đại trưởng lão đen kịt mà còn làm cho những người khác của lý gia trầm mặt như nước khắc lôi nhã nói không nhanh không chậm đại diện cho lý gia thật nực cười ngươi cho rằng mặt mũi của lý gia lớn đến nỗi có thể làm phiền ta tỉ thí thay các ngươi à ngươi tự sờ mặt của mình xem diện tích lớn bao nhiêu Ta trịnh trọng nói cho các ngươi đồ phế vật không có trí tiến thủ biết ta chỉ thay biểu tỷ Lý Nguyệt Văn và biểu ca Lý Minh Ngữ tham gia tỷ thí thôi. Không liên quan gì đến lý gia cả. Các ngươi không phục có thể khiêu chiến ta. Nếu ta thua thì các ngươi tham gia. Còn nếu ta thắng thì các ngươi phải trả giá bằng tính mạng của mình. Ta sẽ không hạ thù lưu tình đâu. Nói đến câu sau thì giọng nói của khắc lôi nhã trở nên âm lãnh tàn nhẫn. Giọng nói lạnh lạnh của nàng vang vọng trong đầu mọi người, đánh thẳng vào tâm của bọn họ. Khi Lý Nguyệt Văn và Lý Minh Ngữ nghe được hai tiếng biểu tỷ và biểu ca thì trong lòng cảm thấy có dòng nước ấm chảy qua. Ngươi, đại trưởng lão cắn răng, nắm chặt nắm đấm, muốn mắng nàng nhưng khi chạm đến một cỗ hơi thở cực nóng thì ông liền nuốt ngay những lời đã đến khóe miệng xuống. Những người khác giận mà không dám nói gì. Thiếu nữ tàn bạo hùng ác khắc nghiệt này vô cùng có khả năng mà tùy thời lấy đi tính mạng của bọn họ mà không nháy mắt một cái. Quả thật là ác ma vô nhân tính, ma quỷ, hai huynh mũi Lý Minh Ngữ lại trêu vào người kinh khủng như vậy. Lý Duệ Hoàn lại sinh ra một nữ nhi đáng sợ như vậy. Ta khinh người quá đáng phải không? Khắc lôi nhã nói ra lời đại trưởng lão không dám nói. Không đợi những người khác lên tiếng, không chờ đại trưởng lão đáp lại, khắc lôi nhã thu hồi thanh kiếm lửa Khoanh hai tay trước ngực nghiêng đầu nhìn những người của lý ra, từng chữ từng chữ nói ra ta khinh người quá đáng thì sao Ta khi dễ những người yếu hơn mình thì sao, không phục thì cút đi tu luyện đi Chờ đến ngày các ngươi mạnh hơn ta thì các ngươi sẽ có bản lĩnh khinh người quá đáng Các ngươi bây giờ chỉ như chó rơi xuống nước, vẫy đuôi theo sau người ta mà thôi Khinh người quá đáng, khinh người quá đáng người trong đại sảnh siết chặt nắm đấm nhưng không ai dám nói ra một câu phản bác bởi vì có thực lực mới có tư cách nói chuyện lý nguyệt văn khẽ nhíu mày trong đáy mắt thoáng qua tia thống khoái nha đầu này hoàn toàn không giống mẫu thân của mình thật là ác liệt ghê gớm nhưng nàng thích nàng thích tiểu nha đầu ác liệt này ha ha thật sảng khoái bọn lão già kia chưa bao giờ chịu nhục nhã như thế này hôm nay có thể khiến cho bọn họ thoải mái sắc mặt lý minh ngữ phức tạp Trong lòng hắn có vui mừng và cả lo lắng, trời sáng rồi mà các ngươi còn chưa cút, nên làm gì thì làm đi. Sao, còn ngại chưa đủ à? Khắc lôi nhã không nhịn được hừ lạnh bước lên hai bước. Nàng sử xuất ra thanh kiếm lửa kiếm hỏa diễm kim sắc bốc cháy mạnh hơn, hơi thở cực nóng khiến người ta kinh hồn bạt vía. Khắc lôi nhã vừa động những người đó vội vàng lùi lại sau. Giữa lông mày là sự sợ hãi, giờ khắc này trong lòng bọn họ thiếu nữ này chính là ác ma hỉ nộ vô thường. Tùy thời có thể mỉm cười mà lấy đi tính mạng của bọn họ. Được rồi, tất cả giải tán đi. Lý Minh ngữ lạnh nhạt nói chuyện hôm nay coi như chưa từng xảy ra. Ta không hy vọng Lý Gia có chuyện nội chiến như thế này nữa. Sắc mặt mọi người khác nhau, chán nản mà lui với tốc độ nhanh nhất. Người bị thương đang nằm trên đất cũng được mang xuống. Đào mắt trong đại sảnh yên tĩnh trở lại tất cả mọi người đều lui xuống. Bây giờ chỉ còn lại ba người bọn họ và tẫn diêm đứng ở cửa. Lý Nguyệt Văn máy móc xoay người, đào một vòng quanh đại sành, nhìn quang cảnh hỗn độn, rồi đột nhiên bóp cổ của khắc lôi nhã, phát điên, nhà đầu chết thiệt kia ta giết muội. Muội có biết những thứ này có giá bao nhiêu không? Ta không có tiền sực cửa đâu, không có tiền. Đi kiếm tiền chứ sao? Khắc lôi nhã đổ mồ hôi. Vừa nãy chỉ lo khiến mấy lão già kia khiếp sợ còn nghĩ gì đến mấy thứ này. Bồi thường, bồi thường. Lý Nguyệt Văn vẫn phát điên. Được rồi, Nguyệt Văn, đừng lắc nữa, khắc lôi nhã còn chưa phục hồi như cũ đâu. Lý Minh Ngữ lên tiếng ngăn cản. Lúc này Lý Nguyệt Văn mới hoảng hốt buông khắc lôi nhã ra. Khắc lôi nhã, chuyện gì đã xảy ra? Sao muội tỉnh nhanh vậy? Hai vật nhỏ ký kết khế ước với muội đâu rồi? Đầu Lý Minh Ngữ đầy dấu chấm hỏi. Vừa nhắc tới chuyện này, trên mặt khắc lôi nhã lộ ra nụ cười đắc chí. Lý Minh ngữ trợn to mắt, hắn không nhìn lầm khắc lôi nhã luôn luôn hỉ nộ không lộ lại nở nụ cười đắc chí Đều đã ký khế ước rồi. Khắc lôi nhã nhíu mày cười. Có một chuyện nàng không thể nói cho bọn họ biết đó là khế ước chủ tớ đã đổi thành khế ước bình đẳng. Quan hệ khế ước của nàng và bạch đế, hắc vũ giống như một hình tam giác. Nàng là người đứng ở đỉnh cân bằng hai lực lượng của hai khế ước. Nàng có ưu thế hơn một chút, ít nhất bây giờ không phải là khế ước chủ tớ. Cái gì, mỗi ký khế ước với hai ma thú, Lý Minh ngữ giật mình, đáy mắt đều là kinh ngạc. Phải biết rằng dù là ký kết khế ước với ma thú cao cấp hay cấp thấp thì một người chỉ có thể ký một cái mà thôi. Không thể ký với hai ma thú được, hiện tại khắc lôi nhã có thể ký với hai ma thú mặc dù vẫn chưa biết hai tiểu ma thú này là gì. Đúng, khắc lôi nhã quay đầu, nhìn bạch đế và hắc vũ đang ngồi trên hai vai của tẫn diêm, nở nụ cười thản nhiên. Khế ước bình đẳng rồi, ha ha. Chỉ cần tiếp tục cố gắng, mình nhất định có thể trở thành chủ nhân của bọn họ. khắc lôi nhã cũng rất rõ ràng lần này có thể thay đổi thành khế ước bình đẳng không phải dựa vào thực lực của mình mà là may mắn. Bởi vì hai cỗ lực lượng khế ước tranh đấu với nhau mới để cho khắc lôi nhã ở giữa được lợi mà kìm hãm được trở thành khế ước bình đẳng. Nàng than thầm trong lòng, mình đã đột phá tầng thứ bảy của Liên Hoa Bảo Giám mới miễn cưỡng thay đổi thành khế ước bình đẳng. Như vậy thực lực của Bạch Đế và hắc Vũ như thế nào? Có thể ký với hai ma thú. Sao muội làm được, Lý Minh ngữ nghi hoặc nhìn khắc lôi nhã. Tự nhiên làm được, khắc lôi nhã thu hồi ngọn lửa, sau đó xoay người nhặt lên kiếm thương lan mình mới vừa tùy tiện ném trên đất nhíu mày, nói mọi người thật là nghèo toàn dùng nến thắp sáng. Mặt Lý Nguyệt Văn biến sắc muốn phát tác. muội nói này biểu tỉ, chừng nào tỉ mới thay đổi được tính dễ kích động của mình. Khắc lôi nhã quay đầu cười hì hì với Lý Nguyệt Văn, sau đó tiếp tục nói tiền chúng ta kiếm là được muội nói thật dễ nghe lý ra chúng ta không có người có tài buôn bán cho dù có cũng không thể chen chân vào các thương hội được tám mươi phần trăm là sản nghiệp của phong gia rồi lý nguyệt văn ảo não nói vậy sao khắc lôi nhã sờ cằm nháy mắt nói vậy thì sao mọi người buôn bán không có đầu óc không có nghĩa là muội không có khắc lôi nhã ý vị thâm trường mà nói mắt tẫn diêm thoáng qua tia không hiểu chẳng lẽ tiểu thư muốn nhờ phong giật hiên giúp một tay Nhưng ngay sau đó liền bỏ ý nghĩ này. Theo tính tình của tiểu thư, nàng tuyệt đối không làm chuyện như vậy. Chẳng lẽ tiểu thư muốn tự mình làm thật sao? Ngủ trước đã, mụi mệt chết đi được. Biểu tỷ biểu ca, ngủ ngon. Chờ muội ngủ dậy rồi nói. Khắc lôi nhã ném kiếm thương lan vào chiếc nhẫn không gian, xoay người về phòng ngủ, tẫn diêm trầm mặc đi theo sau. Trong đại sảnh chỉ còn lại Lý Nguyệt Văn và Lý Minh Ngữ nhìn nhau. Đại ca, huynh thấy nha đầu này có thể thay đổi cục diện không? lý nguyệt văn cắn cắn môi nhẹ nhàng nói ta có cảm giác sắp có một cuộc phong ba mặt lý minh ngữ đầy trịnh trọng mà nói chương chín mươi lăm ta khinh người quá đáng thì sao phía đông dần sáng lên khắc lôi nhã đang say ngủ hắc vũ và bạch đế một trái một phải dựa vào gối của nàng tóc trắng như tuyết đôi mắt như nguyệt mặt bạch đế lạnh lẽo hiện ra thân hình trên khuôn mặt tuyệt mỹ là lạnh lùng hắn cứ lạnh lùng mà nhìn hắc vũ hắc vũ vẫy cánh bay lên tóc đen như mực, đôi mắt sâu như đêm tối. Một nam tử đen như mực trên khuôn mặt tuyệt mỹ mang theo sự cuồng ngạo, hoàn mỹ tựa như được bàn tay điêu khắc khéo léo của tạo hóa mà thành cười lạnh nhìn Bạch Đế. Bạch Đế vung tay lên, lông mi khắc lôi nhã run lên rồi yên tĩnh lại, chìm vào giấc ngủ say. Hình như chúng ta đã lâu không gặp, Hắc Vũ cười lạnh, trong giọng nói kia mang theo sự khiêu khích và liều lĩnh. Bạch Đế trầm mặc vẫn lạnh lùng nhìn Hắc Vũ như cũ. Đừng nhìn ta như vậy. Dù gì chúng ta bây giờ cũng có chung khế ước với một người Mặc dù hiện tại nha đầu này còn yếu ớt đến đáng thương hắc vũ quay đầu nhìn khắc lôi nhã đang ngủ say cười lạnh một tiếng Rồi nói thật không ngờ ngươi lại chọn một tiểu nha đầu yếu ớt như thế làm người khế ước của ngươi Ngươi cũng chọn đấy thôi Bạch đế lạnh giọng trả lời Chỉ cần ngươi coi trọng ta sẽ cướp Khóe miệng hắc vũ nở nụ cười liều lĩnh Kết quả là bị tiểu nha đầu trong miệng ngươi kiềm chế bạch đế lạnh lùng nói ra một câu mang theo ý khiêu khích quả nhiên sắc mặt hắc vũ khẽ biến trong mắt hắn lóe lên tia tức giận và bạo ngực không lâu đâu đúng vậy không lâu đâu không biết ngươi có thể làm chủ nhân hay tiểu nha đầu trong miệng ngươi là chủ nhân của chúng ta bạch đế mắt lạnh nhìn hắc vũ đã biến sắc lạnh giọng nói ra một câu hắc vũ cao mày ta muốn xem một chút xem nàng có bản lĩnh trở thành chủ nhân của ta hay không mọi mắt chờ mong bạch đế nhẹ nhàng cúi đầu nhìn khắc lôi nhã ngủ say sâu trong đôi mắt là thần thái khó hiểu hắn vươn tay nhẹ nhàng xoa mặt khắc lôi nhã sao ngươi động lòng với tiểu nha đầu này rồi à hắc vũ buồn cười nhìn bạch đế ngươi cảm thấy nàng chỉ là tiểu nha đầu bạch đế không ngẩng đầu vẫn nhìn thật sâu vào khuôn mặt của khắc lôi nhã sắc mặt hắc vũ thay đổi lần nữa hắn cũng chậm rãi cúi đầu nhìn khắc lôi nhã nói thật nhỏ linh hồn trong thân thể này rất đẹp mà bản thể của nàng là tóc đen mắt đen, Bạch Đế trầm mặc ngầm thừa nhận lời Hắc Vũ, đó là lý do mà thần Hắc Ám vô xỉ đó mới nhìn chúng nàng in ấn ký của hắn lên. Hắc Vũ thô lỗ nắm tay phải của Khắc Lôi Nhã, "Không, chỉ có như vậy thì thần Hắc Ám sẽ không coi trọng nàng." Bạch Đế lắc đầu, "Vậy là cái gì?" Hắc Vũ cởi bao tay bên phải của Khắc Lôi Nhã, nhìn dấu ấn màu đen, cau mày hỏi: Dù gì thì thân thể này cũng là chủ nhân của khế ước với hắn, đương nhiên hắn phải hiểu rõ về nàng. Nàng là thể kết hợp hoàn mỹ nhất của bóng tối và ánh sáng, tà ác và chính nghĩa. Bạch Đế nhìn gương mặt điềm tĩnh của Khắc Lôi Nhã, trầm giọng nói: "Cái gì? Ý của ngươi là nàng sẽ bị làm vật tế cho sắc mặt Hắc Vũ rốt cuộc cũng thay đổi?" Bạch Đế trầm mặc biểu tình nặng nề khiến Hắc Vũ biết suy đoán của hắn là đúng. "Con mẹ nó, vừa trùng sinh tìm khế ước giả thì gặp phiền toái." hắc vũ nguyền rùa khi ta khôi phục toàn bộ lực lượng ta sẽ ngăn cản bạch đế cầm bao tay trong tay hắc vũ cẩn thận đeo cho khắc lôi nhã tùy tiện tùy tiện hắc vũ khó chịu cắt ngang ta cũng không duy trì được hình người lâu lực lượng vẫn chưa khôi phục hắc vũ bay đến gối khắc lôi nhã biến thành hắc cầu nằm trên gối ngủ say bạch đế lẳng lặng nhìn khắc lôi nhã một lúc lâu rồi biến trở về bạch cầu ngủ trên gối khắc lôi nhã xung quanh hỗn độn và tối tăm dưới chân là con đường đá nhấp nhô khắc lôi nhã ngẩng đầu trước mắt nàng là bóng tối không thể nhìn được gì xung quanh không có một bóng người hai huynh muội lý gia không có ở đây tẫn diêm không có ở đây ngoã nhĩ đa không có ở đây hạ thiên và kiều sờ tâm không có ở đây tạp mễ nhĩ cũng không chỉ có tĩnh mịch đây là đâu khắc lôi nhã bước đi bị đá cướp vào chân máu tê theo miệng vết thương chảy ra Ngay lập tức bóng tối xung quanh tụ lại thành một khí thể ở giữa có một đôi mắt mày đỏ, nhìn chằm chằm khắc lôi nhã. Thần hắc ám, khắc lôi nhã, ngươi đã được đánh ấn ký thuộc về ta. Ngươi chính là vật tế quý giá của ta. Giọng nói lạnh lẽo đáng sợ nói thật nhỏ. Ta tuyệt đối sẽ không trở thành vật tế mặc ngươi làm thịt. Khắc lôi nhã nắm chặt nắm đấm quát lên với một luồng khí màu đen. Ngươi cho rằng ngươi có thể tránh được sao. Ngươi là của ta người phải nhớ đến thời điểm thu hoạch nhất định ta sẽ đến thần hắc ám cười lớn âm u lạnh lẽo bức người dấu ấn trên mu bàn tay phải của khắc lôi nhã trở nên nóng rực khắc lôi nhã cúi đầu thì thấy dấu ấn đó càng đen hơn người không thể trốn cũng không có cách nào có thể phản kháng lại ta thần hắc ám cười lạnh lưới màu đen chụp lên khắc lôi nhã vây chặt lấy nàng rồi thu nhỏ lại khắc lôi nhã hít thở không thông đầu đầy mồ hôi không Khắc lôi nhã lớn tiếng kêu, mở mắt nhìn thấy màn tre hoa lệ trên giường. Làm mỏng, tiểu thư, cửa vang lên tiếng gõ rồn rập của tẫn diêm. Giọng hắn rất lo lắng tiểu thư, người không sao chứ. Khắc lôi nhã chống tay muốn ngồi dậy, lại phát hiện hai vật nhỏ nằm trước ngực mình. Hắc vũ tròn vo và bạch đế lông lá hai vật nhỏ nằm trước ngực nàng ngủ say. Khắc lôi nhã co quắp khóe miệng, chẳng trách mình gặp ác mỏng. Thì ra là do hai tiểu tử này đè lên ngực mình ta không sao tẫn diêm chỉ là gặp ác mộng thôi khắc lôi nhã vội vàng lên tiếng trấn an tẫn diêm ngoài cửa nàng biết nếu không lên tiếng thì tẫn diêm sẽ phá cửa mà vào a tiểu thư người không sao là tốt rồi rõ ràng là tẫn diêm thở phào nhẹ nhõm người đi ngủ đi khắc lôi nhã thở ra một hơi vươn tay ôm hai vật nhỏ trước ngực xuống đặt lên gối vâng tẫn diêm đáp một tiếng muốn rời đi đợi chút giờ là giờ nào rồi ta ngủ bao lâu Khắc Lôi nhã hỏi, đã sáng rồi, tiểu thư đã ngủ một ngày một đêm. Tẫn Diêm đáp, à, Khắc Lôi nhã đứng dậy, bụng nàng vang lên tiếng kháng nghị. Khắc Lôi nhã khẽ cau mày, nói, ngươi bảo người làm cho ta ít đồ ăn, ta đói bụng. Dạ tiểu thư. Tẫn Diêm đáp. Tiếng bước chân dần dần đi xa. Khắc Lôi nhã đứng dậy mặc quần áo từ tế nhưng vẫn đang nhớ lại cơn ác mộng vừa rồi. Cảm giác hít thở không thông rất mãnh liệt chân thật. Tuyệt đối không thể để chuyện như vậy thành hiện thực. Khắc lôi nhã nắm chặt nắm đấm, mặc đồ xong rồi ra ngoài. Bữa ăn sáng nay náo nhiệt dị thường. Khắc lôi nhã đã tỉnh nên mọi người yên ổn ăn chung với nhau một bữa cơm. Biểu tỷ cho muội biết tình hình ở đế đô của lạp cách tạp và các tài liệu về các hội trường của các thương hội. Khắc lôi nhã ăn xong yêu nhã lao miệng, nói với Lý Nguyệt Văn. Cả tài liệu cá nhân, Lý Nguyệt Văn nghi ngờ. Muốn biết về các thương hội và cả tài liệu của các hội trường. Ừ, gần đây đế đô có sự kiện lớn hay hoạt động lớn gì khiến người khác chú ý không? Khắc lôi nhã nhận lấy trà ướp hoa tạp mễ nhĩ nữ uống một cách thỏa mãn rồi hỏi tiếp. À, chuyện này có liên quan gì với chuyện trước? Lý Nguyệt Văn sững sờ hỏi. Khắc lôi nhã không thể giải thích với bọn họ nên chỉ có thể trả lời chắc chắn có. Rốt cuộc là có sự kiện lớn gì khiến người khác chú ý không? Có, Lý Nguyệt Văn gật đầu hai tuần nữa đế đô sẽ cử hành đại hội quyên tiền. Tiền quyên được dùng để xây một nơi chữa bệnh cho người nghèo. Đường kim Hoàng Thái Tử sẽ đến. Còn có đệ nhất mỹ nhân của đế đô cũng tham dự. Hoàng Thái Tử, đệ nhất mỹ nhân, khắc lôi nhã đặt ly trà xuống, nghi ngờ mà hỏi. Ha ha, khắc lôi nhã thật ra là tam đại mỹ nhân. Tam đại mỹ nhân của đế đô, một là hoa tú ninh của hoa gia thủy tâm mỹ của thủy gia. Lý Minh ngữ buồn cười, giải thích. Còn một người nữa. Khắc lôi nhã bưng ly trà tạp mễ nhĩ tiếp tục rót trà cho nàng. Khắc lôi nhã nhẹ nhàng nhấp một ngụm mới có hai người. Còn một mỹ nhân nữa. Người còn lại của tam đại mỹ nhân là biểu tỷ Lý Nguyệt Văn của muội Lý Minh Ngữ không để ý đến ánh mắt cảnh cáo của Lý Nguyệt Văn cười nói. Phóc khắc lôi nhã không hề có hình tượng mà phun toàn bộ trà ướp hoa lên mặt ngoã nhĩ đa ở đối diện. Hạ thiên và kiều sờ tâm bên cạnh cũng bị vạ lây. Ngõa nhĩ đa vô cùng buồn bực nhưng không dám phát tác. Nhà đầu chết thiệt kia thái độ của muội như vậy là sao? Lý Nguyệt Văn vừa nhìn liền phát điên, muốn động thủ với khắc lôi nhã. Ha ha, muội sai rồi, muội sai rồi. Mỹ nhân biểu tỷ đừng để bụng. Khắc lôi nhã cười cầu xin tha thứ. Này, mỹ nhân biểu tỷ, tỷ sẽ tham dự chứ? Không đi, Lý Nguyệt Văn hừ lạnh chúng ta không có tiền quyên tặng. Đúng vậy tam đại mỹ nhân của đế đô thủy tâm mỹ đã gả cho phong gia biểu tỷ muội rất ít khi xuất đầu lộ diện bây giờ chỉ còn danh tiếng của hoa tú ninh thôi lý minh ngữ trầm giọng nói đáy mắt hơi phức tạp khắc lôi nhã hiểu lý minh ngữ đang bồi ngùi lý gia càng ngày càng xa suốt không được huy hoàng như trước chỉ còn danh tiếng của hoa tú ninh khắc lôi nhã vuốt cằm suy nghĩ đúng vậy có thể tưởng tượng được đến lúc đó danh tiếng của nữ nhân kia và hoa gia sẽ vang xa đến đâu Lý Nguyệt Văn hừ lạnh, hoa Gia vẫn đối đầu với Lý Gia, khi Lý Nguyệt Văn nhắc tới họ dĩ nhiên vô cùng khó chịu. Biểu tỷ, đừng có không cam lòng như vậy. Khắc lôi nhã híp mắt mỉm cười nói. Nhà đầu chết thiệt kia, người có ý gì? Ta đâu có không cam lòng. Lý Nguyệt Văn hừ hừ. Ý của nguội là khóe miệng khắc lôi nhã hiện lên nụ cười, đến lúc đó chúng ta sẽ đoạt danh tiếng của nàng ta. mươi 96 tuyệt đại mỹ nhân muôn vàn tao nhã. Đoạt danh tiếng. Làm thế nào để đoạt danh tiếng? Lý Nguyệt văn mê hoặc mà nhìn khắc lôi nhã. Biểu tỷ, lần quyên góp này thì phải xuất hiện hơn nữa, phải dẫn người xuất hiện. Chúng ta sẽ quyên tặng bảo vật tuyệt thế. Khắc lôi nhã nói thật. Dẫn người theo, chúng ta lấy đâu ra bảo vật tuyệt thế? Lý Nguyệt văn nghi hoặc nhìn khắc lôi nhã, không biết trong hồ lô của nàng có cái gì. Khóe miệng khắc lôi nhã hiện lên đường cong quỷ gì. Nàng quay đầu lại nhìn Đông Phong Hầu đang ăn ngấu nghiến Nói các ngươi cảm thấy Đông Phong Hầu có xinh đẹp không Ánh mắt của tất cả mọi người hướng về phía Đông Phong Hầu Giờ phút này Đông Phong Hầu không có một chút hình tượng nào thưởng thức mỹ thực Đông Phong Hầu yêu nghiệt thì yêu nghiệt Nhưng với hình tượng như thế này thì có dính dáng gì tới xinh đẹp đâu Khóe miệng hắn dính đầy thức ăn thừa trên các ngón tay đầy dầu mỡ Đông Phong Hầu đột nhiên cảm thấy có gì đó không đúng ngẩng đầu thì thấy ánh mắt của tất cả mọi người đều hướng về hắn cái gì đông phong hầu mơ hồ không rõ mà trả lời mặc dù hắn chậm lụt nhưng vẫn cảm nhận được ánh mắt của khắc lôi nhã có gì đó không đúng không được hắn quá chỉ đột rằng không đẹp dù có giả dạng làm mỹ nhân cũng không thể ứng phó được tạp mễ nhĩ nhìn thấu ý đồ của khắc lôi nhã đầu tiên lên tiếng ngăn cản à mọi người lập tức hiểu được khắc lôi nhã muốn làm gì nếu đông phong hầu mặc trang phục nữ từ quả thật khuynh quốc khuynh thành danh tiếng vang dội tuyệt không quá đáng Nếu xuất hiện tại đại hội quyên góp tuyệt đối sẽ hút toàn bộ ánh mắt của mọi người Nhưng Đông Phong hầu chỉ biết ăn này có thể làm được gì Hắn vừa mở miệng thì tất cả đều bị phá hủy Cũng đúng, khắc lôi nhã sờ cằm có chút khó xử gật đầu Thiếu chút nữa thì nàng quên mất thiếu niên tuyệt mỹ yêu nghiệt này ngu như heo Hoàn toàn không thể xuất hiện trong trường hợp lớn như vậy Ánh mắt của khắc lôi nhã lại chuyển sang hạ thiên và kiều sờ tâm Không được Hai tiểu nha đầu này đều có vẻ ngoài thanh tú, không có chút dính dáng nào tới xinh đẹp yêu mị. Ngoã nhĩ đa, lãnh lăng vân, tẫn diêm, khắc lôi nhã tự động từ bỏ ý nghĩ này. Bắt những người này giả làm nữ tử chẳng khác nào bắt họ đi chết. Phải làm sao mới tốt đây? Khắc lôi nhã bối rối. Nhân tuyển tốt nhất là đông phong hầu thì không được rồi. Còn ai thích hợp nữa đây? Mụi muốn tìm người đẹp hơn hoa tú ninh. Không dễ đâu, hoa tú ninh là đại mỹ nhân đó. Lý Nguyệt Văn nói rõ ý định của khắc lôi nhã ánh mắt của hoa tú ninh rất cao. Nàng vẫn nhắm đến hoàng thái tử, muốn làm thái tử phi, sau này sẽ là hoàng hậu. Vậy nên luôn một mực tìm cơ hội có thể tiếp xúc với hoàng thái tử. Nhưng nàng không thành công. Khắc lôi nhã cười lạnh, nói. Sao muội biết, quả thật hoàng thái tử không tỏ thái độ gì. Lý Nguyệt Văn kinh ngạc mà hỏi. Nếu nàng thành công thì tỷ đã không có khẩu khí này. Khắc lôi nhã nhíu mày, hài hước nói. Nhà đầu chết tiệt kia, muội dám trêu ta." Lý Nguyệt Văn nghe ra hàm ý trong lời nói của Khắc Lôi Nhã. Thật ra thì có một người rất thích hợp. Tạp Mễ Nhĩ nhìn Khắc Lôi Nhã, mỉm cười nói, "Dược Thủy xinh đẹp." Lãnh Lăng Vân chợt phun ra mấy chữ, nói xong lại vùi đầu ăn bữa sáng. Mọi người nhìn hắn, mặt hắn không đổi sắc, bình tĩnh uống nước giống như lời vừa rồi không phải hắn nói ra. "Đúng vậy, Dược Thủy xinh đẹp." Ha ha. Khắc Lôi Nhã, thân thể nhỏ bé của ngươi có thể biến thành đại mỹ nhân đầy đặn." A, lời ngã nhĩ đa còn chưa dứt thì hắn đã kêu thảm té xuống khỏi ghế. Khắc Lôi Nhã thuận tay đập tiếp lên cái mặt bánh bao của hắn. Một đập này không đơn giản mà có dùng đấu khí, pháp sư Hắc Ám Nhu nhược sao có thể chống lại được lực lượng cường đại như vậy? Nên hắn hoa lệ bị cỗ lực lượng khổng lồ trực tiếp đập cho té lăn xuống đất kêu lên thảm thiết. Khắc Lôi Nhã quay đầu lại thì thấy ánh mắt xấu xa của mọi người dừng trên người mình. Ta nói cho các ngươi biết, đừng có mơ, ta sẽ không đồng ý. Khắc Lôi Nhã đứng dậy muốn đi. Tiểu Nhã, chẳng lẽ muội nhẫn tâm nhìn Lý Gia Sa sút?" Chẳng lẽ muội nhẫn tâm nhìn người thân của mẫu thân muội trở nên nghèo túng? Lý Nguyệt Văn kéo Khắc Lôi Nhã lại, giọng mềm hẳn đi. Nàng nhìn Khắc Lôi Nhã thật sâu, mắt sáng lấp lánh. Khắc lôi nhã nổi ra gà đầy người, rút tay đang run lên của mình ra, khóe miệng co quắp mà nói, biểu tỷ tỷ có từng nghe ai nói giọng nói và ánh mắt này không hợp với tỷ chưa? Mụi muốn ăn đòn à? Lý Nguyệt Văn lập tức phát điên, lộ ra nguyên hình, trợn mắt với khắc lôi nhã. Được rồi, không nói chuyện này nữa. Chúng ta giải quyết chuyện bảo vật trước. Khắc lôi nhã ngồi xuống, tiếp tục lạnh nhạt nói. Lấy đâu ra bảo vật? Lý Nguyệt Văn cau mày hiện tại trong tay bọn họ chỉ có ma hạch mà khắc lôi nhã cho là có giá trị nhưng nó chuẩn bị dùng để tu sửa đại sảnh bị khắc lôi nhã phá hỏng lần trước và chi tiêu trong một thời gian bản chợt khắc lôi nhã nhẹ giọng gọi hắc long bản im lặng ngồi một bên cái gì hắc long bản đần độn nhìn khắc lôi nhã long tâu có thích thu thập bảo vật không khắc lôi nhã nhìn hắc long bản hỏi mặc dù là hỏi nhưng trong giọng nói không chứa nghi vấn mà là khẳng định không hắc long bản nói Nhưng sự mập mờ trong mắt đã bán đứng hắn, người này, khắc lôi nhã rượt rượt khóe miệng, tên này đi theo mình học được không ít nhưng vẫn chưa đủ trình độ niêu luyện. Lúc hắn nói dối thì ánh mắt sẽ lóe lên, sớm nghe nói long tộc rất thích thu thập bảo vật đều là giá trị liên thành. Xem ra là thật, không có à, đường đường là hoàng tử long tộc thậm chí cả thứ giống bảo vật cũng không có. chực chực ngươi thật thảm thương, sợ rằng ngươi là người nghèo nhất long tộc. Khắc lôi nhã than thở, mang vẻ mặt thiết hận. Những người khác im lặng không lên tiếng, Lý Nguyệt Văn nhìn chằm chằm khắc lôi nhã. Phép khích tướng đơn giản như thế có người sẽ mắc bẫy ư. Không thể nào, nói bậy, ta là người có nhiều bảo vật nhất long tộc đấy. Hắc long bản kích động đứng bật dậy hét lên. Vừa dứt lời trong phòng liền yên tĩnh. Tất cả mọi người nhìn chằm chằm vào hắc long bản. Lý Nguyệt Văn há hốc miệng, không thể tin mà nhìn hắc long bản. Không phải chứ phép khích thướng đơn giản vụng về như vậy mà cũng có người mắc lừa sao con rồng ngu ngốc hạ thiên nhún vai bày ra dáng vẻ chuyện đương nhiên hắc long vô giáo dục này thật đúng là không được ai dạy dỗ ngu muốn chết chuyện này tuyệt không ngoài ý muốn hắc long bản nhìn mắt khắc lôi nhã lóe lên tia rào hoạt chợt có xúc động muốn khóc khắc lôi nhã quả thật là người xảo trá nhất giống y ngoã nhĩ đa người này là loại người gì vậy căn bản là tiểu ác ma bảo vật mình có nhiều bảo vật Tuyệt đối không thể để toàn bộ lọt vào tay nàng. Ngươi đưa ta đi là được. Lời kế tiếp của khắc lôi nhã đánh tan nát hy vọng trong lòng hắc Long bản. Những tài vật kia thì có ích gì. Không thể ăn cũng không thể giúp ngươi vui vẻ. Không thể cho ngươi địa vị. Không thể giúp ngươi cường đại. Không thể giúp ngươi đạt được nguyện vọng. Bản nghe lời ta không sai đâu. Tất cả đều là mây trôi thôi. Mặt hắc Long bản như đưa đám. Những điều này hắn biết nhưng thu thập bảo vật là thiên tính của Long tộc. Chỉ một câu nói của người này đã cướp toàn bộ bảo vật mình siêu tầm trong nhiều năm mới có. Nhưng đáy lòng hắc long bản đã ra quyết định, đúng như lời khắc lôi nhã nói. Những bảo vật này không đem lại gì cho hắn, mà cùng đi với khắc lôi nhã hắn đã cảm nhận được rất nhiều. Cảm giác đi cùng với đoàn người khắc lôi nhã rất tốt thật ấm áp. Khi hắn bảo vệ những người khác cũng có cảm giác thỏa mãn. Thì ra cảm giác cảm kích là như thế này khiến người ta vui vẻ. Mà khi khắc lôi nhã chắn trước người hắn Cái loại cảm giác được quan tâm đó thật ấm áp Làm cho người ta xúc động Trước kia hắn chưa từng được trải qua những điều này Thật hy vọng loại cảm giác này duy trì được lâu dài Còn có một cảm giác kỳ quái khi ở bên nha đầu đạo tạc gầy nhom này Mỗi lần nhìn thấy nàng ta đều muốn khi dễ Đây là cảm giác gì Trước kia chưa từng có Quyết định như vậy đi Ta sẽ đi cùng ngươi để lấy toàn bộ bảo vật Khắc lôi nhã cười híp mắt quyết định sao nàng có thể hiểu được tâm tình của hắc long bàn lúc này chỉ lo bắt chẹt hắn thôi khóe miệng hắc long bàn co quắp một chữ cũng không thể nói được rốt cuộc kế hoạch của ngươi là gì tạp mễ nhĩ đã hiểu đại khái nhưng vẫn mở miệng hỏi đầu tiên lưu lại ấn tượng thật sâu đậm cho người ở đế đô nếu hoàng thái tử tới còn cả đại mỹ nhân nữ thì tự nhiên sẽ có rất nhiều quý tộc tham dự khắc lôi nhã còn chưa nói hết tạp mễ nhĩ đã hiểu ý nàng Ở đại hội quyên góp Lý Gia sẽ lấy ra bảo vật chấn động mọi người và tuyên bố bảo vật như vậy ở Lý Gia nhiều không kể xiết Mỹ nữ tuyệt thế, bảo vật những thứ này sẽ thu hút toàn bộ ánh mắt của mọi người vào Lý Gia. Đến lúc đó tự nhiên sẽ có người tìm tới cửa. Có người thì vì bảo vật, có người thì vì Mỹ nữ. Tạp mễ nhĩ trầm giọng nói nhưng bảo vật có hạn. Có bán tất cả đi thì cũng không thể kéo dài nguồn tiền được. Đúng. Chuyện kế tiếp chính là mở ra một thương hội có liên quan tới tất cả mọi thứ. Ăn, mặc, đồ dùng, đồ trang trí. Lý Gia Am hiểu chế tạo nhất đúng không? Nhưng sau đó đã bị phong ra qua mặt. Phường làm binh khí cũng đóng cửa. Khắc Lôi Nhã trầm giọng nói vậy đầu tiên chúng ta sẽ nhắm vào binh khí. Mạo hiểm giả, người mạo hiểm rất nhiều, nhu cầu binh khí của họ rất cao. Nếu có thể lấy được quyền phân phối vũ khí cho quân đội hoàng gia thì lợi nhuận thật khó mà tưởng tượng. Lý Nguyệt Văn và Lý Minh Ngữ hít ngụm khí lạnh. Lòng ham muốn thật lớn. Muốn quyền phân phối binh khí quân đội. Binh khí của quân đội của đế quốc vốn là do phường của mình chế tạo nhưng không biết Phong Gia đã dùng biện pháp gì mà lấy được. Bây giờ nếu muốn đoạt từ tay Phong Gia không hề dễ. Chuyện này rất khó. Không có khả năng. Lý Nguyệt Văn cắn nhẹ môi. Lý Gia đúc không bằng Phong Gia. Khắc lôi nhã hừ lạnh một tiếng hỏi. Sao có thể? lý ra chúng ta có sa sốt nhưng kỹ thuật đúc vẫn là hạng nhất ở đế quốc lý nguyệt văn kích động đứng bật dậy đập mạnh tay lên bàn cho nên không thử sao biết khắc lôi nhã cười lạnh đáy mắt thoáng qua tia thâm trầm nếu ta quyết định sẽ làm thì nhất định sẽ hoàn thành khắc lôi nhã bĩu môi còn có người khác có thể làm sao đưa tài liệu cạn kẽ về hoàng thái từ cho muội khắc lôi nhã híp mắt nói tiếp Nếu muốn lấy được quyền phân phối binh khí cho đế quốc thì lọt vào mắt hoàng đế và hoàng thái tử là con đường nhanh nhất. Trước tiên phải biết rõ người này muốn cái gì nhất cái gì mới là xương sườn mềm của hắn. Chỉ đơn giản là quyền lực tài vật hoặc là cái gì đó biến thái một chút là cùng. Mặc dù không muốn trở thành mỹ nhân để người ta nhìn nhưng sau khi kết thúc thì coi như xong, không ai biết đó là nàng. Khi dược thủy hết tác dụng sẽ biến mất không ai tìm được nữa. Như vậy thật vô cùng thần bí. Con người là loài động vật kỳ quái, càng thần bí càng muốn theo đuổi. Đã đến thời điểm lý ra một lần nữa hoa lệ tiến vào tầm mắt mọi người. Nếu đã quyết định thì làm thôi. Mục tiêu đương nhiên là con cá lớn nhất Hoàng Thái Tử. Khi khắc lôi nhã có được tư liệu của Hoàng Thái Tử thì nhức đầu. Người này được coi là hoàn mỹ. Dù là dung mạo, bản lĩnh hay tính cách thanh danh đều không thể chê được. Không có bất kỳ đam mê không chính đáng nào. Cũng không đặc biệt yêu thích cái gì. Khắc lôi nhã ném tài liệu lên bàn, dựa vào ghế. Mặc dù trong tài liệu không có nhưng không có nghĩa hoàng thái tử không có nhược điểm. Chỉ cần là người thì sẽ có nhược điểm. Đó là gì thì chính mình phải tự tìm hiểu thôi. Bảo vật của Hắc Long bản quả là sặc sỡ loa mắt, giá trị liên thành. Khắc lôi nhã nghĩ tới thu hoạch hôm qua liền hài lòng nheo mắt lại. Có cả đồ cổ khiến người ta kinh ngạc, tức chết ta, hoa tú ninh khốn kiếp. Lý Nguyệt Văn tức giận đùng đùng, đẩy cửa thư phòng, mặt đen thui ngồi xuống ghế. Sao vậy, khắc lôi nhã nhíu mày hỏi hôm nay gặp người hoa già à? Hừ, gặp phải hoa tú ninh, đúng là nữ nhân táo bạo. Lý Nguyệt Văn giận dữ nói nàng ta nói gì mà thật hy vọng gặp chúng ta ở đại hội quyên góp. Khắc lôi nhã vừa nghe thì thấy tức cười. Thì ra biểu tỷ tâm cao khí ngạo gặp phải địch thủ bị nàng ta chế giễu rồi. Biểu tỷ không cần phải tức giận ngày mai muội sẽ giúp tỷ lấy lại mặt mũi. Khắc Lôi nhã cười quỷ gì. Ừ, y phục của muội đã được chuẩn bị. Là ta cho người lý ra may theo mẫu của muội. Người này tuyệt đối có thể tin được, không phải người của mấy lão già kia. Bản vẽ cũng đã bị hủy rồi. Lý Nguyệt Văn đến thư phòng tìm Khắc Lôi nhã chính là vì chuyện này. Ừ, những thứ khác thì sao? Khắc Lôi nhã gõ nhẹ ngón tay lên mặt bàn, nhàn nhạt hỏi. Toàn bộ đã được làm theo lời muội. Tốn thật nhiều tiền. Lý Nguyệt Văn đau lòng mà nói: "Được rồi, biểu tỷ, không bỏ được hài tử không bẫy được sói, đến lúc đó thì có thể gặt hái được gấp trăm gấp nghìn lần." Khắc Lôi Nhã không vui, nói: "Không bỏ được hài tử không bẫy được sói." Lý Nguyệt Văn lặp lại những lời này, gật đầu một cái. "Được rồi, biểu tỷ, đi ngủ đi. Mấy ngày nay tỷ đã vất vả rồi." Khắc Lôi Nhã nói ngày mai, lý ra một lần nữa bước lên vũ đài lịch sử, chúng ta sẽ cùng nghênh đón thời khắc này. "Ừ." Lý Nguyệt Văn đứng dậy, nhưng trong lòng vẫn thấp thỏm. Ngày mai sẽ thuận lợi chứ. Ngày hôm sau, thời tiết cuối thu rất dễ chịu. Mới sáng sớm đã có rất nhiều xe ngựa sang trọng cùng tiến về một hướng. Quảng trường lớn có sức chứa hàng vạn người của đế đô sẽ cử hành một sự kiện quyên góp lớn. Hoàng đế đồng ý cử hành, Hoàng thái tử chủ trì. Không một nhà quý tộc nào không muốn thể hiện sự trung thành với đế quốc kính trọng với Hoàng đế, nhân từ với bình dân. Lần này là cơ hội thể hiện của các quý tộc, mọi người đổ xô ra đường, không chỉ có quý tộc mà bình dân cũng có thể đến quảng trường để chiêm ngưỡng phong thái của hoàng thái tử và dung nhan tuyệt đại của đệ nhất mỹ nhân. Hoàng thái tử mặc trang phục hoa lệ màu ngà xuất hiện. Phía dưới lập tức ồn ào náo nhiệt, "Hoàng thái tử điện hạ vạn tuế, hoàng thái tử điện hạ vạn tuế." Tiếng tung hô vang lên liên tiếp, hoàng thái tử trong lòng bình dân là một người nhân từ độ lượng. Hoàng thái tử mỉm cười vẫy tay với đám đông dưới đài cao dẫn tới một hồi hoan hô vang dội. Hoàng thái tử này quả nhiên lợi hại. Hạ thiên và kiều sở tâm đứng trong một góc của quảng trường. Hạ thiên ăn điểm tâm kiều sở tâm mua thì thầm có thể khiến nhân dân kính yêu như thế. Không, khắc lôi nhã mới lợi hại. Khắc lôi nhã từng nói qua dân tâm đoàn kết là nền tảng lớn mạnh của một quốc gia. Là cách tạp càng ngày càng cường đại là có nguyên nhân. Khắc lôi nhã cũng đã nói quan hệ giữa hoàng đế và bình dân là thuyền và nước. Nước có thể nâng thuyền lên cũng có thể dìm thuyền chỉ bằng một cơn sóng. Kiều Sở tâm cắn điểm tâm nói. Tất nhiên, khắc lôi nhã có tư duy không giống người thường. Hạ thiên dùng sức nhai. Gia hỏa đó không lợi hại sao có thể ăn sạch sành xanh bọn họ mà họ không có bất kỳ ý muốn phản đối nào. Hai người nhỏ giọng nói chuyện. Vốn là người bình thường không nghe được nhưng với cao thủ thì khác. Một lão giả mặt trang phục đen nho nhã đi ngang qua, liếc bọn họ Cuộc nói chuyện của hai người vừa rồi hắn nghe rất rõ Khắc lôi nhã, người này là ai, có thể có tầm nhìn như thế Có thể lấy ví dụ rất đúng về mối quan hệ giữa vua và dân Dân tâm đoàn kết là nền tảng lớn mạnh của một quốc gia Có người vẫn luôn nói như vậy Đường kim hoàng đế bị ảnh hưởng sâu sắc của người kia nên là cách tập mới càng ngày càng cường thịnh Hoa tiểu thư đến rồi Chợt không biết người nào nhỏ giọng hô lên, sau đó một chiếc xe ngựa hoa lệ dừng lại. Hoa ra đến, người hầu dài giọng hô, ánh mắt của tất cả mọi người tập trung về một phía. Bình dân dài cổ ngóng nhìn phong thái của đệ nhất mỹ nhân của đế đô. Cửa xe ngựa mở ra, bàn tay ngọc ngà đưa ra quản gia đã đợi sẵn, vội đỡ người trong xe xuống. Một bộ trang phục hoa lệ trắng như tuyết trên cổ đeo một chuỗi chân trâu đen bóng lộ ra vẻ cao quý trang nhã. Trên tay đeo chuỗi bảo thạch ngũ sắc vừa nhìn liền biết giá trị rất cao. Già hoa tú ninh như ngọc nụ cười quyên rũ mê người, lông mi cong như trăng lưỡi liềm, cái mũi xinh xắn, cái miệng anh đào nhỏ nhắn. Cười khẽ một tiếng, mê đào chúng sinh. Rất nhiều thanh niên quý tộc sững sờ mà nhìn hoa tú ninh. Hôm nay bọn họ không chỉ tới để thể hiện trước mặt hoàng thái tử mà còn muốn gặp hoa tú ninh người tình trong mộng của bọn họ. Tam đại mỹ nhân của đế đô, một đã làm vợ người ta, một lạnh lùng cường hãn không dám trêu chọc. Chỉ có Hoa Tú Ninh quyến rũ và không kiêu ngạo. Hoàng thái tử điện hạ, Hoa Tú Ninh chậm rãi bước trên thảm đỏ lên đài cao, khẽ hành lễ với hoàng thái tử. Mắt nàng không che giấu tình yêu say đắm, Hoa Tú Ninh không chỉ muốn vị trí thái tử phi, nàng đã bị hoàng thái tử hoàn mỹ tuấn tú này mê hoặc. Hoa tiểu thư Trên gương mặt tuấn tú của Hoàng Thái tử hiện lên nụ cười thản nhiên trong đáy mắt không hề có chút gợn sóng nào. Đáy mắt hoa tú ninh thoáng qua sự thất vọng. Thật phí công ăn mặc hôm nay. Ánh mắt Hoàng Thái tử không dừng trên người nàng lâu thêm chút nào. Tại sao chứ? Đại hội quyên góp bắt đầu. Âm thanh kéo dài tuyên bố đại hội quyên góp bắt đầu. Trình tự rất đơn giản, không có bất kỳ nghi thức gì. Đã là đại hội quyên góp thì cần gì mấy thứ lễ nghi hao tài tốn của. Các quý tộc bắt đầu lên đài cao quyên góp, có người quyên tiền, cũng có người quyên tài vật phong gia phái quản gia tới quyên 10 triệu kim tệ và chỉ lấy nửa giá vật liệu dùng để xây dựng nơi chữa bệnh Tiếng khen ngợi rộ lên, mà quản gia chính là lão giả nghe được cuộc nói chuyện của Hạ Thiên và Kiều Sở Tâm Hoàng Thái Tử Điện Hạ, hoa gia chúng ta cũng quyên góp Hoa Tú Ninh dịu dàng mỉm cười, nhẹ giọng nói với Hoàng Thái Tử đang lúc nàng muốn phân phó người đứng phía sau dâng hộp gấm lên thì bị một tiếng báo đột ngột vang lên cắt đứt. "Lý gia đến, Lý gia." Đáy mắt hoàng thái tử thoáng qua tia ngạc nhiên. Lý gia trong tứ đại gia tộc không xuất hiện trước mọi người đã lâu, sao hôm nay lại xuất hiện? Đáy mắt hoa tú Ninh Sệt qua tia tức giận không ai phát giác được. Nàng quay đầu nhìn về phía cửa vào hội trường, trong lòng càng thêm khinh thường, Lý gia bị người cười nhạo lại dám đến đây để chuốc lấy mất mặt. Một chiếc xe ngựa vô cùng hoa lệ dừng trước cửa, xe ngựa dừng lại, người đầu tiên nhảy xuống chính là Lý Nguyệt Văn đóa hoa hồng đầy gai Không biết có bao nhiêu người vì muốn hái đóa hoa hồng này mà bị gai đâm thương tích đầy mình Hôm nay Lý Nguyệt Văn mặc một bộ trang phục lộng lẫy, rực rỡ trói lọi khiến không ít người phải than lên đầy sợ hãi Thật không hổ là một trong tam đại mỹ nhân của đế đô Lý Nguyệt Văn, hừ, đáy mắt hoa tú ninh thoáng qua tia thâm trầm và ác độc Nhục nhã ngày hôm qua chưa đủ với Lý Nguyệt Văn ngươi sao. Hôm nay lại tự động đưa tới cửa. Thế nhưng Lý Nguyệt Văn không bước trên thảm đỏ lên đài cao mà đưa tay về phía cửa xe ngựa. Mọi người nhìn hành động của Lý Nguyệt Văn bằng ánh mắt nghi ngờ. Người có thể khiến Lý Nguyệt Văn đỡ xuống xe ngựa là ai? Một đôi tay ngọc ngà mềm mại chậm rãi vươn ra ngay lập tức thu hút toàn bộ ánh mắt của mọi người. Đôi tay trắng như tuyết yêu nhã xinh đẹp khiến người ta không thể rời mắt. Người có đôi tay như vậy sẽ thế nào đây? Chậm rãi, từ từ, người được Lý Nguyệt Văn đỡ ra khỏi xe ngựa. Ngay lập tức tất cả mọi người trên quảng trường ngây ngẩn dưới ánh mặt trời. Giờ khắp này họ quên cả hồ hấp đầu óc trống rỗng, hoàn toàn mất hết khả năng tư duy. Một người phong hoa tuyệt đại. Mái tóc dài vàng óng mềm mại rực rỡ như ánh mặt trời được búi lên, tóc mai hai bên rủ xuống, cái cổ trắng nõn thon dài vô cùng rung động lòng người, trên tóc cài một đoá hoa trắng tinh làm nổi bật sung mạo tuyệt thế vô song của nàng. Đôi mắt xanh giống như dòng nước xoáy hút hồn người, dùng nhan tinh xảo như ngọc khẽ mỉm cười, rực rỡ trói mắt. Mắt mọi người như bị mặt trời làm cho nhức nhối, thật rực rỡ, thật mê hoặc lòng người. Nàng ngẩng đầu, nhìn về phía trước, lẳng lặng đứng đó. Nàng mặc một bộ váy màu tím nhạt tôn lên vóc người vô cùng hoàn mỹ. Sự thần bí tỏa ra từ nàng khiến lòng người gợn sóng. Chưa có ai thấy qua bộ váy nào như vậy. Không cần bất kỳ trang sức châu báu nào tôn lên, không cần trang điểm gì, nàng như đoá hoa sen trắng nõn thánh khiết như một đoá mẫu đơn kiều diễm. Mọi người không biết dùng từ nào để miêu tả vẻ đẹp thuyệt thế của nữ từ này. Hoàng thái tử ngơ ngẩn nhìn nữ tử vừa xuất hiện cứ nhìn như vậy mà không thể thốt ra lời nào cũng không thể nghĩ được gì. Khi nàng mỉm cười giống ánh mặt trời rực rỡ. Khi nàng an tĩnh đứng ở đó như vầng trăng sáng ngời. Nàng giống nữ thần, nữ thần ánh trăng dáng xuống phàm trần khiến không người nào có thể khinh nhờn. Lý Nguyệt Văn đỡ nữ tử tuyệt thế chậm rãi bước từng bước một trên thảm đỏ. Một chuyện khiến cho người ta sừng sốt xảy ra. Dưới mỗi bước chân của nữ tử tuyệt thế này hiện ra một đoá hoa sen màu vàng nho nhỏ Từng bước cho đến cuối cùng Cả quảng trường sôi trào mươi 97 cười một tiếng khuynh thành cười hai tiếng khuynh quốc Tuyệt thế mỹ nhân cười một tiếng khuynh thành cười hai tiếng khuynh quốc mê đảo chúng sinh Mà chuyện thần kỳ làm cho người ta rung động nhất là mỗi bước chân của nữ tử nở ra một bông hoa sen màu vàng nho nhỏ rực rỡ Tất cả cường giả có mặt đều sừng sốt Dù họ biết đây là do bí pháp nào đó tạo thành nhưng không biết bằng cách nào mà làm được như vậy. Nữ từ tuyệt đại được Lý Nguyệt Văn đỡ, mỗi bước chân nở ra một đoá hoa sen yêu nhã mà bước đi thu hút ánh mắt của tất cả mọi người. Trên khuôn mặt tinh xảo vô song hiện lên nụ cười nhàn nhạt khiến người say mê. Thậm chí có rất nhiều người vào giờ phút này có suy nghĩ rằng chỉ cần nàng cười với mình một tiếng thôi thì dù có chết ngay lập tức cũng đáng giá. Hoa tú ninh thấy Hoàng Thái Tử sừng sốt thì đôi mắt như phun lửa. Nữ nhân này từ đâu nhô ra vậy? Giờ phút này, hai tuyệt đại mỹ nhân của đế đô khiến mọi vật đều thất sắc. Hào quang của hai nữ tử chiếu rọi mọi người, Lý Nguyệt Văn đỡ khắc lôi nhã chậm rãi đi trên thảm tới đài cao. Tạp Mễ Nhĩ cầm hai cái hộp theo sau, gặp qua hoàng thái tử điện hạ, Lý Nguyệt Văn hành lễ, gặp qua hoàng thái tử điện hạ. Nữ tử tuyệt đại khẽ lên tiếng, giọng nói như châu rơi trên khay ngọc cực kỳ dễ nghe. Nam từ quý tộc xung quanh si ngốc nhìn nữ tử tuyệt thế vừa xuất hiện đến thẫn thờ, mặc kệ bạn gái bên cạnh hung hăng nhéo tay họ cũng không có phản ứng. Hoàng Thái Tử không phải người bình thường, lấy lại tinh thần rất nhanh, nhìn nữ tử tuyệt đại cười rất yêu nhã, Lý Tiểu Thư, vị này là... Lời của Hoàng Thái Tử vừa dứt tất cả mọi người vỉnh lỗ tay lên. Họ cũng muốn biết rốt cuộc nữ tử tuyệt đại này là người phương nào. Chưa từng nghe nói lý ra có một vị tuyệt thế giai nhân thế này càng chưa có ai được thấy. Ánh mắt của những quý tộc dính chặt trên người nữ tử tuyệt đại. Hồi Hoàng Thái Tử Điện Hạ vị này là biểu muội của ta, Lam Linh Nhi. Lý Nguyệt Văn mỉm cười trả lời. Người xung quanh nghi ngờ, Hoàng Thái Tử cũng nghi ngờ mà nhìn Lý Nguyệt Văn. Biểu muội, Lý gia có vị biểu muội này sao? Người phong hoa tuyệt đại như vậy sao chưa từng nghe nói? Chẳng lẽ là nữ nhi của nữ nhân nhiều năm trước đã bỏ rơi gia tộc tự phế võ công? Hoa tú ninh bên cạnh cất giọng sắc sảo. Sự khinh thường hiện ra rất rõ ràng trong giọng nói, có thể khiến đối phương thẹn quá hóa giận thì càng tốt. Rốt cuộc hôm nay được thấy trình độ của đệ nhất mỹ nhân của Lạp Cách Tạp rồi. Khắc lôi nhã dùng tên giả là Lam Linh như cười nhạt dịu dàng nói. Giọng nói ôn nhu một lời trúng đích, mọi người dùng ánh mắt chán ghét nhìn Hoa Tú Ninh. Thậm chí có người kích động muốn đứng ra giải thích đây chỉ là đệ nhất mỹ nhân của đế đô thôi, không phải đệ nhất mỹ nhân của Lạp Cách Tạp. Lời nói ác độc của vị đệ nhất mỹ nhân với nữ tử tuyệt đại khiến mọi người bất mãn Mặt hoa tú ninh đỏ lên, sau đó biến thành màu gan heo cuống quít nhìn về phía hoàng thái tử Quả nhiên đáy mắt hoàng thái tử thoáng qua sự chán ghét Nhất thời, hoa tú ninh hối hận không thôi, oán trách bản thân hồ đồ đã mau miệng nói ra những lời đó mà quên mất đây là trường hợp gì Hoa tiểu thư, xin chú ý lời nói của ngươi Chuyện riêng của lý gia không tới phiên ngươi thêm thắt đặt điều Hơn nữa ngươi nói sai rồi. Biểu muội này của ta họ Lam, ngươi lại kéo tới nhà hy nhĩ của an mặt cách Lan, xử cả họ của người khác. Lý Nguyệt Văn không phải đèn đã cạn dầu, bắn ngược lại những lời sắc xảo hơn. Những lời này hoàn toàn bác bỏ lời của Hoa Tú Ninh. Ngươi, Hoa Tú Ninh tức đến mức sắp cắn nát hàm răng ngà. Nàng rất muốn dùng lời ác độc hơn để phản bác nhưng ngại có hoàng thái từ bên cạnh nên chỉ liều mạng đè nén tức giận. Hoàng Thái Tử Điện Hạ biểu mụi ta mới trở lại Lý Gia thăm người thân, nghe nói có đại hội quyên góp nên nhất quyết đòi tới tham dự. Lý Nguyệt Văn mỉm cười nói với Hoàng Thái Tử. Đã sớm nghe nói Hoàng Thái Tử Điện Hạ trạch tâm nhân hậu, hôm nay được thấy quả là danh bất hư truyền. Khắc lôi nhã mỉm cười, dịu dàng nói với Hoàng Thái Tử Điện Hạ. Mặc dù chỉ là một câu nói hờ hững nhưng lại làm Hoàng Thái Tử mỉm cười mà nói tin đồn vốn rất khoa trương ta chỉ làm chuyện nên làm hoàng thái tử điện hạ chẳng những thương cảm cho bách tính mà còn rất khiêm tốn khắc lôi nhã mỉm cười ôn nhu tiếp tục nói hôm nay hoàng thái tử điện hạ tạo phúc cho dân lý ra chúng ta cũng muốn góp chút sức lực xin điện hạ nhận lễ vật của chúng ta khắc lôi nhã dứt lời ra hiệu cho tập mễ nhĩ phía sau đặt cái hộp lên bàn trên đài cao không đợi hoàng thái tử hỏi khắc lôi nhã đã vươn tay ngọc nhẹ nhàng mở ra cái hộp thứ nhất Hộp vừa mở ra, Hoa Tú Ninh lộ ra vẻ mặt khinh bỉ, nhẹ giọng nói, "Đây là gì?" "Kiếm mà." Một thanh kiếm được khắc rất bình thường. Hoa Tú Ninh rút kinh nghiệm lần trước, đổi cách nói, "Kiếm mẻ thành thanh kiếm bình thường." Lý Nguyệt Văn mỉm cười nói với hoàng thái tử, "Điện hạ có thể mượn bội kiếm của ngài một chút không?" Hoàng thái tử không chút do dự cười bội kiếm bên hông xuống, đưa cho Lý Nguyệt Văn. Một tay Lý Nguyệt Văn cầm bội kiếm của Hoàng Thái Tử, một tay giơ lên thanh kiếm bình thường trong hộp, hai thanh kiếm nhẹ nhàng chạm vào nhau trong không trung, chỉ nghe một tiếng canh thanh thúy, bội kiếm của Hoàng Thái Tử gãy đôi, mà thanh kiếm bình thường kia lại hoàn hảo không sứt mẻ gì. Sắc mặt Hoàng Thái Tử hơi đổi. Bội kiếm của hắn là đặc biệt tìm người chế tạo. Đó là do thợ giỏi nhất của đế quốc chế tạo ra. Hôm nay lại bị chạm nhẹ một cái đã gãy đôi. Hoa tú ninh choáng váng, các quý tộc cũng ngây ngẩn. Thanh kiếm nhìn bình thường trong tay Lý Nguyệt Văn kia rốt cuộc là bảo kiếm gì. Hoàng thái tử điện hạ thật không phải với ngài, bội kiếm của ngài đã bị biểu tỷ ta làm hỏng mất rồi. Hy vọng ngày khác Hoàng thái tử có thể di giá đến lý ra, ta sẽ đền cho người một cái tốt hơn. Khắc lôi nhã có chút ngượng ngùng, nhẹ giọng nói. Giọng nói ôn nhu khiến cho lòng của tất cả nam nhân dân lên thương tiếc. Người như vậy làm gì có ai nhẫn tâm trách cứ. Giờ khắc này nam nhân trên quảng trường hận không thể thay Hoàng Thái Tử vỗ ngực nói không sao. Sắc mặt hoa tú ninh đã đen kịt, nữ nhân không rõ lai lịch này dám mở miệng mời Hoàng Thái Tử tới cửa. Thủ đoạn thật tuyệt, Hoàng Thái Tử hiển nhiên chưa hồi phục tinh thần lại, vẫn còn nhìn vào thanh kiếm trong tay Lý Nguyệt Văn. Cái gì, đền một thanh tốt hơn, cái đệ quyên góp này không phải là tốt nhất, Hoàng Thái Tử điện hạ hy vọng ngài không trách tội Lý Nguyệt Văn cũng nghiêm chỉnh nói. Không đâu, đây đúng là bảo kiếm. Hoàng thái tử điện hạ phục hồi tinh thần lại, mỉm cười nói, đáy mắt thoáng qua ánh sáng không dễ dàng phát giác. Kiếm tốt, đúng là kiếm tốt. Nếu binh lính của đế quốc có được thanh bảo kiếm như vậy thì. Còn có một bảo vật lý gia nguyện ý quyên góp. Lý Nguyệt văn tiến lên mở ra một cái hộp khác. Từ từ mở ra chỉ mới hơi hé ra, ánh sáng màu vàng đã tỏa ra rực rỡ. Là vật gì, tất cả mọi người dài cổ nhìn. Cái hộp được mở ra. Hoàng thái từ nhỏ giọng hô, vương miện an đắc lý. Các bình dân trên quảng trường không biết mấy chữ này có ý gì, nhưng các quý tộc trên đài cao thì biết rất rõ. Khi các quý tộc thấy món đồ trong tay Lý Nguyệt Văn, sắc mặt liền thay đổi. Vương miện tỏa ánh sáng rực rỡ này được đính các loại bảo thạch chân quý, vô cùng tinh mỹ, dạng rỡ tỏa sáng dưới ánh mặt trời. Vương miện an đắc lý là vương miện mà hoàng đế khai quốc của lạp cách tạp thích nhất. Vương miện này được chế tạo bởi mười mấy vị thợ thủ công chế tạo đồ trang sức dùng bảo thạch và hoàng kim tốt nhất cả nước Hình dạng và cách thức chế tạo của vương miện cũng là độc nhất vô nhị Bởi vì sau khi các thợ thủ công hoàn thành vương miện này thì hoàng đế khai quốc đã giết chết bọn họ Hậu nhân vô cùng thương tiếc cho những thợ thủ công này Vương miện bị mất trong chiến loạn không bao giờ thấy tung tích nữa Hôm nay có thể nhìn thấy ở đây quý tộc và hoa tú ninh cũng nhận ra được vương miện trong tay lý nguyệt văn đúng là vương miện an đắc lý bởi vì không ai mô phỏng được những thư đính trên vương miện tại nơi treo tranh của các hoàng đế lạp cách tạp hoàng đế khai cúc mang vương miện này tại sao vương miện an đắc lý biến mất đã lâu nay lại xuất hiện mà còn do lý gia quyên góp tình cờ có được khắc lôi nhã cười nhạt vậy chúng ta xin cáo từ hoàng thái Tử điện hạ chúng ta cáo lui Lý Nguyệt Văn đỡ khắc lôi nhã, xoay người yêu nhã rời đi, chỉ để lại trong không khí một mùi hương thoang thoảng. Hoàng Thái Tử khẽ gật đầu, sắc mặt phức tạp. Các quý tộc dài cổ si ngốc ngóng nhìn bóng lưng khắc lôi nhã rời đi. Mà Hoàng Thái Tử vẫn nhìn chăm chú vào vương miện trong đầu hiện lên vô số ý niệm. Nữ tử tuyệt đại thần bí này là ai? Sao trong tay nàng có vương miện an đắc lý? Nghe giọng điệu của nàng thì vật quý giá như thế với nàng mà nói thì chỉ là một vật nhỏ tầm thường mà thôi. Rất rõ ràng ý định của nàng là sẽ bán đấu giá để quyên tiền xây nơi chữa bệnh. Nhưng đây là đồ của Hoàng thất, không ai dám đấu giá, Hoàng thất sẽ dùng số tiền lớn nhất để mua lại. Lễ vật lớn như thế sao nữ thử tuyệt đại thần bí này lại cứ như thế mà đưa tới. Rốt cuộc nàng có bối cảnh như thế nào? Khắc lôi nhã và Lý Nguyệt Văn tạp mễ nhĩ cứ như thế mà rời đi. Tất cả mọi người vẫn còn chìm đắm trong sự rung động không cách nào lấy lại tinh thần. Sự xuất hiện của nữ tử tuyệt đại thần bí giống như pháo hoa rực rỡ sán lạn rồi biến mất ngay lập tức khiến mọi người rung động. Sắc mặt hoa tú ninh trắng bạch rồi đen kịt, nàng nắm chặt nắm đấm đến mức các đốt ngón tay hiện lên rõ ràng, móng tay đâm sâu vào thịt cũng không phát hiện ra. Một ngày này để lại một sự kinh diễm trong lịch sử. Rất lâu sau đó người đời vẫn còn tranh nhau tán dương một ngày này. Có một nữ tử mỹ lệ thánh khiết như nữ thần xuất hiện ở đế đô trên quảng trường có sức chứa cả vạn người. Phong tư của nàng không ai sánh được, dùng nhan độc nhất vô nhị càng nhìn càng đẹp khiến người ta say mê. Y phục thần bí cao quý của nàng càng khắc sâu ấn tượng trong lòng mọi người. Trong xe ngựa khắc lôi nhã xoa xoa cổ tựa vào thành xe, hư lạnh một tiếng, hoa tú ninh vũ nhục mẫu thân ta ta sẽ tính sổ với ngươi. Hôm nay thật sảng khoái, Lý Nguyệt Văn cười ha ha ta vừa thấy bộ dáng của nàng ta liền thiếu chút nữa cười to. Tỉ nên nghĩ đến chuyện phải ứng phó sắp tới đi. Cửa hàng quần áo đã chuẩn bị chu đáo chưa? Khắc lôi nhã nhàn nhạt nói. Ô, ong bướm phía sau. Lý Nguyệt Văn vỗ vỗ cái chán, nhức đầu mà nói, rồi xoay truyền lời nói. Đúng rồi, khắc lôi nhã, không ngờ mụi lại có thiên phu thiết kế trang phục. Mở cửa hàng quần áo, buôn bán sẽ vô cùng tốt ha ha. Khắc lôi nhã rượt rượt khóe miệng không nói gì. Nàng muốn nói về sườn sám tinh hoa của văn hóa phương đông nhưng những người này làm sao mà hiểu được. Bước đầu tiên tiến hành thuận lợi. Mọi chuyện chỉ mới bắt đầu mà thôi. Phần thứ hai, hình mẫu của bạo long xuất hiện. Đêm lạnh như nước, hoàng cung thư phòng. Đây đúng là vương miện an đắc lý của hoàng đế khai quốc. Một nam tử trung niên uy nghiêm với gương mặt nặng nề khẳng định. Hắn mặc y phục màu trắng ngà hoa lệ, trên có thêu hoa văn màu vàng theo phong cách cổ xưa. Trên ngón tay cái đeo một chiếc nhẫn lớn bằng ngọc bích thể hiện thân phận hắn chính là hoàng đế của lạp cách tạp. Tạp Luân cơ nhĩ mặc dù đã ở tuổi trung niên nhưng từ trên gương mặt và dáng người có thể nhận ra khi còn trẻ hắn cũng là Mỹ Nam Tử. Đúng vậy, Phụ Vương. Đây là thủy tinh ký ức. Người xem tình cảnh lúc ấy một chút. Hoàng Thái Tử Ngài bị cơ nhĩ đưa ra một quả cầu thủy tinh. Pháp sư to lớn đứng cạnh Hoàng đế nhận lấy, rót ma lực vào, mở thủy tinh ký ức. Ánh mắt Hoàng đế biến đổi theo hình ảnh trong thủy tinh ký ức. Một Mỹ nữ tuyệt thế chưa từng thấy qua càng chưa từng nghe nói đến có người như vậy. Mỗi bước chân nở một đoá hoa sen màu vàng. Sao nàng có thể làm được? Ngại bì con thấy sao? Hoàng đế buông vương miện trong tay xuống, mỉm cười hỏi Hoàng Thái Tử. Hắn rất vừa lòng với con trai duy nhất của mình, rất giống hắn. Cơ chí tỉnh táo, rộng lượng, nhìn xa trông rộng, tài hoa trong lĩnh vực quân sự khiến người ta phải kinh ngạc tán thán. Hoàng đế có thể đoán được thời đại là cách tập dưới sự lãnh đạo của đứa con này sẽ trở nên phồn vinh thịnh vượng cỡ nào? Nữ nhân này rất thần bí nhưng có thể khẳng định được sau lưng nàng có một thế lực to lớn làm hậu thuẫn Hoàng thái từ trầm giọng phân tích thứ nhất nữ nhân này rất mạnh Mỗi bước chân nở ra một đoá hoa sen màu vàng của nàng không phải dị tượng mà là do chính nàng dùng bí pháp tạo thành Thứ hai tiện tay liền lấy ra vương miện an đắc lý chúng ta làm mất đã lâu Thứ ba phục trang của nàng con mới thấy lần đầu Thứ tư chính là dung mạo khuyên quốc khuyên thành của nàng nữ tử tuyệt thế như vậy sao lại không ai biết hôm nay vừa xuất hiện liền dẫn tới hoanh động nhất định là nàng trưởng thành dưới sự bảo vệ nghiêm mật không thể trong mắt hoàng đế lóe lên sự tán thưởng hắn trầm giọng nói ngài bì con phân tích rất đúng nhưng chỉ dựa vào những thứ này đã kết luận sau lưng nàng có thế lực lớn hậu thuẫn thì chưa đủ ta cảm thấy hứng thú nhất không phải với vương miện này cũng không phải tài vật quý báu hơn nó đúng vậy phụ vương con hiểu ý người Hoàng thái tử mỉm cười phụ vương đang nghĩ đến thanh kiếm nhìn rất tầm thường kia. Không thể, hoàng đế tán dương, gật đầu không hổ là con trai của ta lập tức hiệu ý của ta. Ta đã phái người điều tra. Thanh kiếm kia do người lý gia chế tạo ra nhưng tốn rất nhiều tinh lực và vật liệu hơn kiếm bình thường. Mặc dù không thể sản xuất số lượng lớn nhưng tương lai chắc chắn có thể. Nếu quân đội của chúng ta có vũ khí như vậy đáy mắt hoàng thái tử lóe lên. "Ngài bỉ, đi đi. Không phải nữ từ kia nói sẽ đền cho con một thanh kiếm khác sao? Con tiếp cận nàng, điều tra lai lịch của nàng. Lần đại hội quyên góp này thật có lời. Đi điều tra xem nàng có mục đích gì. Ánh mắt hoàng đế lại rời về phía vương miện, đáy mắt thoáng qua kinh ngạc. Những viên ngọc đính trên vương miện vô cùng tinh mỹ, lộng lẫy mê người. Khó trách lại nổi danh như vậy. Vật phẩm quý giá như thế căn bản không là gì trong mắt nữ từ tuyệt thế kia. Vậy thì rốt cuộc nữ tử này còn có bảo vật chân quý nào hơn nữa Trong nhất thời, hoàng đế có chút hiếu kỳ Dạ, phụ vương, vậy nhi thần cáo lui Hoàng thái tử hành lễ, muốn cáo lui Đợi chút ngài bỉ Hoàng đế mỉm cười gọi hoàng thái tử lại Phụ vương muốn dặn dò gì nữa à Hoàng thái tử nghi ngờ mà hỏi Ngài bỉ, nếu quả thật nữ tử này có bối cảnh cường đại mà chúng ta không biết thì con cứ liệu mà làm Ta cảm thấy nàng là người có tư cách ngồi lên vị trí thái tử phi nhất. Ánh mắt của con thật sự quá cao. Hoàng đế nói đến đây thì trong giọng nói có sự sùng nịch. Phụ vương sắc mặt Hoàng thái tử mất tự nhiên. Con là nhi tử của ta chẳng lẽ ta còn không hiểu con sao. Đi đi, Hoàng đế mỉm cười cho Hoàng thái tử lui ra. Sắc mặt Hoàng thái tử mất tự nhiên mà lui xuống. Sau khi cử thư phòng đóng lại, Hoàng đế mới nhức đầu, xoa xoa huyệt thái dương, bất đắc dĩ mà nói, lệ toa, xuống được chưa? Hiêu một tiếng trước mặt hoàng đế xuất hiện một nữ tử mặc quan phục màu đỏ rực Nữ tử này chỉ khoảng 30, dung nhan xinh đẹp giữa lông mày tỏa ra anh khí tóc đỏ rực mắt đen nhánh cứ như thế mà nhìn chằm chằm vào hoàng đế Nàng lộ ra một cỗ khí thế bá đạo. lệ toa đừng nhìn ta như vậy Hoàng đế day day huyệt thái dương, đau đầu Hắn biết vì sao nữ nhân nóng nảy này lại khó chịu như vậy Người muốn thu hồi quyền làm đại lý phân phối binh khí của phong gia giao cho lý gia Nữ tử giáng một quyền lên thư án khiến nó rung lên. Mà pháp sư cung đình bên cạnh đã thấy quen nên không trách. Trong cả nước chỉ có một mình nữ nhân này dám bất kính như thế với hoàng đế mà không bị xử phạt. Nàng chính là đại thần quân cơ của Lạp Cách Đạp cũng là nữ tử duy nhất đảm nhiệm chức vụ quan trọng của đế quốc. Lệ toa, ngươi nghe ta nói đã. Ngươi suy nghĩ cho kỹ một chút nếu lý ra có thể chế tạo binh khí như trong đại hội quyên góp hôm nay. Không, chỉ cần được một nửa như vậy thôi, trang bị cho quân đội của chúng ta, thì sẽ có uy lực cỡ nào. Hoàng đế giàn lại, giải thích hiển nhiên là kiên kỵ nữ nhân nóng nảy trước mắt này. Có thể suy nghĩ giao ra quyền đại lý phân phối, nhưng ta phải gặp nữ nhân này. Nàng không đơn giản, nữ tử nheo mắt nhìn mỹ nhân tuyệt đại trong quả cầu thủy tinh, hừ lạnh một tiếng. Lần này lý gia đã xuống dốc tìm được cây đại thụ để dựa vào rồi. Mình muốn xem một chút, người thấy sao? Hoàng đế rất muốn nghe ý kiến của nữ tử trước mắt. Không đơn giản, nữ tử chỉ ném lại một câu nói. Ừ ta cũng nhìn không thấu. Ta đã cho ngài bi đi điều tra rồi. Hoàng đế nói, ta biết, vừa nãy đã nghe thấy hết. Còn phải chúc mừng bệ hạ rốt cuộc hoàng thái tử điện hạ đã coi trọng một người. Nữ tử nhướng đôi lông mày xinh đẹp, hài hước nói ban đầu ta còn hoài nghi con của ngươi có vấn đề. Được rồi, không phải ngươi cũng hoài nghi con trai mình có vấn đề còn tìm người kiểm nghiệm đó sao? Đúng rồi, phong giật hiên sao rồi Lúc này hoàng đế không còn giữ vẻ uy nghiêm mà nói đùa với nữ từ trước mắt Cũng chỉ với người trước mặt này hoàng đế mới có thể thả lòng tâm tình Tiểu từ chết tiệt đó nên cuồng muốn cởi bỏ phong ấn Thiếu chút nữa thì chết rồi Bất tình ba ngày ba đêm ta cho là sẽ chết cũng chuẩn bị tang lễ rồi Nó lại tỉnh. Nữ từ nóng nảy trợn trắng mắt nhún vai Bất đắc dĩ nói Đây là giọng điệu của người làm mẹ sao Hoàng đế hết ý kiến, giọng điệu như thế tiếc rằng nhi tử không chết đi vậy. Tiểu tử kia chết cũng đáng đời. Không thấy nó kiên quyết trở nên mạnh mẽ để bảo vệ mẹ già của mình. Vậy mà vì nữ nhân ta chưa bao giờ gặp lại mạo hiểm tính mạng trở nên mạnh mẽ. Nói cái gì dám chó là phải bảo vệ nữ nhân kia. Mỹ nhân nóng nảy cắn răng nghiến lợi buông lời thô tục trước mặt hoàng đế. Ngươi còn cần bảo vệ. Ngươi là biểu tượng của bạo long. Người gặp người chạy thú thấy thú chết hoa thấy hoa không dám nở. Cần người bảo vệ, người không giết người đã không tồi rồi. Hoàng đế trợn tròn mắt, dĩ nhiên những lời này chỉ dám nói thầm trong lòng chứ tuyệt không dám nói ra. Lại càng không dám nói người này đang ghen với nàng dâu tương lai. Được rồi, ta về đây. Có tin gì thì báo cho ta. Hình mẫu của bạo long ngắp một cái, chuẩn bị rời đi. Ừ, nói với phong thiếu xế chiều ngày mai đến uống trà, đánh ba ván. Nói nó bớt chút thời gian, tiền kiếm nhiều tiêu cũng không hết ý của hoàng đế là chỉ cha của phong giật hiên. Được, hình mẫu của bạo long phất tay, đồng ý rồi rời đi. cửa thư phòng đóng lại lần nữa. Hoàng đế dựa vào ghế ánh mắt rơi lên khung ảnh nhỏ trên thư án. Trong bức họa là hai thiếu niên mỉm cười, ở giữa là một thiếu nữ há miệng cười lớn. Hai thiếu niên kia một là hắn, một là phụ thân của phong giật hiên. Hoàng đế nhớ lại tình cảnh nhiều năm trước khi hai hào bằng hữu cứu hắn rồi nhớ tới hình mẫu bạo long thận trọng từng chút một và phong thiếu toàn lực tương trợ hắn đoạt vị đã hơn mười năm rồi sao thời gian trôi thật nhanh khóe miệng hoàng đế hiện lên nụ cười thản nhiên hát xì khắc lôi nhã hát hơi một cái thật to sau đó xoa lỗ mũi cao mày nhìn trăng tròn trên trời đêm chẳng lẽ có người nói xấu mình người nói xấu thì không có chỉ có hoa tươi và quà tặng nhiều không đếm xuể lý nguyệt văn như quỷ mị xuất hiện sau lưng khắc lôi nhã biểu tỷ tỷ là quỷ à Vào phòng cũng không gõ cửa, khắc lôi nhã khó chịu nói. Cửa không đóng tỉ gõ làm gì. Lý Nguyệt Văn hùng hồn nói từ xế chiều đến tối nay có hoa tươi và quà tặng và rất nhiều thiệp bái phòng. Thật nhiều ong bướm, Lý Nguyệt Văn khinh thường tức giận mắng. Đừng nóng, chúng ta đang chờ người kia, nhất định sẽ tới. Khóe miệng khắc lôi nhã nâng lên một đường cong, nhìn lên vầng trăng sáng trên trời cười yếu ớt xinh đẹp. Trường 98, Phong giật hiên cười bỏ phong ấn vậy mà ba ngày sau vẫn không thấy hoàng thái tử đến bái phòng chỉ có những quý tộc khác muốn gặp khắc lôi nhã đúng hơn là muốn gặp nữ tử tuyệt đại lam linh nhi do khắc lôi nhã biến thành ngày đó nhưng họ đều bị lý nguyệt văn chặn lại nàng chỉ nói đợi tới sinh nhật của biểu muội sẽ mở tiệc mời mọi người những quý tộc kia quấn quýt lấy lý nguyệt văn buộc nàng phải hứa đưa thiệp mời mới lưu luyến không rời mà đi Điều khiến Lý Nguyệt Văn vừa bực mình vừa buồn cười là những người yêu cầu có thiệp mời không chỉ có nam từ quý tộc trẻ tuổi mà còn có cả lão niên, trung niên vợ chết. Khắc lôi nhã, đã ba ngày rồi sao Hoàng Thái Tử còn chưa tới? Trong thư phòng, rốt cuộc Lý Nguyệt Văn mất kiên nhẫn, đặt câu hỏi với khắc lôi nhã ngồi đối diện trước thư án. Mọi người đều nói Hoàng Thái Tử không phải người bình thường. Nếu hắn cũng giống những quý tộc táo bạo kia vội vàng mà chạy tới muội mới thấy kỳ lạ đó. Yên tâm, hắn sẽ đến thôi. Khắc lôi nhã trả lời không chút để ý, lật sổ sách trên tay biểu tỷ chi ra ở đây không hợp lý. Sao lại chỉ tốn một nửa tiền muội dự tính. Ha ha Lý Nguyệt Văn nở nụ cười rào hoạt đã bàn tốt giá cả trước khi tham gia đại hội quyên góp. Nhưng sau đó thì giảm xuống một nửa. Khắc lôi nhã rượt rượt khóe miệng lập tức hiểu được điều mờ ám ở đây. Biểu tỷ của nàng thật biết buôn bán. Đối phương có điều kiện gì? Khắc lôi nhã đung đưa bút trong tay tức giận hỏi. Cửa hàng này là của anh đặc gia. Bọn họ chủ yếu bán da cụ và da lông ma thú Bọn họ hy vọng có thể tặng muội một bộ da cụ mà họ tỉ mỉ chế tạo Lý Nguyệt Văn Dương Dương đắc ý nói Nàng cho là khắc lôi nhã sẽ khích lệ nàng biết cách buôn bán Ai ngờ khắc lôi nhã bỏ cây bút trong tay xuống đứng dậy trách mắng Biểu tỷ tỷ có biết đã lỗ vốn rồi không Hơn nữa còn rất thiệt Khắc lôi nhã đau đầu Quả nhiên người của Lý Gia không có đầu óc buôn bán Tại sao Cửa hàng bán cho chúng ta một nửa giá còn tặng muội một bộ gia cụ cao cấp do họ tỉ mỉ chế tạo nữa. Lý Nguyệt Văn cực kỳ nghi ngờ. Rõ ràng chiếm tiện nghi lớn, sao còn nói là chịu thiệt. Tỉ thì, thì biết cái gì. Khắc lôi nhã nói đầy bất đắc dĩ cửa hàng bán 3 vạn kim tệ, một nửa giá chỉ 1,5 vạn. Mà bọn họ tặng muội một bộ gia cụ, sau đó đưa ra quảng cáo, nói là giai nhân tuyệt đại Lam Linh Nhi dùng gia cụ của bọn họ. Tỉ nói sẽ như thế nào? Bọn họ chỉ có lời 1,5 vạn kim tệ hay sao? Khắc lôi nhã vừa nói xong thì sắc mặt Lý Nguyệt Văn thay đổi. Rốt cuộc nàng đã hiểu rõ chẳng những mình thiệt thòi mà còn thiệt thòi rất lớn. Nếu đối phương tung ra quảng cáo như vậy sẽ có rất nhiều người ở đế đô đến mua. Chẳng lẽ chỉ lời có 1,5 vạn thôi, 1,5 triệu cũng không chừng. Tỷ đi thỏa thuận với họ có gia cụ mới nhất thì đưa đến. Chúng ta lấy 5% cổ phần cho phép họ dùng tên tuổi của Lam Linh Nhi. Khắc Lôi nhã lật sổ sách kiểm tra lần nữa năm phần trăm cổ phần chúng ta không cần bỏ ra gì cứ như vậy đòi năm phần trăm cổ phần của người khác Lý Nguyệt Văn dùng ánh mắt kỳ quái nhìn Khắc Lôi nhã Khắc Lôi nhã coi người ta là đứa ngốc sao không đưa ra gì mà đòi đoạt năm phần trăm cổ phần của người khác tỷ cứ làm đi nói cho họ biết mỗi khi làm được gì đều có thể sử dụng mánh khóe chẳng hạn như làm ra giường có thể nói là có tác dụng giữ dáng. Làm Linh Nhi sử dụng giường của họ nên mới có dáng người đẹp như thế. Bọn họ không đồng ý thì tỷ nói thương gia đã thương lượng với chúng ta chuyện này. Bọn họ sẽ đồng ý ngay lập tức. Khắc lôi nhã mất kiên nhẫn mà dặn dò tiếp tục nhìn sổ sách. Lý Nguyệt Văn hoài nghi nhìn khắc lôi nhã trong lòng đau khổ không chịu rời bước. Lý Tiểu Thư làm theo lời khắc lôi nhã đi. Nhất định đối phương sẽ đồng ý. Tạp mễ nhĩ đứng sau lưng khắc lôi nhã mở miệng khuyên Lý Nguyệt Văn. Lúc này Lý Nguyệt Văn mới do do dự dự ra cửa. Khắc lôi nhã, Lý Gia tan hoang như vậy ta thấy cũng không có gì kỳ lạ. Tạp mễ nhĩ mìm cười rót trà ướp hoa cho khắc lôi nhã, độc miệng nói người cường hãn nhất của Lý Gia là Lý Nguyệt Văn và Lý Minh Ngữ thì đầu óc buôn bán giống như heo vậy. Nói gì đến những người khác, cũng không hẳn, có lẽ Lý Gia có người có tài buôn bán, chỉ là bị mấy trưởng lão chèn ép nên không có biểu lộ ra mà thôi. Khắc lôi nhã khép sổ sách lại, ngẩng đầu mỉm cười nhìn tạp mễ nhĩ. Cho nên, trong lòng tạp mễ nhĩ gióng lên hồi chuông cảnh giác, nhìn khắc lôi nhã ngươi muốn làm gì. Ta hy vọng phó đoàn anh minh thần võ của chúng ta dùng ánh mắt cơ chí của mình tìm ra người tài, sau đó bồi dưỡng thêm. Cũng chỉ có phó đoàn học rộng tài cao, vô cùng sáng suốt của chúng ta mới có thể làm được. Hào quang của người không ai có thể so được. Biểu tỷ và biểu ca của ta cũng không bằng một phần trăm của người. Khắc lôi nhã yêu nhã cầm cái tách mặt không đổi sắc mà nói rồi nhẹ nhàng nhấp một ngụm trà ướp hoa, nói ngay cả trà ướp hoa người ngâm chế cũng là độc nhất vô nhị, không người nào sánh được. Một lát sau tận diêm đứng canh ở cửa liền nhìn thấy tạp mễ nhĩ mặt mày hớn hở, nhẹ nhàng bay ra khỏi thư phòng. Tận diêm trợn mắt nhìn, nhìn kỹ thì xác định mình không nhìn lầm tạp mễ nhĩ là bay ra. Bộ dạng hoa đào đầy mặt thật đáng đánh đòn. Lý Minh Ngữ trên hành lang nhìn thấy tạp mễ nhĩ bay trong gió thì nghi ngờ nhìn theo bóng lưng hắn, rồi quay đầu thì nhìn thấy tẫn diêm hơi co quắp khóe miệng thì lập tức hiểu ra. Nhất định là khắc lôi nhã lại dùng biện pháp cũ sai tạp mễ nhi làm việc rồi. Khắc lôi nhã Lý Minh Ngữ vừa vào cửa liền gọi. Sao vậy, biểu ca có phải người kia tới hay không? Khắc lôi nhã không ngẩng đầu nhấp một ngụm trà ướp hoa rồi đặt tách xuống. Bạch đế và hắc vũ bên cạnh đang tranh nhau một miếng bánh ngọt sô-cô-la. Một đôi móng vuốt màu trắng và một đôi móng vuốt màu đen gắt gao ôm lấy miếng bánh. "Sao muội biết?" Lý Minh Ngữ kinh ngạc mà hỏi. Theo giọng điệu của Khắc Lôi Nhã, hình như đã sớm biết người kia sẽ đến. Tính toán thời gian, không sai biệt lắm là lúc này. Khắc Lôi Nhã ngẩng đầu, đứng dậy, cười nhạt, đẩy ghế ra muốn ra khỏi thư phòng. "Muội đi như vậy sao? Không biến thân à?" Lý Minh Ngữ khẽ cau mày. "Không cần." Khắc lôi nhã cười nhạt đem một thanh kiếm thuận tiện lấy được đến đại sảnh đi. Lý Minh Ngữ vô cùng nghi hoặc, tuy trong lòng còn nghi ngờ nhưng vẫn nghe theo phân phó của khắc lôi nhã, lấy ra một cái hộp có thanh kiếm đi tới đại sảnh. Trong đại sảnh, Hoàng Thái Tử lặng lặng ngồi chờ. Cửa đại sảnh không thiếu người hầu và thị nữ bận rộn ôm qua tặng và hoa tươi. Hoàng Thái Tử khẽ cau mày. Thật không ngờ đã ba ngày mà cửa chính Lý ra còn đông như chảy hội. Hình như giai nhân tuyệt đại Lam Linh Nhi cũng chưa có ra mặt. Hoàng Thái Tử đang suy nghĩ thì ở cửa bên cạnh đại sảnh vang lên tiếng bước chân. Hoàng Thái Tử ngẩng đầu nhìn thì thấy Lý Minh Ngữ và một thiếu nữ đang đi tới. Sao Lam Linh Nhi không xuất hiện? Hoàng Thái Tử khẽ cau mày. Lam Linh Nhi này ngay cả mình cũng không muốn gặp sao. Gặp qua Hoàng Thái Tử Điện Hạ, Lý Minh Ngữ và khắc lôi nhã khẽ hành lễ. Lý công tước vị này là... Hoàng Thái tử thấy Khắc Lôi Nhã và Lam Linh Nhi giống nhau thì trong lòng đã có đáp án, nhưng vẫn hỏi. Đây là biểu mũi của ta Lam Nguyệt Nhi, mũi mũi của Lam Linh Nhi. Lý Minh Ngữ giới thiệu theo lời dặn dò của Khắc Lôi Nhã. Gặp qua Hoàng Thái tử Điện Hạ, Khắc Lôi Nhã mỉm cười không kiêu ngạo không siềm nịnh, hành lễ lần nữa. Ha ha, Lam Tiểu Thư, xin chào. Hoàng Thái tử mỉm cười, nhưng trong lòng sợ hãi than thiếu nữ này còn nhỏ mà ngũ quan đã tinh xảo như thế Sau này nàng lớn lên sẽ trở nên nghiêng nước nghiêng thành Nhất định không thua tỷ tỷ lam linh nhi của nàng Điện hạ đây là bảo kiếm tỷ tỷ đền cho người Khắc lôi nhã lấy cái hộp trong tay Lý Minh Ngữ đưa tới cho Hoàng Thái Tử Này, Hoàng Thái Tử có chút mất tự nhiên Tỷ tỷ nói thật xin lỗi vì hôm đó làm hỏng bảo kiếm của Hoàng Thái Tử điện hạ Khắc lôi nhã cứ rơ cái hộp lên, không hề có ý thu hồi Hoàng thái tử nhận cái hộp ánh mắt có chút mơ hồ. Lý Minh ngữ buồn cười trong lòng. Quả nhiên đúng như khắc lôi nhã dự liệu. Hoàng thái tử đang tìm kiếm bóng dáng của Lam Linh Nhi. Điện hạ, nếu người không có chính sự gì thì mời ở lại ăn bữa cơm. Lý Minh ngữ mỉm cười, mời. Cũng được, Lam Tiểu Thư không có ở đây sao? Hoàng thái tử không nhịn được mà hỏi. Biểu muội mới tới nước ta, không hợp thủy thổ cho lắm nên đang nghỉ ngơi trong phòng. Lý Minh ngữ thuận miệng bị chuyện. À, ra vậy, Hoàng Thái Tử ngẩn ngơ. Độ tin cậy của lời này không quá cao. Chỉ là tại sao Lam Linh Nhi lại làm vậy. Tất cả đều không gặp được nàng. Kể cả hắn cũng không gặp sao. Hay là thật sự không thoải mái. Bữa trưa này khiến mấy trưởng lão của Lý gia hết sức lo sợ. Đã bao lâu không dùng cơm với Hoàng Thái Tử rồi. Vậy mà bây giờ Hoàng Thái Tử ngồi phía trên cùng đang chuyện trò vui vẻ với Lý Minh Ngữ. Khắc lôi nhã yên lặng ăn cơm, dùng khóe mắt nhìn hoàng thái tử đang không yên lòng. Nàng biết hắn đang nghĩ gì. Khắc lôi nhã than thở trong lòng. Không ngờ hoàng thái tử cũng là người phàm, cũng bị lam linh nhi mê hoặc. Mặc dù biểu hiện không rõ ràng nhưng vẫn khiến người khác nhìn ra. Nhưng khắc lôi nhã không lo lắng nhiều vì nàng thấy được hoàng thái tử tuyệt đối không phải người đơn giản. Hắn biết nhận định tình hình. Dù cho có hài lòng Lam Linh Nhi hơn nhưng đến lúc cần thì hắn sẽ rứt khoát buông tay Lam Linh Nhi để giữ đại cục. Đại cục này chính là sự cường thịnh của một nước, người như vậy mới thật sự là vương giả. Ăn cơm xong, Hoàng Thái Tử vẫn không gặp người mình muốn tìm nhưng không thể nói ra, đành rời đi. Lý gia vẫn đông như chảy hội, hoa tươi qua tặng thiếp mời đến liên tục khiến Lý Minh Ngữ xử lý mà đau cả đầu. Mà mấy vị trưởng lão Lý gia càng thêm hưng phấn, đã rất lâu không nhộn nhịp như vậy rồi. Chẳng lẽ thật sự Lý Gia có thể chấn hưng được hay sao? Ánh mắt của họ nhìn Lý Minh Ngữ và Khắc Lôi Nhã đã khác xưa. Trước kia thấy Khắc Lôi Nhã thì vừa hận vừa sợ, bây giờ biến thành lấy lòng và kỳ vọng. Bọn họ thấy được tia sáng hy vọng Lý Gia lần nữa tỏa sáng. Năm tháng quang vinh sẽ trở lại. Chỉ nghĩ đến đó thôi đã làm bọn họ hưng phấn không thôi. Bọn họ không còn để ý xem ai là người mang lại ánh sáng. Màn đêm buông xuống khắc lôi nhã đứng lẳng lặng trên nóc nhà cao nhất Gió nhẹ nhàng phất qua mặt nàng Suy nghĩ của nàng bay xa Lần này chấn hưng lý gia sẽ tăng cường thực lực cho lạc cách tạp Là đúng hay sai Nếu gia ra biết có trách tội mình hay không Nếu mẫu thân biết có vui mừng hay không Lão bà đại nhân nàng đang yêu sầu chuyện gì Vẻ mặt như thế không hợp với nàng Một giọng nói quen thuộc đột ngột bay vào tay khắc lôi nhã Ta trở lại rồi đây mươi 99, Phong giật hiên cười bỏ phong ấn. Còn người khắc lôi nhã mở lớn, xoay người thì thấy một người đang lơ lửng trong không trung bên cạnh nàng. Phong giật hiên khắc lôi nhã ngơ ngẩn nhìn người trước mắt. Vẫn là mái tóc dài màu đỏ rực rỡ, đôi mắt đen nhánh sáng ngời nhìn khắc lôi nhã cứ lơ lửng trong không trung mà mỉm cười nhìn nàng. Ngay cả hắn tiếp cận mình lúc nào khắc lôi nhã cũng không biết. Đợt đã, khắc lôi nhã chừng lớn mắt nhìn Phong giật hiên. Hắn đang lơ lửng trong không trung, mà xung quanh phong giật hiên có một cỗ gió nhẹ nhàng. Nhìn kỹ thì thấy sau lưng hắn có một đôi cánh rất nhạt trong suốt vô hình. Đôi cánh ngưng tụ từ không khí, khắc lôi nhã nhìn chằm chằm vào phong giật hiên. Hắn không giống trước kia, khắc lôi nhã trầm ngâm nhìn hắn, hắn đáp xuống đứng cạnh khắc lôi nhã cười hì hì. ngươi không giống trước, một lúc lâu sâu khắc lôi nhã mới nghiêm túc nói ra một câu. Đúng vậy, phong giật hiên cho nàng một cảm giác hoàn toàn khác. Hắn có sự thay đổi rất lớn. Hắn trở nên mạnh mẽ. Hơn nữa còn rất mạnh. Ta đã giải trừ phong ấn. Phong giật hiên cười hì hì sau này ta có thể bảo vệ lão bà đại nhân rồi. Ta vẫn sẽ mạnh mẽ hơn cho đến khi dấu ấn trên tay nàng biến mất. Mặc dù phong giật hiên đang cười nhưng đáy mắt hắn hiện lên sự kiên quyết khác thường. Không phải ngươi là pháp sư hệ băng sao khắc lôi nhã nghi hoặc mà nhìn đôi cánh dần dần biến mất sau lưng phong giật hiên bây giờ là hệ phong và hệ băng phong giật hiên đắc ý mà nói sao ta có lợi hại không ta bây giờ là pháp sư lưỡng hệ rồi ngươi đã giải trừ phong ấn khắc lôi nhã ngưng mắt trầm giọng hỏi ta nhớ thủy văn mặc từng nói ngươi bây giờ căn bản không chịu được lực lượng khi cởi bỏ phong ấn còn nữa tại sao ngươi lại bị phong ấn không phải ta hoàn hảo đứng trước mặt nàng sao Phong giật hiên nhún vai, nhẹ nhàng nói khi ta sinh ra liền bị phong ấn vì phong ra chúng ta cứ mấy đời lại xuất hiện một dị nhân có lực lượng phong cường đại. Nhưng bởi vì lực lượng quá mức cường đại nên rất nhiều người chưa kịp sử dụng liền bị gió trong cơ thể sẽ tan thành từng mảnh nhỏ. Cho nên, một khi xuất hiện người có dị năng như thế thì vừa sinh ra liền bị phong ấn chặt chẽ lực lượng này. Phong giật hiên nói rất nhẹ nhàng nhưng khắc lôi nhã hiểu hành động của hắn có bao nhiêu mạo hiểm. Khó trách thủy văn mặc muốn dùng hết sức ngăn cản hắn giải trừ phong ấn. Chỉ sơ sầy một chút thôi liền bị xé tan thành trăm nghìn mảnh. Ha, hiện tại tốt rồi. a lão bà đại nhân, nàng còn đeo bao tay ta đưa, ha ha. Có một ngày nhất định ta sẽ gỡ cái bao tay này ra cho nàng. Phong giật hiên cầm tay phải của khắc lôi nhã, vui mừng cười ha ha. Hắn mới nói một nửa thì một quyền của khắc lôi nhã đã giáng lên gương mặt tuấn tú của hắn. Phong giật hiên bưng mặt ai ôi kêu thảm, ngồi xổm xuống. Mặt khắc lôi nhã sắc lạnh thu hồi nắm đấm, nói, gọi loạn nữa ta sẽ đánh cho mặt ngươi nở hoa. Động thủ động cước với ta nữa ta liền làm thịt ngươi. Phong giật hiên bưng mặt nói thầm, ở đây không có những người khác. Ánh mắt lạnh lẽo của khắc lôi nhã bắn qua, phong giật hiên vội vàng im miệng. Khắc lôi nhã nhìn phong giật hiên ngồi xổm trên đất trong lòng phức tạp. Hắn lại mạo hiểm tính mạng giải trừ phong ấn. Đúng rồi, sao ngươi tìm được đến đây? Sao ngươi biết ta ở đây? Khắc lôi nhã chợt nhớ ra vấn đề này. Hừ hừ phong giật hiên nhảy dựng lên cười đắc ý dĩ nhiên ta biết. Nàng vào thành lúc nào ta cũng biết. Hơn nữa ta còn biết nàng đại diện cho Lý Gia tham gia đại hội tỷ võ hai tháng sau. Khắc lôi nhã chợt hiểu. Đúng vậy, phong gia là một trong tứ đại gia tộc của đế đô, sao lại không thăm dò được những chuyện này? Ừ ta muốn đại diện cho Lý Gia tham gia. Khắc lôi nhã gật nhẹ. Đến lúc đó ta đại diện cho phong gia, văn mặc đại diện cho thủy gia, hoa gia vẫn một mực đối đầu với lý gia phái hoa giật lâm tham gia. Người này ác độc xảo trá nhưng thực lực không tầm thường. Trước kia ta và văn mặc đều không phải là đối thủ của hắn. Lần này thì hừ, phong giật hiên nói đến đây thì giọng nói trở nên lạnh lẽo. Hiển nhiên hắn từng bị thiệt thòi trong tay hoa giật lâm. Khắc lôi nhã trầm mặc suy nghĩ. Hy vọng ta có thể gặp hắn, ta sẽ đối phó hắn. Phong giật hiên cắn răng, lạnh lùng nói. Trong lòng hắn dĩ nhiên không hy vọng khắc lôi nhã gặp phải đối thủ khó đối phó như vậy. Quá nguy hiểm, bởi vì nói là màn đại hội tỷ võ này người thua liền dừng trận đấu lại nhưng nếu như có gì ngoài ý muốn cũng sẽ không có ai truy cứu. Hắn không hy vọng khắc lôi nhã vừa ra trận liền gặp tên điên hoa giật lâm này. Hắn là ma pháp sư và là chiến sĩ. Khắc lôi nhã dò hỏi. Xong tu. Thật ra thì khắc lôi nhã, người kia không thể gọi là ma pháp sư hay chiến sĩ. Hắn có thể điều khiển nước bằng bí pháp cổ xưa. Hắn cũng có thể hóa hình nước, thậm chí còn có thể nén nước lại mà điều khiển. Là người vô cùng khó đối phó. Sắc mặt phong giật hiên nặng nề. Ta hiểu rồi. Khắc lôi nhã gật đầu. Biết trước sẽ tốt hơn. Nếu mình rút thăm chúng thì còn biết địch biết ta. Khắc lôi nhã ta phải về. Ta chỉ còn một nửa thời gian. Hai tháng sau gặp lại, lão bà đại nhân, nàng bảo trọng. Phong giật hiên không đợi khắc lôi nhã kịp phản ứng, trực tiếp bay lên, chớp chớp mắt với khắc lôi nhã, vỗ cánh rời đi. Khắc lôi nhã nhìn theo bóng lưng phong giật hiên biến mất trong màn đêm, thật lâu không nói nên lời. Thật đúng là quan tâm, lại cố ý tới nói cho ngươi biết chuyện hoa giật lâm. Giọng nói của Lý Nguyệt Văn từ phía sau truyền tới, biểu tỷ khắc lôi nhã quay lại thì thấy gương mặt lạnh lùng của Lý Nguyệt Văn. Tiểu tử kia là phong giật hiên, mặc dù là hỏi nhưng lại tràn đầy khẳng định. Ừ, khắc lôi nhã gật đầu. Lần trước tên tiểu tử đó tới an mặt cách lan tỷ thí bị muội đánh bại trở thành chuyện cười kinh điển. Hắn bị mẫu thân hình mẫu của bạo long đuổi đánh qua mười mấy con phố. Khóe miệng Lý Nguyệt Văn hiện lên nụ cười vui sướng khi người gặp họa. Khắc lôi nhã đứng hình, Lý Nguyệt Văn không nhắc đến chuyện này thì nàng đã quên mất rồi nếu lần này muội đối đầu với hắn không biết hắn sẽ xử lý thế nào đây lý nguyệt văn khoanh tay trước ngực nhìn màn đêm nhàn nhạt hỏi một câu đối địch với phong giật hiên sẽ ra sao chương một trăm hình mẫu bạo long vs khắc lôi nhã chợt xuất hiện dị tưởng. bảo kiếm trong tay khắc lôi nhã khẽ rung như đang phản đối gì đó sao ngươi còn chưa phục à ta chưa thấy ai cố chấp như vậy khắc lôi nhã không khách khí duỗi ngón tay ra đinh một tiếng bắn lên thân kiếm Lý Nguyệt Văn chỉ hơi ngạc nhiên, sau đó liền mỉm cười. Kiếm Thương Lan vô cùng có linh tính, có phản ứng như thế tuyệt không kỳ lạ. Kiếm Thương Lan và khắc lôi nhã thật giống hai đứa trẻ tranh cãi, không ai nhường ai. Một thì đang gãy đinh đinh đang đang, một thì càng ngày càng rung mạnh hơn. Kiếm Thương Lan trong tay khắc lôi nhã càng rung mạnh hơn. Rốt cuộc nàng cũng cảm thấy có gì đó không đúng. Không giống như Kiếm Thương Lan đang phản đối mà là đang nhắc nhở. Nhưng nhắc nhở cái gì? Khắc lôi nhã đứng dậy, nhìn vào màn đêm mịt mùng phía trước cao mày hư lạnh, nói, là ai? Trong lòng nàng gióng lên hồi chuông cảnh giác, là ai, là ai ẩn nấp xung quanh, nàng hoàn toàn không thể cảm nhận được hơi thở của đối phương. Nếu không có kiếm thương lan rung lên nhắc nhở căn bản khắc lôi nhã không biết xung quanh có người đang ẩn nấp. Sắc mặt Lý Nguyệt Văn thay đổi, xung quanh có người, nếu đúng là như thế thì thực lực của người này cũng quá đáng sợ. Nàng vậy mà không cảm nhận được. Hiêu, công kích theo tiếng xé gió trực diện đánh tới. Khắc lôi nhã điểm mũi chân một cái, linh hoạt né tránh. Nàng quay đầu lại thì thấy một người mặc đồ đen đang đứng trên không trung, Người áo đen che rất kín, khắc lôi nhã chỉ cảm thấy có một ánh mắt lạnh lẽo bắn tới. Lý Nguyệt Văn tiến vào trạng thái cảnh giới, nhìn chằm chằm người đứng trên không trung. Lý Nguyệt Văn có cảm giác tóc gái dựng đứng. Nàng biết người trước mắt này rất mạnh, mình căn bản không phải đối thủ. Không đợi khắc lôi nhã kịp lấy lại tinh thần, hắc y nhân đứng trên không trung rút kiếm, mạnh mẽ phát lực nhằm vào khắc lôi nhã. Khắc lôi nhã huy kiếm nghênh đón, keng một tiếng tia lửa bắn ra trong không trung, tiếng binh khí va vào nhau thanh thúy vang lên trong màn đêm yên tĩnh. ngươi là ai? Lý Nguyệt Văn rút trùy thủ ra căm thức nhìn người giao thủ với khắc lôi nhã trong lòng lo lắng không thôi. Thực lực của người này sâu không lường được đột nhiên ra tay với khắc lôi nhã với mục đích gì? người của hoa gia ư không thể nào khắc lôi nhã không hề lộ diện không có lý do gì ra tay với nàng cả người của hoa gia không biết cái chết của hoa nam thiên là do khắc lôi nhã gây ra gương mặt khắc lôi nhã lúc này cũng rất nặng nề thực lực của đối phương vượt qua tưởng tượng của nàng không muốn lý gia hoàn toàn biến đổi thì theo ta hắc y nhân ồm ồm nói một câu thua kiếm lại xoay người bay về phía trước lý nguyệt văn và khắc lôi nhã cũng đã biết đối phương là nữ nhân Mặc dù cố ý đẻ thấp giọng nói nhưng chắc chắn là nữ nhân. Khắc lôi nhã không chút do so dự thu kiếm lại, mở đôi cánh màu vàng đuổi theo. Khắc lôi nhã, muội đứng lại đó cho ta. Lý Nguyệt Văn nhìn thấy khắc lôi nhã cứ như vậy mà đuổi theo hắc y nhân thì hô to lên. Bóng dáng của hắc y nhân và khắc lôi nhã biến mất rất nhanh trong màn đêm. Lý Nguyệt Văn muốn đuổi theo nhưng mình đuổi theo thì làm được gì. Lý Nguyệt Văn cuống quýt rời khỏi nóc nhà, đi tìm hắc long bản. Chỉ có Hắc Long bản mới có năng lực chống lại nữ nhân kia. Giờ phút này Khắc Lôi Nhã đổi sát sau Hắc Y Nhân. Nàng có thể xác định người này không có ác ý, nếu muốn gây bất lợi với nàng hay lý ra thì vừa nãy đã ra tay rồi. Nhưng nàng lại cố ý dẫn Khắc Lôi Nhã ra khỏi thành. Tại sao lại làm vậy? Ngoài thành, gió thổi hưu hưu. Hắc Y Nhân dừng lại, đáp xuống đất, Khắc Lôi Nhã cũng xuống theo. Khắc Lôi Nhã chưa kịp mở miệng thì Hắc Y Nhân đã vung tay lên, Một cột băng rất lớn tràn đầy lực lượng cuồng bạo bắn ra từ tay Hắc Y Nhân. Khắc Lôi Nhã dừng lại, không dám khinh thường, phất tay thả ra một cột lửa nghênh đón công kích. Phanh một tiếng, mảnh vụn từ cột băng và tia lửa tỏa ra tứ phía. Giữa không trung, toàn bộ ngọn lửa bị triệt tiêu mà cột băng vẫn còn một cột nhỏ đánh úp về phía Khắc Lôi Nhã. Khắc Lôi Nhã vung tay, nhanh chóng sử xuất ra thanh kiếm lửa, huy kiếm bổ vào cột băng còn sót lại. Trong nháy mắt cột băng bị hòa tan hầu như không còn. Xung quanh tràn đầy khí tức cực nóng. Oa, wow, Hắc Y Nhân nhẹ nhàng hô lên một tiếng, hình như rất kinh ngạc với chiêu thức Khắc Lôi Nhã sử xuất ra. Khắc Lôi Nhã Huy Kiếm công kích đến trước mặt nàng, Băng một tiếng, Hắc Y Nhân vung tay lên, trong tay xuất hiện thanh kiếm lớn bằng băng. Hai thanh kiếm lớn chạm vào nhau giữa không trung, lạnh lẽo và nóng bỏng. Chậm rãi, kiếm bằng băng từ từ dung nhập vào kiếm bằng lửa. Nói chính xác là sắp chặt gãy kiếm bằng lửa của Khắc Lôi Nhã. Thực lực tranh lệch nên xuất hiện tình huống như vậy là tất nhiên. Một lần nữa khắc lôi nhã cảm nhận sâu sắc trong thế giới này, cường giả rất nhiều chẳng qua là thâm tàng bất lộ mà thôi. Nhanh, khắc lôi nhã khẽ quát một tiếng, trên kiếm bằng lửa màu vàng bắn ra rất nhiều tên bằng lửa màu trắng, đánh thẳng vào hắc y nhân trước mặt. hắc y nhân hơi kinh hãi, huy kiếm khiến khắc lôi nhã lùi lại, sau đó thả ra một tấm chắn bằng băng chặn những mũi tên bằng lửa màu trắng kia lại. Tay khắc lôi nhã bị chấn đến tê dại khẽ run lên. Nàng biết hắc y nhân này chưa thật sự nghiêm túc, bây giờ thì đã nghiêm túc rồi. Ngọn lửa màu trắng, hắc y nhân nhỏ giọng nói, ngay sau đó cả người phát ra khí thức đáng sợ. Khắc lôi nhã mờ to mắt cảm nhận được sự khác thường của mặt đất. Vèo một tiếng, nàng dùng tốc độ nhanh nhất bay lên không trung Ngay sau đó dưới chân của khắc lôi nhã, lấy chỗ nàng vừa đứng làm trung tâm, đã bắn ra một khối băng nhũ lớn với tốc độ nhanh như chớp băng nhũ sắc nhọn lóe ra ánh sáng lạnh dưới ánh trăng đi hắc y nhân quát khẽ một tiếng khối băng nhũ lớn trên đất như có sinh mạng xoay tròn công kích điên cuồng như rời núi lấp biển hướng về phía khắc lôi nhã đang đứng trên không trung phá khắc lôi nhã biến sắc cầm chặt thanh kiếm bằng lửa dùng toàn lực huy một kiếm một con dòng lửa màu vàng hiện ra trong nháy mắt gầm thét lấp lánh âm thanh ào ào vang lên bên tai không dứt Khí thức nóng hầm hập lấy khắc lôi nhã làm trung tâm bộc phát ra khiến người ta cảm thấy miệng lưỡi khô khốc. Những băng nhũ kia bị đánh tan trong nháy mắt lóe lên rồi bị bốc hơi hầu như không còn. hắc y nhân không động thủ nữa mà lôi lại, giữ vững khoảng cách với khắc lôi nhã. Sau đó cứ đứng như thế mà xem xét khắc lôi nhã kỹ lưỡng. Chỉ với trình độ này thì ngươi không thể thắng trong đại hội tỷ võ. hắc y nhân lạnh lùng nói một câu, bay lên, rời đi. Khắc lôi nhã hơi sững sờ, không hiểu rốt cuộc hắc y nhân này có ý gì. Chỉ đơn thuần dò xét thực lực của mình thôi sao. Không giống, thật kỳ lạ, rốt cuộc người này có ý gì. Khắc lôi nhã chợt phát hiện mình cũng có lúc nhìn không thấu người khác. Hắc y nhân bay vào thành không quan tâm đến khắc lôi nhã sau lưng. Khắc lôi nhã cũng không đuổi theo chỉ đứng lẳng lặng tại chỗ nhìn bóng lưng của hắc y nhân biến mất. Người này có năng lực giết được mình nhưng chỉ dẫn mình ra mà không động thủ. Nàng là ai, có mục đích gì, khi Hắc Long bản, Lý Nguyệt Văn và Tẫn Diêm chạy tới thì chỉ thấy Khắc Lôi Nhã đứng một mình trầm tư. Xung quanh vừa ướt vừa khô, có nơi đất cháy rụi có nơi lại ướt đẫm, vụn gỗ tán loạn, hiển nhiên nơi này vừa xảy ra một trận chiến lớn. Khắc Lôi Nhã, tiểu thư, mấy người đi tới bên cạnh Khắc Lôi Nhã, lo lắng gọi. Bạch Đế và Hắc Vũ cũng nhảy từ vai Tẫn Diêm sang vai Khắc Lôi Nhã kêu chiêm chiếp ôi ôi không ngừng. Ta không sao khắc lôi nhã ngẩng đầu trầm giọng nói có chuyện gì hắc y nhân kia đâu muội không bị thương chứ lý nguyệt văn nóng này kiểm tra thân thể khắc lôi nhã ta không sao chúng ta trở về thôi khắc lôi nhã thản nhiên nói ta mệt rồi về nghỉ ngơi thôi lý nguyệt văn còn muốn nói gì đó nhưng nhìn thấy gương mặt lạnh nhạt của khắc lôi nhã thì không nói nên lời rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì tại sao khắc lôi nhã không muốn nhắc tới Lúc này, người thần bí mặc áo đen lặng lẽ đáp xuống trong một góc vắng, cởi áo choàng ra, nghênh ngang vào phủ phong ra. Lúc này mới nhìn thấy dưới áo choàng là một mỹ nữ có mái tóc đỏ rực rỡ. Nàng bước vào cửa chính tị vệ canh cửa hành lễ với nàng, đáy mắt không giấu được sự kính trọng. Phu nhân, đại nhân chờ người trong thư phòng đã lâu. Một thị nữ vội vàng ra đón. Ở nhà, nữ tử được văn võ bá quan kính ngưỡng này không còn là đại thần quân cơ mà chỉ là thê tử của một nam nhân, mẫu thân của một nhi tử. Nàng đã sớm ước định với phụ thân của phong giật hiên nên ở trong nhà, hạ nhân chỉ gọi nàng là phu nhân mà không phải là công tước đại nhân. An lệ toa chính là mẫu thân của phong giật hiên. Nàng vừa nghe thị nữ nói thì hơi biến sắc thấp thỏm đi tới thư phòng. khẽ khẽ đẩy cửa vào, một mỹ nam tử nho nhã lẳng lặng ngồi trước thư án lật xem gì đó. Dùng mạo hắn rất giống phong giật hiên nhưng không có sự nhiệt tình rực rỡ như lửa và cuồng bạo của giật hiên mà tĩnh lặng như hồ nước dịu dàng bình tĩnh. Anh yêu, an lệ toa nhỏ giọng, lo lắng không yên. Nam tử nho nhã không để ý, vẫn lật xem thứ trong tay. Anh yêu an lệ toa cao giọng, trong lòng vẫn thấp thỏm Nữ tử nóng nảy không sợ ai, có thể đấu ma pháp đơn độc này lại sợ nam tử nho nhã này muốn chết. Nàng đang theo dõi con của chúng ta. Nam tử nho nhã nhẹ nhàng khép lại sổ sách trong tay, ngẩng đầu nhìn ái thê đầy bất đắc dĩ, nhẹ nhàng nói. Nam tử nho nhã này chính là hội trưởng thương hội phong gia siêu cấp biết cách kiếm tiền, phụ thân của phong giật hiên phong dịch hàn. Ta, giờ phút này an lệ toa rực rỡ không còn dáng vẻ cuồng bạo vừa rồi, giống như nàng dâu nhỏ làm sai gì đó cúi đầu không dám nói lời nào. Nàng đó, thật hết cách với nàng. Phong dịch hàn cười ôn nhu, hắn không chịu nổi nhất là bộ dáng ủy khuất này của ái thê. Phong dịch hàn đứng lên, giơ tay ra, giọng dịu dàng, lại đây. An lệ toa hoan hô một tiếng, nhảy lên nhào vào lồng ngực phong dịch hàn, giống như chim nhỏ nếp vào người. Không biết có ai thấy cảnh này sẽ trực tiếp té xỉu không? Đây là hình mẫu của bảo long sao? Đây là người gặp người sợ, thú thấy thú chết hoa thấy hoa không dám nở hình mẫu của bảo long sao? Gặp được không? Phong dịch hàn vứt tóc trên trán của kiều thê, nhẹ giọng hỏi. Gặp được. An lệ toa gật đầu li lia, gương mặt hưng phấn. Là nữ tử thế nào? Phong dịch hàn nhẹ giọng hỏi. Hắn thật tò mò, rốt cuộc là nữ tử thế nào mà có thể hấp dẫn được con trai cuồng vọng không kiềm chế được của mình có thể không ngại nguy hiểm đến tính mạng mà giải trừ phong ấn. Ừ, rất quật cường lại xinh đẹp, cũng rất mạnh nhưng vẫn chưa đủ. An lệ toa dựa vào ngực phong dịch hàn, nhẹ nhàng cọ cọ nói. Ha ha, xem ra qua được ải của nàng. Phong dịch hàn vừa nghe, nhìn không được bật cười. Hắn rất rõ tính cách của lão bà bảo bối của hắn. Để lấy được sự chấp nhận của nàng còn khó hơn lên trời. Hiện tại nàng có thể nói được những lời như vậy đã rất tốt rồi. Không biết người ta có thích con của chúng ta hay không. An lệ toa bĩu môi, sau đó lại nở nụ cười, nhưng ta tin nhất định con chúng ta có thể ôm mỹ nhân về. Nữ hài từ đó là thiên kim nhà ai. Phong dịch hàn ôm kiều thê ngồi xuống, an lệ toa ôm cổ phong dịch hàn, thản nhiên ngồi trên đùi hắn. Điều này có chút sắc dối Chính là người nhà hy nhĩ của an mặt cách lan lần trước ta đề cập với chàng Tên là hy nhĩ khắc lôi nhã Tỉ thí giữa các học viện lần trước giật hiên đã thua bởi nữ tử này An lệ toa khẽ nhíu mày Bỗng nhớ tới cái gì Hừ lạnh nói thật xấu hổ chết người Lại bị người ta dẫm dưới chân Mặc dù sau này Thủy Văn mặc nói với nàng là phong giật hiên nằm trên đất mặc cho người khác dẫm lên Nhưng sự thật chính là hắn bị người khác dẫm dưới chân Thật mất mặt, a, đúng là nữ hài từ kia. Phong Dịch Hàn hiển nhiên nhớ chuyện lần trước nàng đã đuổi theo nó qua mười mấy con phố, đánh nó bầm dập chuyện này coi như xong. Thuận theo tự nhiên thôi, chắc chắn sẽ có biện pháp giải quyết chuyện này. Anh yêu, không cần nghĩ tới chuyện này. An Lệ toa cúi đầu, đôi môi đỏ mọng mê người dán lên đôi môi dịu dàng của Phong Dịch Hàn. Trong thư phòng nhu tình ấm áp, Lúc này khắc lôi nhã đã trở lại phòng của mình, lặng lặng ngồi xếp bằng trên giường, vận chuyển liên hoa bảo giám. Đã đột phá tầng thứ bảy vậy mà không thể đột phá tầng thứ tám. Muốn đạt tới tầng thứ tám cũng rất khó khăn. Trong đầu khắc lôi nhã luôn vang lên lời nói của hắc y nhân. Chỉ với trình độ này thì ngươi không thể thắng trong đại hội tỷ võ. Với thực lực của mình bây giờ mà còn không thắng được sao. Khắc lùi nhã khẽ nhíu mày, nhớ lại phong giật hiên đã giải trừ phong ấn đến gần nhưng mình không phát hiện ra. Vậy Thủy Văn mà có đột phá gì không? Thực lực của hoa giật lâm ra sao? hắc y nhân xuất hiện hôm nay là ai? Cũng là người tham gia tỷ võ sao? Nếu đúng là như vậy thì thực lực mình còn kém rất xa. Khắc lùi nhã nắm chặt nắm đấm, nhắm chặt mắt vận hành liên hoa bảo giám một lần nữa nhưng không có bất kỳ tiến triển nào để đột phá tầng thứ tám. Muốn tìm kim liên hỏi một chút nhưng dù khắc lôi nhã kêu gọi thế nào nó cũng không đáp lại, vẫn ngủ say như cũ. Khắc lôi nhã phiền não nằm lên giường, nhìn dèm tre trên đầu đến ngần người. Tầng thứ tám của liên hoa bảo giám rất kỳ lạ, chỉ được miêu tả bằng hai chữ đó là tuần hoàn. Tuần hoàn là gì, không ngừng sinh trường, chỉ hai chữ này sao có thể lĩnh ngộ để đột phá tầng thứ tám đây. Mà điều khiến khắc lôi nhã phiền lòng hơn chính là ma pháp và đấu khí không hề có chút tiến triển nào, vẫn dậm chân tại chỗ. Chưa tìm được cách khơi thông. Sáng sớm hôm sau, khắc lôi nhã rời giường ăn sáng xong thì tới chàng diễn luyện của Lý Gia. Có không ít người trẻ tuổi đang tập luyện ở đây. Vừa nhìn thấy khắc lôi nhã, mọi người liền vây lấy nàng, gọi tên nàng. Biểu tỉ, biểu muội muội đã đến rồi. Mọi người vây quanh khắc lôi nhã dài gọi biểu tỉ ngắn gọi biểu tỉ. Mọi người đều có vẻ mặt chờ mong, trong mắt cũng tràn đầy cảm kích và mong ngóng. Khắc Lôi Nhã nhìn những người trước mắt, không thể nhớ được ai với ai, chỉ biết họ đều là con cháu Lý gia. "Biểu tỷ, cảm ơn tỷ. Trước kia muội ra ngoài toàn bị người ta cười nhạo, bây giờ không ai dám cười nhạo muội nữa." Một tiểu cô nương chen đến trước mặt Khắc Lôi Nhã, nhìn nàng bằng ánh mắt sùng bái. Vừa dứt lời, những người khác cũng rối rít phụ họa khắc lôi nhã cười khẽ sờ đầu tiểu cô nương kia nói vậy muội biết vì sao bây giờ họ không dám cười nhạo muội nữa không biết đều là nhờ công lao của biểu tỷ tiểu cô nương quơ múa quả đấm nhỏ nói một cách chắc chắn không phải vậy mặt khắc lôi nhã nghiêm túc các thiếu niên vây quanh khắc lôi nhã cũng sừng sốt không hiểu ý của nàng bây giờ bọn họ không cười nhạo các ngươi không phải không dám mà là muốn lợi dụng lý ra Bọn họ muốn bảo kiếm do Lý Gia chế tạo, muốn làm quen với Lam Linh Nhi từng xuất hiện. Đây là lấy lòng chứ không phải là sợ. Nếu nói sợ thì chẳng qua là kiên kỵ Hoàng Thái từ Điện Hạ đang chú ý đến Lý Gia chứ không phải kiên kỵ Lý Gia chúng ta. khắc lôi nhã nghiêm túc một cách khác thường nói với hậu bối của Lý Gia biết cái gì có thể khiến họ thật sự sợ Lý Gia không. Chỉ có không ngừng lớn mạnh, có thực lực mới có tư cách nói chuyện, sắc mặt của những người xung quanh thay đổi mạnh mẽ những lời của khắc lôi nhã đã tạo thành sự đà kích không nhỏ cho bọn họ muội hiểu rồi biểu tỷ lý gia không có sự hấp dẫn với những người khác thì họ sẽ không có thái độ như bây giờ tiểu cô nương kia nói trong mắt hiện lên ánh sáng kiên cường nhận thức ra đạo lý đúng đắn vậy chúng ta phải nỗ lực luyện tập có một ngày mạnh mẽ như biểu tỷ thì không ai dám khi dễ chúng ta phải không đúng các ngươi phải mạnh mẽ hơn các ngươi là tương lai của lý gia Khắc lôi nhã nhìn đám trẻ xung quanh, mỉm cười nhưng ta vẫn chưa đủ mạnh. Các ngươi không nên lấy ta làm gương, phải mạnh hơn cường giả. Trên đại lục này, khắp nơi đều là cường giả. Nhưng thân thể ta bẩm sinh đã yếu, không có bí quyết để tăng thực lực. Một giọng nói yếu ớt truyền đến. Khắc lôi nhã quay đầu thì thấy một nam hài với gương mặt chán nản và thân hình hơi có vẻ mỏng manh. Không có thành tựu trong võ nghệ thì tìm cách khác. Người am hiểu nhất là cái gì thì phát triển cái đó. Ví dụ như hội họa, buôn bán, văn học, chế tạo. Khắc lôi nhã quét mắt một cái, phát hiện trong đám người này có những hài tử không có tư chất tốt ai cũng muốn tìm vị trí tốt cho mình, hiểu được mình hợp với việc gì, sau đó dùng toàn lực để thực hiện nhất định sẽ thấy được thành quả tốt. Khắc lôi nhã biết mấy năm nay Lý Gia chú trọng bồi dưỡng võ học cho các hài tử này, xem nhẹ những lĩnh vực khác. Cho nên Lý Gia không có ai làm quan cũng không có người trong thương giới nên tự nhiên càng ngày càng xa xốt. Nhóm người vây quanh khắc lôi nhã rơi vào trầm tư, suy nghĩ lời của khắc lôi nhã. Có nhiều hài từ cái hiểu cái không, có hài từ thì hoàn toàn chẳng hiểu gì. Lý Nguyệt Văn và Lý Minh Ngữ đứng cách đó không xa nên cũng nghe được lời khắc lôi nhã nói. Hai người nhìn vào mắt nhau, thấy được sự kinh ngạc trong mắt đối phương. Có lẽ chúng ta chỉ chú trọng bồi dưỡng võ học là sai lầm. Như lời khắc lôi nhã nói, có thiên phú về mặt nào thì phát triển mặt đó. Lý Minh Ngữ trầm giọng nói. Cho tới nay, bọn họ đều coi võ học là quan trọng nhất ma pháp và đấu khí là thứ đầu tiên các hài từ phải học, sau đó mới tới văn học Mà hội hoa thi từ đều là bàng môn tà đạo lãng phí thời gian Bây giờ thay đổi vẫn còn kịp, Lý Nguyệt Văn nở nụ cười, nhìn chằm chằm vào khắc lôi nhã Khắc lôi nhã còn phải nghĩ biện pháp đối phó với Hoàng Thái Tử Hoàng Thái Tử muốn mời muội ấy tới dạp hát xem kịch Lần này có vẻ khó từ chối Lý Minh Ngữ nói mục đích bọn họ tới sân huấn luyện tìm khắc lôi nhã. Đại hội tỷ võ sắp diễn ra rồi. Lý Nguyệt Văn cắn cắn môi, do dự mà nói, lần này hoa Gia sẽ phái hoa giật lâm tham gia. Khắc lôi nhã có thể thắng được không? Ta không biết, sắc mặt Lý Minh Ngữ trầm xuống hoa Gia trước giờ đều không đội trời chung với chúng ta. Lần này nhất định sẽ lợi dụng cơ hội gây bất lợi với chúng ta. Vậy chẳng phải khắc lôi nhã sẽ gặp nguy hiểm sao? Đại ca hay là mũi hoặc huynh tham gia, Lý Nguyệt Văn vừa nghe đã sốt ruột, không cần, chính vì thế mới để khắc lôi nhã tham gia. Lý Minh ngữ cao mày, nói sớm muộn gì cũng có người cha ra thân phận khắc lôi nhã là người nhà hy nhĩ. Nhưng bọn họ không thể tra được Lam Linh Nhi do khắc lôi nhã biến thân là ai. Họ chỉ có thể biết nhất định khắc lôi nhã và Lam Linh Nhi có liên hệ mật thiết. Hoàng Thái tử chú ý với Lam Linh Nhi như vậy, người của Hoa Gia sẽ vì điểm này mà không đổi tận giết tuyệt khắc lôi nhã. Lý Minh Ngữ phân tích. hô vậy thì tốt. Lý Nguyệt Văn vừa nghe liền thấy yên lòng. Hai người đang to nhỏ gì vậy? Khắc lôi nhã từ từ đi tới cao mày nhìn hai huynh muội hỏi. Ta thấy muội rất hợp với việc làm bảo mẫu kiêm lão sư. Những hài tử này rất nghe lời muội. Lý Nguyệt Văn trêu ghẹo, Hai người đã nghe được vậy thì thực hiện thôi. Có thiên phú thì không thể để mai một được. Khắc lôi nhã không thể dùng câu nói nghề nào cũng có trạng nguyên có nghĩa là gì. Muội cũng đã nghe chúng ta nói rồi. Vì an toàn của mình Muội vẫn nên duy trì quan hệ tốt với Hoàng Thái Tử. Cho nên, Lam Linh Nhi mỹ nữ, xin chuẩn bị nhanh lên. Lát nữa Hoàng Thái Tử sẽ tới đón Muội. Lý Nguyệt Văn cười hì hì. Có quá nhiều người hỏi thân phận của Lam Linh Nhi. Ngay cả những người có chút liên hệ với Lý Gia cũng đại động xuân tâm muốn biết thân phận của thân thích đột nhiên xuất hiện này. Tuyệt đại mỹ nữ như hoa quỳnh, vừa xuất hiện liền khiến người khác kinh ngạc, không xuất hiện thì càng mỹ lệ thần bí khiến vạn người mê. Chỉ lần này thôi, Khắc Lôi Nhã mất kiên nhẫn mà xua tay đàm phán xong chuyện phường đúc kiếm muội sẽ không xuất hiện với thân phận Lam Linh Nhi nữa. Khi tin tức Lam Linh Nhi nhận lời mời của hoàng thái tử đến Dạp Hát xem diễn truyền ra, quý tộc tuôn tới Dạp Hát như thủy triều. Đây là ngày Dạp Hát ở đế đô Minh đón khách rầm rộ nhất.